hoàng phủ dạng nghe vậy thoáng cảm thấy như có vị cứu tinh đầu không quay lại bước thẳng vào trong điện để lại một bóng lưng phong khoáng cho tô cẩm bình đến chiều tối tô cẩm bình mới từ từ lấy lại tinh thần dưới sự an ủi của hạ đông mai đến canh giờ mà hoàng phủ hoài hàn nói là quỳ một ngày nàng hít sâu một hơi đứng dậy ngẩng đầu nhìn trăng sáng cảm thấy mây đen đã tan đi không ít nhớ đến chuyện hôm nay mình sẽ được lĩnh bạc trong lòng cũng như có cảm giác mây đen tan đi trăng sáng lại tới vậy nàng vô vô ngông phủi bụi nói với hạ đông mai không ổng công ta coi cô là bằng hữu hạ đông mai cũng khét l ờ i nói lần trước nghe tiểu lâm tử công công nói mười lăm tháng này cô có thể nhận được một trăm l ư ợ n g bạc không biết khiến bao nhiêu người ghen đỏ mắt cô mau đi linh tiền đi đến muộn một chút là phủ nội vụ đóng cửa lại phải chờ tới mai đấy ừ ta về trước nhé lĩnh tiền xong nàng sẽ đưa mấy người t h i ề n ức xuất cung hôm nay cũng không nên từ biệt hạ đông mai nữa nếu chính mình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn không đi được thì sao nghĩ vậy nàng chán nản cầm t r ổ i của mình mặt buồn rười rưởi rời đi tiểu lâm tử rất khó hiểu hỏi hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng tô cẩm bình phạm lỗi lớn như vậy mà ngài cứ thế tha cho nàng sao hoàng phủ dạ ngồi một bên cũng chỉ nhàn hạ phe phẩy quạt làm ra vẻ không liên quan gì đến mình hoàng phủ hoài hàn cười lạnh nói tha cho nàng à ngươi cứ chờ mà xem coi như hắn đã hiểu rõ dù có lôi cô nàng kia ra đánh chết thì cũng không đả kích được nàng nhiều như đả kích nàng bằng bạc đã có biện pháp khiến nàng khó chịu hơn thì sao hắn lại không làm chứ vừa về tới cung cảnh nhân nhìn thấy thiên ức trong lòng tô cẩm bình lại cảm thấy đau xót lạ thường nước mắt nước mui tiếp tục ràn rủa kể hết lại những chuyện hôm nay mình gặp phải một lần rồi ôm đối phương khóc thảm thiết một lúc lâu thiên ức trợn trừng mắt nhìn nàng ôm mình khóc cầm ĩ không ngừng cũng thật sự không tìm được cách nào để an ủi nàng cuối cùng tô cẩm bình khóc đủ rồi liền vừa nớp vừa nói tối nay chúng ta sẽ rời khỏi hoàng cung ta đi lĩnh đồng lộc em thu dọn hành trang một chút đi chúng ta không có tiền ra ngoài mua đâu hu hu nói dứt lời nước mắt lại hào hào chảy ra rồi đi thẳng về phía phủ nội vụ để lại thiện ức đứng đó không biết khóc hay cười nhìn theo bóng nàng ôi đến phủ nội vụ nhìn thấy một công công hơi lớn tuổi tô cẩm bình bước nhanh vài bước đến công công hôm nay ta đến nhận bổng lộc nhận bổng lộc à? hôm nay không phải là đầu tháng cũng không phải cuối tháng cô tới lĩnh bổng lộc gì công công kia kỳ quái nhìn nàng công công chính hoàng thượng nói mười lăm tháng này sẽ phát cho nô tỷ một trăm l ư ợ n g bạc nhắc đến bạc tâm trạng tô cẩm bình cuối cùng cũng tốt hơn một chút nàng vừa dứt lời đối phương chợt hiểu ngay à ta biết rồi có phải cô là tô cẩm bình không hôm nay hoàng thượng sai người đến phân phó nói là cô phạm lỗi nên số bạc đó sẽ bị trừ hết sau này cô cẩn thận một chút đi dù sao cũng là người hầu hạ trước mặt hoàng thượng làm việc cũng nên cẩn thận một chút tô cẩm bình thoáng cảm thấy trước mắt mình tối xâm lại bên hai vẫn vang lên tiếng nói không ngất của công công kia nhưng nàng lại không lọt hai chữ nào cả trong đầu chỉ có một câu nói không ngừng quay cuồng bạc đó bị trừ hết bạc đó bị trừ hết ông nói gì nàng kéo áo đối phương kéo luôn cả vị công công đáng thương kia lên từ ngọn n g lửa hừng hực cháy bùng lên sau lưng nàng mẹ kiếp nàng chịu đủ rồi chịu đựng đủ rồi ba tô cẩm bình ngươi ngươi mà cũng dám kéo ta công công kia hét thế thảm đừng có nói mấy lời vô nghĩa với bà trừ tiền của bà à. ông sống đủ rồi phải không nàng hung hăng t r ậ n chừng mắt gầm lên giận dữ với người trước mặt vị công công kia bị tốn đến mức suýt ngạt thở vội vàng nói đây là ý của hoàng thượng chúng ta đâu có cách nào khác chứ dâm một tiếng nàng ném công công kia xuống đất bước nhanh vài bước ra ngoài hoàng p h ủ hoài hàn chết băm chết vằm bà đây sẽ cho n g ư ờ i biết mặt quay về cung cảnh nhân nàng đen mặt nói với thiền ước lấy bút ra đây mẹ kiếp đến cổ đại này lâu như vậy ngày nào cũng phải quỳ tới quỳ lui với đám chủ nhân ngày nào cũng bị người ta châm biếm n h i ệ m ai còn phải cầm trội quét tới quét lui vì cái mạng nhỏ này mà mẹ kiếp nàng đều nhịn hết hiện giờ ngay cả một chút tiền bổng lộc làm cung nữ của nàng cũng bị trừ mất nếu nàng còn nhịn nữa thì nàng đúng là n ì dạ dùa ba tiểu tiểu thư người cần bút làm gì ạ không phải lúc nãy nàng rất cao hứng ra ngoài lĩnh bạc sao hiện giờ quay về lại mang sắc mặt khó coi đến mức này khiến cô cảm thấy vô cùng đáng sợ ta muốn viết thư cảnh cáo cho hoàng phủ hoài hàn nàng rất căm tức nói cái gì ạ cam thiền ức suýt rơi xuống đất thực sự muốn đưa tay ra sở thử đầu nàng xem có phải nàng phát sốt rồi không viết viết thư cảnh cáo hoàng thượng ạ đúng thế em lập tức đi lấy bút ra đây đừng có nói mấy lời vô dụng nhiều nữa nàng đã nhịn lâu lắm rồi ba mẹ nhà nó tiền lương của tô cẩm bình nàng mà cũng dám trừ bà đây liều mạng với các ngươi thiền ức vẫn hơi sợ hãi tiểu thư người thực sự muốn em có lấy hay không nàng hung dữ nhìn cô ấy thiện ức sợ đến trắng bệnh mặt mũi vội vàng chạy ra ngoài cửa tiểu thư người chờ một chút nô tỉ đi ngay chỉ một lát sau thiện ức mượn một cây bút và một tờ giấy chạy về t u cẩm bình nhanh tay đón lấy những thứ kia sau đó túi đầu viết lia lịa thiện ức toát mồ hôi lạnh đứng bên cạnh run rẩy sợ hãi nhìn nàng hăng hái viết lách chờ một lúc lâu rốt cuộc t u cẩm bình cũng viết xong thư thiện ức lên tiếng hỏi tiểu thư người có thể cho em xem lá thư này một chút không hy vọng tiểu thư đừng viết những câu đáng chết gì đó được chứ nàng thoải mái đưa thư cho cô ấy xem bộ dạng đầy vẻ dương dương tự đắc thiền ức xem một lúc lâu lại quay sang nói với nàng tiểu thư người viết chữ nước nào vậy sao nô tỳ chỉ có thể hiểu được vài chữ mà lại toàn viết sai nữa sắc mặt tô cẩm bình cứng lại a nàng q u ê n mất đây là cổ đại nên dùng chữ phồn thể mới đúng nhưng nàng lại chỉ nhận biết được một vài chữ phồn thể mà không viết ra được chữ nào hết phải làm sao bây giờ thiền ức ta đọc em viết giúp ta được không à vâng ạ tô cẩm bình cầm lá thư mình vừa viết cảm xúc dâng trào đọc cho thiện ước nghe chó hàn bà đây cảnh cáo ngươi khu khụ khu khụ tiếng ho khan điên cuồng vang lên thiện ước cầm bút mặt nhăn nhó nhìn nàng tiểu thư chúng ta nhất định phải gọi hoàng thượng như vậy sao chó hàn à hay cầu hoàng đế tô cẩm bình liếc nhìn cô ấy lập tức đọc tiếp cầu hoàng đế đã dùng nhiều rồi không có sáng kiến gì cả cứ để là chó hàn đi cô thị t ì nào đó như nhìn thấy cảnh tượng khủng bố mình và tiểu thư nhà mình bị chém đầu mặt đầy vẻ bi thương nói tiểu thư em van xin người đổi từ khắc đi dùng từ này nhất định cả hai chúng ta sẽ phải chết đấy nhắc như cái ấy vậy thì viết là hàn cặn bã tô cầm bình lường cô ấy một cái đầy xem thường hàn cặn bã à? tuy cũng rất đáng chết nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn từ chó hàn rất nhiều phải không vì thế cô thị t ì nào đó cúi người viết mấy chữ này xuống hàn cặn bã bà đây cảnh cáo ngươi biết điều thì lập tức trả tiền đ ộ n g lộc cho bà đây nàng nghiến răng nghiến lợi đọc khoe miệng thiền ức run mạnh lên vài cái thực sự muốn khóc nói tiểu thư chúng ta có thể xóa ba chữ biết điều thì kia đi được không nàng bực bội phẩy tay tùy em đúng là vô dụng được rồi ạ gì nữa ạ thiền ức hỏi thánh nhân đã có câu đoạt tiền của người khác là cầm thú có tiền mà còn cướp tiền người khác thì không bằng cầm thú cô nàng nào đó rung đùi đắc ý đọc tiếp thiện ức nhớ người hỏi tiểu thư vị thánh nhân nào nói những lời này ạ sao trước giờ nô tỳ chưa từng nghe qua ta chính là thánh nhân thánh nhân chính là ta em viết ngay đi đừng có hỏi nhiều như thế nàng g à o lên giận dữ cô thị tỳ nào đó sợ đến hồn vía bay lên mây vội cúi đầu viết mấy câu này xuống ngay sau đó tô cầm bình lại đọc tiếp vậy mà ngươi lại cướp tiền của ta ngươi nói xem là ngươi không bằng cầm thú hay là cầm t h ủ còn kiên cường hơn ngươi thiểu thư mấy câu này có thể bỏ đi được không nói tới nói lui không phải là đều muốn mắng hoàng thượng không bằng cầm t h ủ sao bảo em viết thì em viết đi lại quát to một tiếng nô tì biết rồi ạ tiếng bút viết lên giấy loạt soạt lại v ă n g lên chờ cô viết xong nàng lại đọc tiếp được rồi ta cũng không nói mấy đạo lý vĩ đại này với ngươi nữa dù sao thì cái đầu heo kia của ngươi cũng không thể hiểu được đâu nói với ngươi chẳng khác nào đàn gậy hai châu tóm lại tốt nhất là ngươi lập tức trả lại tiền cho ta tiểu thư em viết xong rồi sự bi thương trong lòng thiện ước sắp chạy đ ầ y cả một con sông đưa lá thư trong tay cho nàng tô cẩm bình nhìn thoáng qua một chút tuy đại đa số từ trong này nàng đều không biết nhưng trên cơ bản cũng có thể hiểu là lá thư này viết dựa theo ý mình được rồi em đi giao lá thư này cho tiểu lâm tử bảo gã chuyển cho hoàng thượng nói là ta có việc cơ mật quan trọng liên quan đến quốc gia đại sự cần b ẩ m báo tiểu thư chúng ta thật sự phải làm vậy sao thiền ức thực sự muốn khóc cầm lên lại còn chuyện cơ mật quan trọng liên quan đến quốc gia đại sự nữa chứ em cứ nói xem nàng rít răng nói cô thị t ì nào đó sợ đến mức dùng mình một cái quay người vội vàng chạy đi tiểu thư giờ em sẽ đi ngay ạ thị vệ đại ca phiên ngài gọi tiểu lâm tử công công ra một chút được không thiền ức bất tán hỏi chỉ một lát sau tiểu lâm tử lập tức bước ra nói đi tìm ta có việc gì thiền ức run rẩy lấy lá thư kia ra tiểu lâm tử công công tiểu thư nhà chúng ta nói có chuyện cơ mật quan trọng liên quan đến an nguy của quốc gia cần bẩm báo với hoàng thượng phiền ngài giao lá thư này cho bệ hạ nói xong cô ấy lập tức biến đi như một làn gió tiểu lâm tử hơi kỳ quái nhận lấy lá thư rán kín mít từ tay thiền ức nhìn bóng cô ấy chạy chối chết gã khẽ nhữ mày rồi quay người bước vào ngự thư phòng chương chín mươi không trả tiền ta chết cho ngươi xem chuyện cơ mật quan trọng liên quan đến an nguy của quốc gia ạ có nghiêm trọng tới mức đó không tiểu lâm tử cầm thư mật cảm thấy hơi nghi hoặc bóng dáng chạy biến như bị ma đuổi của thiện ức cũng khiến gã không hiểu ra sao lá thư này có nên giao cho hoàng thượng không một cung nữ thì có thể có chuyện gì quan trọng cần bẩm báo được chứ có điều nếu thật sự chậm trễ chuyện cơ mật quan trọng thì không phải gã sẽ thảm rồi sao vừa cúi đầu suy nghĩ vừa bước vào phòng cuối cùng gã chợt nhớ tới bộ dạng luôn luôn lưu manh của tô cầm bình khoe miệng run lên vài cái thôi đi thôi đi Cô nàng lúc nào cũng có chuyện nàng nào như thần kinh thì có chuyện gì quan trọng muốn bẩm báo với hoàng thượng gì báo thì kiệt với bẩm đúng ư Nhưng thượng ợ c chứ?、Nếu、có cuộc cứ cho thật thì hay không、đây? Thôi thôi, cứ giao cho hoàng Nếu nên đến quái rốt mới mà... Ôi, giao giao đi, là lạ là l ấy. đây? c đó à i phải có cũng muốn không phạt thì lúc à là hoàng vài phạt mình,、gã、chỉ thượng thôi. truyền tin, cùng lắm mắng người cùng gã câu sẽ bị đ n g l ú này hoàng phủ dạ đột nhiên bước ra thấy trên tay gã cầm thư bộ dạng thì rối rối răm r á m trong lòng hơi tò mò liền cất tiếng cười nói tiểu lâm tử công công ngươi cầm cái gì đó có thể đưa bản vương xem không vương ra thứ này tiểu lâm tử do dự có thể để vương ra xem không nhìn gã do do dự dự như vậy hoàng phụ dạ lại càng hiếu kỳ sao hả không phải là cung nữ nào viết thư tình cho tiểu lâm tử công công đ ấ y chứ thật ra bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng phải làm nhưng hiếm khi thấy tiểu lâm tử xuất hiện vẻ mặt này nên mới cảm thấy đặc biệt hứng thú thôi hắn vừa dứt lời mặt tiểu lâm tử trắng bệnh ai mà không biết ở trong cung này Chuyện thái giám với cung nữ qua lại là tội chết chứ, nếu bị vướng vào tội danh này, thì gã còn thái danh thì qua nếu này, nữ vướng tội tội giám với lại gã vào là bị đây ư Vương ờ n sống nữa hay sao? Vương ra, ngài đừng treo nô g gẹo sao? hay ra, treo tài mà. đ là lá thư do thị t ỷ của tô cẩm bình kia vừa đưa tới nói là có chuyện cơ mật quan trọng liên quan đến sự an nguy của quốc gia muốn bẩm báo gấp với hoàng thượng nô tài còn đang nghĩ xem con nên giao nó cho hoàng thượng hay không ạ hoàng phủ dạ nghe vậy lông mày nhảy dựng lên tiểu cẩm cẩm v i t à hán b ộ i nói cứ đưa cho bản vương xem trước xem tiểu lâm tử nghĩ bình thường hoàng thượng có chuyện gì cũng không hề kiên g rẻ dạ vương điện hạ nếu thật sự có chuyện lớn ấn gì thì cứ để dạ vương điện hạ xem trước một chút cũng tốt vì thế gã liền giao lá thư kia ra mở lá thư ra lọt vào trong mắt hắn là từng hàng từng hàng chữ gọn gàng như thêu hoa khiến hắn hơi nghi hoặc tiểu cẩm cẩm có thể viết được những nét chữ nho nhã dịu dàng thế này sao rất đáng nghi nhưng khi đôi mắt hoa đảo màu tím nhạt nhanh chóng lướt qua nội dung trong lá thư khoe miệng không ngừng run lên từng sọc từng sọc đen thi nhau chạy thẳng xuống sau gáy gan tiểu cẩm cẩm có phải là hơi to quá rồi không nếu để hoàng huynh nhìn thấy lá thư này thì e rằng chết mười lần còn không đủ xem xong hắn vội vàng gấp lá t h ư lại cẩn thận cất vào phong thư rồi nói với tiểu lâm tử tiểu lâm tử bản vương khuyến cáo ngươi tuyệt đối không cần phải đưa phong thư này cho hoàng huynh xem nếu không ngay cả ngươi cũng không tránh khỏi bị phạt t r ư ở n g đâu hả nghiêm trọng thế sao g ã đi theo hoàng thượng bao nhiêu năm nhưng số lần bị phạt trượng chỉ đếm đến năm đầu ngón tay rốt cuộc tô cẩm bình kia viết cái gì mà liên lụy đến mức gã cũng bị đánh chứ đông nhiên gã run run khỏe miệng hỏi vương ra chẳng lẽ ở trong thư tô cẩm bình tố cáo gì đó về nô tại sao ha ha ha tiếng cười sang sảng vang lên từ miệng hắn tiểu lâm tử ngươi lo lắng quá rồi chuyện này không liên quan đến ngươi nhiều lắm đâu được rồi tốt nhất là ngươi nên xử lý lá thư này đi bản vương còn có việc quan trọng đi trước nói xong hắn phe phẩy cây quạt vàng nhẹ nhàng bước đi sải từng bước nhàn hạ như đi giữa sân vắng chẳng bao lâu đã không còn thấy bóng dáng đâu tiểu lâm tử nghe thấy vậy thì dù thế nào cũng không dám giao lá thư này cho hoàng thượng nữa vội vàng nhét lá thư vào trong tay áo rồi bước vào ngự thư phòng hầu hạ hoàng thượng khi gã bước vào giọng nói băng lạnh của hoàng phủ hoài hàn lập tức chuyển đến vừa rồi ngươi và dạ vương nói gì ở bên ngoài hắn vẫn c ú i đầu xử lý v i ệ c công làm như lơ đãng cất tiếng hỏi tuy hắn không nghe rõ nội dung câu chuyện nhưng tiếng cười của dạ lại nghe được rõ ràng rành mạch dạ chuyện này chuyện này tiểu lâm tử hơi do dự có nên nói không nếu thực sự đưa lá thư này ra lại bị phạt trượng đúng như dạ vương điện hạ nói thì làm sao bây giờ nhưng nếu không nói không phải sẽ phạm tội khi quân sao tội này là tội mất đầu đấy ba đang do dự đế vương lạnh lùng đỗng ngầm đầu trên khuôn mặt không có chút cảm xúc nào chỉ hỏi sao hả có chuyện gì không muốn nói cho chấm sao tiểu lâm tử sợ đến mềm chân Quỳ xuống đáp, nô tài đáng chết, nô tài đáng đáp, tài chết, tài chết, dù gan bằng cũng không dám lửa hoàng thượng、à. Gã vừa xuống, phong thư màu trắng trong tay háo liền lộ ra một góc. trong xuống, giọng gì trong ngươi Vâng. lửa vừa tay ra qua kia, tay tay nô liền Ánh lạnh nói, trình lên tài to trời thì thư một mắt tím quét thư đặt bút thứ màu có cây đó trong tay háo háo dám Dù lá đậm lộ ạ. quỳ đây. sợ hãi nhưng tiểu lâm tử vẫn ngoan ngoan chỉnh lá thư giấu trong tay háo lên người nặng như treo mười lăm thùng nước lảo đà lảo đảo khiến gã vô cùng sợ hãi sẽ không bị phạt trượng thật chứ hoàng phủ hoài hàn nhận lấy lá thư kia vừa mở vừa nghiêm mặt hỏi là của ai khởi bẩm hoàng thượng là tô cẩm bình sai thị t ỷ của nàng đưa tới nói là có chuyện cơ mật quan trọng liên quan đến an nguy của quốc gia muốn bẩm báo với ngài nô tài không biết thật giả thế nào nên chưa dám trình cho ngài ạ nên xuất phát từ sự trung thành với quốc gia mới tới mật báo cho mình sao suy tính theo thời điểm hiện nay cùng với lời nói của người phụ nữ kia thì cách giải thích hợp lý nhất có lẽ là như vậy nhưng mà có thể là lý do đó sao trong lúc suy nghĩ thì lá thư đó đã bị hắn mở ra trong khoảnh khắc hắn mở lá thư tiểu lâm tử liền đứng bên cạnh lén lút quan sát sắc mặt của hắn chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú vô s o n g của vị hoàng đế nào đó từ không hề thay đổi đến gân xanh ở thái dương n ả y lên vài cái rồi sắc mặt xanh mét sau đó dần dần chuyển sang màu lam cuối cùng là biến thành màu tím đậm đủ mọi màu sắc vô cùng đẹp đẽ cuối cùng sắc mặt hắn biến thành đen thui gân xanh trên tay cũng như muốn bật nảy lên đập mạnh một cái xuống b à n nghiến răng nói hay cho tô cẩm bình ngươi c h â m thấy ngươi không muốn sống nữa rồi ba bộ dạng này khiến tiểu lâm tử vô cùng sợ hãi lén lút đọc trổm tờ giấy đang bị bàn tay hoàng thượng đẻ xuống kia chữ nhỏ hoa mỹ văn vẻ rõ ràng hàng căn bã bà đây cảnh cáo ngươi ngươi lập tức trả tiền công lại cho bà thánh nhân có câu đoạt tiền của người khác là cầm thú có tiền mà còn cướp tiền của người khác thì không bằng cầm thú vậy mà ngươi lại cướp tiền của ta ngươi nói xem là ngươi không bằng cầm thú hay là cầm thú còn kiên cường hơn ngươi được rồi ta cũng không nói mấy đạo lý vĩ đại này với ngươi nữa dù sao thì cái đầu heo của ngươi cũng không có khả năng hiểu được nói với ngươi chẳng khác nào đàn gậy thai trâu tóm lại tốt nhất là ngươi lập tức trả lại tiền cho ta nếu không ta sẽ nguyền rủa ngươi nước mất nhà tan v à n ằ m không lên được có điều nhìn bộ dạng ngươi cũng không giống người có thể lên được bảo sao đã lớn tuổi thế rồi cũng chưa có phi tử nào sinh con cho ngươi được rồi ta cũng không nói nhiều lời vô nghĩa nữa nếu ngươi biết điều thì ngoan ngoãn mà giao tiền của bà ra đây bà còn có thể để cho ngươi toàn t h ờ i ở chỗ ký tên làm ấ y chữ rất to rõ ràng cụ tổ tô nhà ngươi đọc lén đến chữ cuối cùng tiểu lâm tử cảm giác như đụng quần mình cũng ư ớ c ông trời ơi có ai có thể nói cho gã biết vì sao trên đời này lại có người đòi tiền đến không muốn sống như thế được không gã biết là hoàng thượng không dễ dàng buông tha cho tô cẩm bình thì ra là trừ bạc của nàng có điều cô gái này lại còn dám viết một lá thư cảnh cáo như vậy gửi cho hoàng thượng cụ tổ tô sao chẳng lẽ nàng thật sự chê mạng quá dài đây là chuyện cơ mật quan trọng liên quan đến an nguy của quốc gia sao gân xanh trên thái dương vị hoàng đế nào đó không ngừng nhảy lên từng đợt tia sáng lạnh hiện lên trong trong mắt chờ giải quyết xong chuyện đêm nay hắn không thể không làm thịt cô nàng kia cụ tổ tô à, ba hắn hung hăng nghiến răng nghiến lợi đến mức suýt gãy cả một chiếc răng trắng ngà. tiểu thư chúng ta gửi thứ đó cho hoàng thượng thật sự sẽ không có chuyện gì sao sau khi trở về thiện ức thấy tô cẩm bình đang cầm một quyển sách tập luyện công liền rất lo lắng lên tiếng hỏi cô thật sự rất sợ hãi nội dung trong thư đã đủ tội chết rồi cuối cùng ký tên còn thêm một câu ông nội tô nữa tô cẩm bình dừng lại quay sang vẻ mắt rất không kiên nhẫn nhìn cô dù có chuyện gì thì bà đây cũng không sợ ta chỉ nói suy nghĩ trong lòng mình ra muốn thu hồi số bạc thuộc về mình thôi khoe miệng cô thị t ì nào đó có rút nhủ thầm trong lòng nhưng mà tiểu thư à, muốn thu hồi bạc của mình thì cần phải lặp đi lặp lại chuyện hoàng thượng không lên được ở trong thư sao làm thế không phải là muốn chết à tô cẩm bình lập tức nết môi cười lạnh ông đây ở trong cung đã phải chịu đủ áp bức bực bội của hắn rồi khó khăn lắm mới hết khổ sở vậy mà hắn lại dám quỵt bạc của ông mẹ nhà hắn cùng lắm thì đồng quy vu tận chứ làm sao bà không sống tử tế thì mẹ kiếp đừng có ai mong sống được tử tế thiền ức há hốc mồm thở dốc cuối cùng không dám nói thêm gì cũng đứng yên không nhúc nhích ở bên cạnh không dám phát ra chút tiếng động nào tô cẩm bình lại tiếp tục luyện công thầm cảm thấy hơi kỳ quái theo cá tính của tên cầu hoàng đế kia thì hiện giờ hẳn là phải nổi trận lôi đình sai người tới bắt nàng hoặc là đột nhiên lương tâm trỗi dậy trả bạc lại cho nàng chứ nhưng chờ lâu như vậy cũng không có tin tức gì chuyển tới không phải tên kia bị nàng chọc cho tức giận đến mức q uy tiên luôn rồi chứ nghĩ vậy trong lòng nàng thoải mái sung sướng đến l ạ kỳ nàng làm thế này có tính là trừ hại cho thế giới không toàn bộ việc này cũng rơi vào thai bách lý kinh hồng hắn vốn sai ám vệ thủ hạ của mình thay phiên bảo vệ nàng lúc ấy tô cẩm bình ở trong phòng nói to như vậy muốn không nghe thấy cũng khó sau gáy diệt chạy xuống một giọt mồ hôi cực đại khi bẩm báo lại chuyện này với điện hạ miệng hắn ta còn không ngừng run lên chỉ là một trăm lượng bạc t h ô i vậy mà có thể khiến nàng c h á n s ô n g đến nước này thật sự khiến người ta không nhìn nổi nói xong thấy s ắ c mặt điện hạ nhà mình vẫn thờ ơ không chút phản ứng hắn ta không nhịn được mới lên tiếng hỏi điện hạ một người con gái như vậy có thể làm đương ra chủ mẫu của chúng ta sao không phóng khoáng như thế làm gì có chút khí thế nào của bậc mẫu nghi thiên hạ chứ ai ngờ vừa nghe câu hỏi này người kia lại nổi hứng đùa giỡn nếu nàng làm hoàng hậu thì nam nhạc ta có muốn không giàu cũng khó thích tiền như vậy lại không phóng khoáng như vậy rõ ràng là thần dữ của nếu giao quốc khố cho nàng thai quản thì thực sự rất an toàn khoe miệng vị ám vệ nào đó căng lên quả nhiên là tình nhân trong mắt hoa tây thi ánh mắt của điện hạ bị cho bụi phủ mờ rồi tr trái tim đen đũ ám ui -N, n c uat ui n e t điện hạ thuộc hạ cáo lui trước vẻ mặt hắn ta như chết lặng hiển nhiên là đã không muốn nhìn sắc mặt thờ ơ mặc kệ dù nàng có làm gì thì cũng đều là ưu điểm của điện hạ nữa rồi điện hạ nhà họ đã trúng độc của người phụ nữ kia hơn nữa còn là kịch độc bách lý kinh hồng trầm ngâm một lát rồi nói bảo vệ nàng cẩn thận đêm nay trong cung e là không yên bình sau khi nói xong hắn cũng thoáng kinh ngạc vì sự thay đổi của mình từ bao giờ mà hắn đã bắt đầu để ý đến sự an nguy của người khác như vậy hắn thì kinh ngạc c ò n diệt thì đã sớm quen với sự khác thường của điện hạ nhà mình mặt cứng đờ đáp vâng dứt lời hắn ta nhanh chóng bay ra ngoài người đứng yên lặng trong phòng bất giác đặt một bàn tay lên vị trí tim mình cảm giác này là gì một chút ràng buộc một chút âu s ầ u trong đầu trong tim tràn đầy hình bóng nàng hiện giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là muốn gặp nàng vô cùng cấp thiết muốn gặp nàng chỉ một ngày không gặp đã khó chịu như vậy khoe môi mỏng cong lên một nụ cười như đắng cay lại như n g ọ t nào g triền miên đến tận x ư ơ n g tương tư khắc vào cốt đây chính là nhung nhớ sao nếu đúng là thế thì hắn nghĩ hắn đã học được cách nhớ nhung rồi tô cẩm bình đang tìm hướng luyện công vì trời sinh nàng đã có năng lực về phương diện này hơn nữa với bản năng làm sát thủ trước đây nên nàng cũng nhanh chóng tìm được cách đột phá các tầng chiêu thức trong cuốn sách nhỏ này chỉ cần phá được cửa hải đầu sẽ không khó học t h i ê n ức cũng từng nghe nói thời điểm luyện võ không thể bị làm phiền nếu không sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma nên cô chỉ đứng bên cạnh không nói lời nào chỉ cảm thấy cực kỳ sợ hãi hậu quả mà lá thư cảnh cáo kia có thể mang lại một lúc lâu sau đông nhiên nghe thấy tiếng động ầm ĩ vang lên ngoài cửa tiếng bước chân rất nặng nề xem ra số người không ít tô cẩm bình nhướng mày liễu không phải là hoàng phủ hoài hàn phái binh tới bắt nàng chứ nhưng nàng nhanh chóng nhữ mày lại phủ định suy đoán của mình vì tiếng bước chân của những người đó cứ thể chạy vượt qua cửa phòng nàng đi thẳng về hướng điện dưỡng t â m thiền ức cũng nhìn thấy bóng người vội vội vàng vàng của họ qua cửa sổ hơi kỳ quái nói tiểu thư có phải xảy ra chuyện gì rồi không sao bọn họ dường như hướng cả về tẩm cung của hoàng thượng thế nhỉ khoe miệng t u cẩm bình bông cong lên một nụ cười cực kỳ kích động cười đến mười phần thích thú sau đó quay sang nói với thiền ước em nói xem liệu có phải tên cầu hoàng đế kia bị đâm không nên nhóm cấm vệ quân mới hoảng hốt chạy tới như thế à có khi hiện giờ đã bị thích khách giết chết mất rồi nếu vậy thì tốt quá nếu thực sự là thế thì chắc chắn nàng sẽ phải cúng bái thích khách đại ca kia thật hậu hĩnh cảm ơn đối phương đã báo thủ lớn d ù n g mình sau g ã y cô thị t tì nào đó chạy xuống một loạt sọc đen tiểu thư của em ơi hoàng thượng chỉ trừ của người có một trăm lượng đồng l ụ c thôi người cần gì phải nguyền rủa ngài ấy như thế chứ thật ra thì hoàng thượng đối xử với tiểu thư đâu có tội chỉ với mấy chuyện mà tiểu thư đã làm này thì dù người phạm lỗi là một vương gia e là cũng chết cả trăm lần rồi nhưng tiểu thư lại vẫn còn sống đúng là có phúc mà không biết h ư ở n g mà nhưng tô cẩm bình cũng nhanh chóng cảm thấy không bình thường vì nàng còn thoáng nghe thấy tiếng chém giết chuyển tới chẳng lẽ có khá nhiều thích khách xâm nhập vào cung sao ngay sau đó nàng chợt nhìn thấy binh lính lao về phía các nàng đúng thế không phải thị vệ cũng không phải cấm vệ quân mà tô cẩm bình nhạy cảm nhận ra tất cả đều là quân binh người trong cấm vệ quân được huấn luyện nghiêm khắc võ công cao cường còn quân binh thì tuy võ công từng người không cao như cấm vệ quân nhưng bọn họ lại có luồng sát khí từ trong xương chẳng lẽ là cung biến sao chuyện này khiến tô cẩm bình cao hứng đến mức miệng ngoác ra tận mang thai cười đến không nhìn thấy tổ quốc đâu sự trị vì của tên cầu hoàng đế kia có vấn đề nên mới có người đến lôi hắn xuống đất phải không vậy thì đúng là quá tốt rồi ông trời có mắt đang lúc nàng cao hứng có một đám người lao vào cung cảnh nhân những tiếng kêu thảm thiết vì bị chém giết lập tức vang lên có lẽ phản quân muốn tàn sát hết cả hoàng cung mặt thiền ức trắng bật ra nhìn bộ dạng cao hứng của tiểu thư nhà mình lại cảm thấy vô cùng kinh dị tiểu thư chúng ta mau chạy trốn thôi trốn á sao phải trốn nàng còn muốn gia nhập vào quân phản loạn cùng lao tới xóa bỏ sự thống trị của tên cầu hoàng đếm à còn đang nói thì cánh cửa phòng hai người đã bị đẩy ra một viên tiểu tướng mặc áo bào trắng xuất hiện vừa nhìn thấy tô cẩm bình mặt y h ỉ liền đỏ hửng ô n quyền nói tiểu thư đại nhân đã phát động cùng biến vì sự an toàn của ngài mời ngài lập tức rời đi cùng thuộc h ạ tô niệm hoa còn muốn dựa vào tô cẩm bình để liên hôn với bắc minh nên tuyệt đối sẽ không để nàng chết trong lần cung biến này viên tiểu tướng mặc áo bào trắng này vốn là phụ tá của tô g i a trước kia đã ái mộ tô cẩm bình dung mạo k h i n thành ở trong phủ thấy nàng bị người ta ước hiếp cũng thường xuyên âm thầm giúp đỡ vì thế lần này yi chủ động xin đại nhân cho yi tự mình đến đón nàng đi yi vừa dứt lời sắc mặt tô cẩm bình lập tức thay đổi nếu là người khác khởi binh n ữ phản thì nàng còn có thể có một tia hy vọng nhưng nếu là người cha hám lợi kia của nàng thì phải cân nhắc lại t ô cẩm thu vừa chết về lý mà nói thì hôm nay trên triều hoàng phủ hoài hàn phải cố gắng chấn an một phen để giữ yên bình cho triều đình theo nàng hiểu thì cái tên cầu hoàng đế kia tuyệt đối sẽ không vì nhất thời tức giận mà không thèm để ý thật sự đánh người cha từ trên trời rơi xuống của nàng để chuốc lấy phiền phức vào thân nếu vậy thì chỉ có một cách giải thích đó là hôm qua hắn căn bản là cố ý cố ý chọc giận đối phương hôm qua khi hạ đông mai nói với mình những chuyện này nàng đã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng về cơ bản thì nàng không hề biết chút chuyện gì của triều đình nên cũng không nghĩ ngợi nhiều mà hôm nay phong thư cảnh cáo kia của nàng đã gửi đi nửa canh giờ vậy mà hoàng phủ hoài hàn cũng không tới tìm nàng đã nói lên rằng so với việc nàng bất kính với hắn như vậy thì hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý nếu vậy tức là từ ba canh giờ trước hắn cũng đã dự liệu đến chuyện cung biến này rồi mấy hôm nay thường xuyên không thấy bóng dáng hoàng phủ ra đâu nàng còn nhớ ngày ấy trong yến tiệc mừng thọ hoàng phủ hoài hàn Hoàng phủ dạ xin không cần vào chiều mấy tháng, trong mắt những người khác đầy vẻ nghi ngờ. Sau sớm ra tham hầu chịu tuyệt nếu Mưu chu cựu khi không không không không phân tích những Bình như thể định Hoàng Phủ Hoài Hàn chắc chắn đã sớm chờ đợi mấy người này tới chịu chết, hiện chờ họ cho thể theo mình. thì Phản thoát nhưng triệt tin cái đợi người tới giờ rồi, đối đi người biết đi, tội di đây này, này răng sắn bấy ra chờ bọn họ rồi, cho nên, nàng rằng nàng cũng trọng nàng cũng trốn tức Tô một trước mặt tộc, Cẩm có xác được, được, để đã đã đã là là bấy. mấy bấy vào. Dù dự thì tốt xấu cũng còn con đường sống nếu đi rồi chắc chắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa nghĩ vậy nàng liền nói với tiểu tướng áo trắng kia các ngươi cứ đi trước đi chúng ta trốn ở đây cũng sẽ không có chuyện gì nếu đi theo các ngươi đao kiếm vô tình lại thành ra không an toàn hiện giờ quân phản loạn đã xâm nhập nàng có muốn khuyên người ta quay về cũng không thể nào nên chỉ có thể cố gắng để mình không liên quan tới thôi thiền ức bịt miệng không thể tin nổi hoàn toàn không thể tin nổi đại nhân sẽ làm ra mấy chuyện này ba tiểu tướng áo trắng kia nghe vậy cũng thấy có lý liền nói với tô cẩm bình vậy xin tiểu thư chú ý an toàn tiểu nhân lui xuống trước về lý thuyết thì cấm vệ quân sẽ không rảnh mà tới đây được nhưng nếu họ đến thì xin ngài nhất định phải trốn thật an toàn ừ biết rồi ngươi đi đi nàng thấm hít sâu một hơi đ ô n g cảm thấy tâm trạng vô cùng trầm trọng hoàng phủ hoài hàn đã sớm biết người cha từ trên trời rơi xuống của nàng sẽ mưu phản vì sao hết lần này đến lần khác dung túng cho nàng làm càn ban đầu nàng còn nghĩ liệu có phải vì muốn dùng nàng để kiềm chế tô niệm hoa hay không trong lòng còn cười nạo hoàng phủ hoài hàn quá ngây thơ nhưng hôm nay nàng mới phát hiện chuyện này tuyệt đối không phải như thế vậy rốt cuộc hắn muốn nàng làm gì chờ những người kia đi xa t h i ề n ức lo lắng hỏi tô cẩm bình tiểu thư lão ra làm mấy chuyện này liệu có xảy ra chuyện gì không hư hoàng phủ hoài hàn đã thiết kế tốt bấy dập chờ lao rồi ông già ngu xuẩn còn muốn mưu phản cái gì chứ tô cẩm bình hư lạnh một tiếng đầy khinh thường thật ra cũng không thể trách tô niệm hoa được chỉ trách là vì hôm nay tô cẩm bình gửi lá thư cảnh cáo kia đi mà lại chẳng xảy ra chuyện gì cả nên bây giờ mới có thể làm cho nàng liên hệ lại với chuyện này mà những chuyện này thì tô niệm hoa đều không biết gì cả hả thiền ức sợ đến mức trận trứng mắt lắp bắp nói tiểu thư n g ư phản là trọng tội chu di cựu tộc không phải không phải là chúng ta chết chắc rồi sao đôi mắt phượng thoáng xuất hiện vẻ căm ghét nói mẹ kiếp lúc phú quý thì không cho ông h ư ở n g phúc giờ có chuyện còn muốn kéo ông xuống t r ô n cùng à? thật ra hiện giờ nàng chẳng hề quan tâm gì cả thứ duy nhất nàng quan tâm đến là rốt cuộc đồng lộc của nàng có thể lấy lại không em trốn cho ký b ả o ta ra ngoài xem nói xong nàng định đi ra ngoài thiện ức rất lo lắng kéo tay háo nàng tiểu thư người đ ừ n g đi ra ngoài thì hơn bên ngoài rất nguy hiểm ở đây ngồi chờ chết còn nguy hiểm hơn em không có võ công tạm thời trốn ký ở chỗ này đi vừa dứt lời nàng đã đó lẹn làm là ngoài.、Ít、nhất nàng cũng cùng thắng nàng nghĩ mình nên làm gì. Chuyện gì cũng không biết chỉ phó cho số phận không phải là phong cách của tô cẩm Bình nàng. Nàng theo Ít biết tự tiếp theo biết Tô phải chỉ phó cho phải cách xem do cửa cuối bước mặc của Cẩm ra ai ai sau sổ sẽ số gì. gì bại, vừa ẩn nấp vừa lao đi trong đêm tối chẳng mấy chốc đã tới cạnh điện dưỡng tâm thời khắc này điện dưỡng tâm đã bị quân binh vây lấy đứng ở cửa chính là người cha trời hơi đất hơi mà nàng đã nhìn thấy vào ngày tiễn quân lâm uyên tô cẩm bình hít sâu một hơi sau đó tập trung nín thở nấp sau gốc cây đại thụ hoàng thượng tự ngài đi ra hay để bản quan dẫn người vào tô niệm hoa đứng ngoài cửa tự tin hỏi trong mắt tràn ngập nụ cười đắc ý một giọng nói lạnh băng văng lên chỉ e là tô đại nhân không có cơ hội bước vào tiếng nói vừa dứt người mặc long bảo tím lập tức xuất hiện sau lưng tô niệm hoa tiếp theo đó hơn một vạn hộ vệ danh tiếng vây lấy mấy nghìn người của tô niệm hoa khóe môi lạnh leo n ế t lên nụ cười trào phúng tô niệm hoa kinh hãi không ngờ đối phương đã sớm phòng bị trước nhưng lão lập tức chấn định lại cười nói hoàng thượng ngài nghĩ hơn một vạn người này của ngài có thể cứu vãn được thế trận sao dù ngài có thông minh tuyệt đỉnh thì cựu thần vẫn muốn nhắc nhở ngài một câu gừng càng già thì càng tay lão vừa dứt lời một toán kỵ binh ầm ầm lao tới tư thế hào hùng đầy vẻ sát phạt đây chính là những chiến sĩ anh dũng nhất của kiêu kỵ doanh không mất bao lâu đã vây hết tất cả những người ở đây lại thống linh kiêu kỵ doanh nhảy xuống ngựa đi thẳng về phía thừa tướng vừa đến trước mặt lão y cung kính túi người đại nhân vất vả cho ngươi tô niệm hoa cười nói rồi lập tức lạnh lùng nhìn hoàng phủ hoài hàn tên nhóc chưa r à o máu đầu ông nhịn ngươi nhiều năm nay rồi giết con g á i cưng của lao phu còn dám trách cứ lao phu trên triều hoàng phủ hoài hàn ngươi thực sự nghĩ mấy chục năm nay tô niệm hoa ta ăn không ngồi rồi sao thấy hoàng phủ hoài hàn chỉ lạnh lùng nhìn lao không nói gì tô niệm hoa lại nói tiếp yên tâm toàn bộ hoàng cung đã bị người của ta bao vây rồi dù ngươi có mọc cánh cũng không thoát ra được mà kinh thành này chắc ngươi cũng chưa biết toàn bộ kinh thành đã bị bốn mươi vạn nhân mã của ta khống chế hoàng phủ hoài hàn ngươi vốn cũng không ngu ngốc sao lại để bốn mươi vạn người dễ dàng lẻn vào như thế hả lao mất gần ba tháng mới tìm cách lẳng lặng để bốn mươi vạn người này trà trộn vào cứ nghĩ phải tốn rất nhiều công sức không ngờ hoàng phủ hoài hàn lại không hề phát hiện ra khiến bọn họ đắc thủ dễ dàng lao vừa dứt lời khoe môi hoàng phủ hoài hàn mới cong lên giọng nói đầy vẻ trào phúng đúng thế tô ái khanh của chớm ngươi thử nghĩ xem chớm không ngu ngốc sao lại dễ dàng để cho bốn mươi vạn đại quân lẻn vào như thế chứ nghe hắn nói vậy sắc mặt tô niệm hoa hơi biến đổi ánh mắt nhìn hoàng phủ hoài hàn cũng mang theo vẻ dẹn trường ngươi nói vậy là có ý gì có ý gì ạ hắn lạnh lùng hỏi ngược lại vừa dứt lời thống linh kiêu k ỵ doanh kia liền rút ngay kiếm ra ken một cái rồi đặt lên cổ tô niệm hoa tô niệm hoa kinh hãi quay đầu giận dữ hỏi lý vinh kế ngươi điên rồi ạ người được gọi là lý vinh kế n g ử a đầu lên cười dài một tiếng rồi lột mặt nạ ra người đang đắp trên mặt mình xuống không ai khác chính là hoàng phủ vũ tô niệm hoa người biết sự tích ly miêu c h á u thái tử chẳng lẽ lại không biết câu tương kế t i ể u kế sao từ sau khi nhị hoàng huynh phát hiện thống lĩnh tiêu k ỵ doanh có gì đó không bình thường bọn họ quan sát một thời gian ngắn liền giết thống lĩnh tiêu k ỵ doanh kia sau đó lén lan truyền chuyện này với mọi người trong tiêu k ỵ doanh hoàng phủ vũ vốn là thống soái ba quân nên đương nhiên bọn họ sẽ nghe lời hắn ta n g ư ơ i ba giỏi hoàng phủ hoài hàn ta quá xem thường ngươi rồi nhưng ngươi cho rằng vây hãm ta thế này thì mọi chuyện sẽ yên ổn sao bốn mươi vạn đại quân của ta lập tức xâm nhập hoàng cung tốt nhất là ngươi bảo hắn b u ô n g kiếm xuống nếu không thì cùng lắm ngươi cũng chỉ có thể rơi vào kết cục đồng quy vu tận mà thôi nếu thả ta ra viết một phong chiếu thư nhựa vị ta còn có thể phong cho ngươi làm một vương gia yên ổn mà sống hết nửa đời còn lại thiết hơn thế nào ngươi tự suy nghĩ đi tô niệm hoa không hề e ngại chút nào lao đã tính trong trường hợp xấu nhất dù lao chết thì hoàng phủ hoài hàn cũng không chạy thoát vậy thì lao cần gì phải sợ tô đại nhân vẫn tự tin như trước đây nhỉ thật khiến bản vương phải thán phục giọng nói phong lưu là lớp của hoàng phủ dạ v ă n g lên phe phẩy cây quạt vàng thong dong bước tới sau lưng hắn là một ông già khoảng gần sáu mươi tuổi mặc tướng p h ụ không biết vì sao vừa nhìn thấy ông ta tô cẩm bình đ ỗ n g nhớ tới người con gái ở trong lánh cung kia đều mang khí chất kiến nghị cương quyết sáng sủa ông già kia quỳ xuống trước mặt hoàng phủ hoài hàn lao thần cứu giá chậm trễ xin hoàng thượng thứ tội tướng quân nam cung đâu có tội gì hoàng phủ hoài hàn nói rồi tự đỡ đối phương lên nếu không nhờ có tướng quân chịu nhục hai năm lá mặt lá trái với lao già kia thì hôm nay chấm sao có thể một chiêu bắt gọn lao ta và hai mươi vạn phản quân của lao chứ trước khi đông lăng lập nước đã tiêu diệt không ít các nước nhỏ hai mươi vạn quân kia từ ban đầu khi quy thuận cũng đã không thực sự thuần phục nhưng dù vậy hai mươi vạn người nếu bọn họ không phải lỗi hơn nữa lại thực sự quy hàng thì việc xử lý bọn họ sẽ khiến tộc hoàng phủ bị bêu danh là bạo quân cuối cùng những người không thực sự thuần phục ấy bị tô niệm hoa lợi dụng hình thành một lực lượng ngưu phản cũng vào lúc đó nam cung ninh hình nghĩ ra m ư u kế để hoàng phủ hoài hàn tìm cơ hội biếm nàng ta vào l ã n h cung lao tướng nam cung giả vờ vì con gái bị nhốt vào l ã n h cung nên vô cùng phẫn nộ mà liên minh với tô niệm hoa hai năm trọn ông đã hoàn toàn giành được sự tin tưởng của tô niệm hoa trở thành đồng đảng phản địch trong tay tô niệm hoa có hai mươi vạn đại quân nhưng quân thủ vệ kinh thành cũng không kém số này làm ấy nếu thực sự cứng rắn đối đầu thì cũng có thể thủ h ò a được ai thắng ai thua còn chưa nói trước được thấy lao tướng quân nam cung ngã về hàng ngũ của mình đương nhiên lão phải vui vẻ tiếp nhận thôi nam cung liệt lao giả thối than à y ngươi mà cũng dám ngươi mà cũng dám tô niệm hoa hét to nhưng hét xong lại bông cười ồ lên hoàng phủ hoài hản không ngờ thật không ngờ chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà tâm kế lại sâu đến vậy ngay cả lão phu cũng bị ngươi gài bẫy chỉ là dưới nụ cười đó vẫn còn ẩn giấu điều gì nhìn lao cười như thế hoàng phủ hoài hàn mơ hồ cảm giác có gì đó không ổn đôi lông mày rậm nhúng lên thầm nghĩ liệu có phải mình bỏ qua điều gì đó hay không tô cẩm bình cũng nhíu mày trốn sau cây đại thụ thầm nghĩ ngợi mẹ nó chứ vốn là bị trừ bạc thì khả năng hoàng phủ hoài hàn trả lại cho nàng cũng đã rất nhỏ rồi vậy mà người cha trời hơi đất hơi chết băm chết vằm của nàng kia lại còn mưu cái quái gì phản nữa đây không phải là chém thêm một đao vào tình yêu giữa nàng và ngân lượng vĩ đại của nàng sao bây giờ khả năng đòi được lại càng nhỏ hơn nữa vừa nghĩ thế nàng thật sự có cảm giác m u ố n khóc cầm lên cũng đúng lúc này một bóng người loay lên hoàng phủ la mặc ý phục màu xanh bị người khác đột ngột ném ra ngay sau đó thân hình của hoàng phủ giật cũng xuất hiện giữa hiện trường trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười lãnh đạm thản nhiên nói với hoàng phủ lam hoàng huynh tiểu c ử u đắc tội rồi tiểu c ử u chuyện gì thế này hoàng phủ dạ kỳ quái nhìn hoàng phủ giật tuy hoàng phủ lam luôn đối đầu với hắn nhưng dù sao cũng là người của hoàng phủ gia hẳn là sẽ không ngu ngốc đến mức giúp người khác mưu phản đầu phải không chuyện gì ạ đệ theo dõi hắn lâu lắm rồi vẫn nghĩ hắn có gì đó không ổn quả nhiên hôm nay bị đệ bắt được hắn lẹn vào hoàng cung để trộm ngọc tỷ hoàng phủ giật nói với vẻ khinh thường dường như nhìn cũng chẳng muốn nhìn hắn ta một cái cái gì. tất cả mọi người đều kinh ngạc mà thời khắc này tô niệm hoa mới lộ ra nét mặt lòng như cho tàn lao vốn nghĩ rằng chỉ cần có ngọc tỷ là có thể đọ sức một trận cuối cùng nữa nhưng hiện giờ chẳng có gì cả nhìn tình hình hiện nay hoàng phủ lam cũng biết lần này mưu phản thất bại vội lao tới bên chân hoàng phủ hoài hàn gào khóc nói đại hoàng huynh thần đệ biết sai rồi thần đệ thực sự biết sai rồi huynh tha cho thần đệ lần này đi thần đệ cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi hắn hung hăng tung một cước đặt mạnh hắn ta sang một bên nhất thời hồ đồ ạ hay cho một câu nhất thời hồ đồ của ngươi hoàng phủ lam ngươi muốn làm hoàng đế phải không dùng cái đầu lợn của ngươi mà nghĩ cho kỹ càng xem ban đầu lao tô niệm hoa là thừa tướng dưới một người trên vạn người ai là hoàng đế thì có ảnh hưởng gì tới lão vì sao lão lại muốn lấy tính mạng của cả gia tộc lao ra để mạo hiểm trợ giúp ngươi làm hoàng đế hoàng phủ ra ta sao lại có một thằng ngu như ngươi chứ lúc trước thấy hắn ta luôn đối nghịch với mình khắp mọi nơi hắn cũng biết hắn ta bất mãn với việc phụ hoàng truyền ngôi nhưng hắn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở không xử lý không ngờ hắn ta lại ngu đến mức này vừa nghe hắn nói vậy hoàng phủ lam như bị người ta r ộ i thẳng một xô nước lạnh xuống đầu hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần sau đó lao về phía tô niệm hoa như phát điên ngươi mà cũng dám lửa bản vương ngươi nếu sự tình đã xử lý xong thần đệ xin cáo lui hoàng phủ giật nói rồi quay người đi tiểu cựu giọng nói băng lạnh vang lên trong đôi ngươi màu tím đậm thoáng hiện lên vẻ chờ mong hắn biết tiểu cựu vẫn còn tức giận vì chuyện đó nhưng hôm nay tiểu cựu lại giúp hắn có phải cũng nói lên rằng trong lòng tiểu cựu vẫn còn có hoàng huynh hắn hay không hoàng phủ giật dừng bước quay đầu lại cung kính hỏi không biết hoàng thượng còn gì phân phó hắn ta gọi là hoàng thượng chứ không phải hoàng huynh nét mặt cũng đầy vẻ xa cách đệ không chịu tha thứ cho chấm sao hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn ta nếu thực sự tiểu cựu cưới tô cầm bình thì hiện giờ bất luận hắn ta có dính dáng gì tới chuyện này hay không cũng sẽ bị coi là đồng mưu với tôn i ệ m hoa hoàng huynh quan trọng hóa vấn đề rồi thần đệ chưa từng trách ngài nên hai chữ tha thứ đương nhiên cũng không thể nhắc tới được những gì lúc trước hoàng huynh dạy bảo thần đệ vẫn nhớ kỹ không dám quên một giây một phút nào sắc mặt hoàng p h ụ giật lãnh đạm thờ ơ miệng cũng chỉ nói toàn những lời lẽ máy móc cứng ắ c điều này khiến trong lòng hoàng p h ụ dạ o và hoàng p h ụ vũ đều cảm thấy xót xa tiểu cựu tôn kính đại hoàng huynh nhất đã biến mất rồi t ì nhưng cảm huynh đệ, coi huynh h n đệ, c ũ tàn. Trong mà ắ hắn t thoáng tận Tiểu thừa biết hiện lên đớn đến cùng. kiểu, đệ l vẻ đau vì c hoàng muốn tốt c h đệ. Đương đương nhiên hắn ta biết, đương nhiên h biết, biết ta o huynh không đồng ý m ụ có đích chính là vì muốn bảo vệ chính mình. Ban đầu đã chính chính còn cũng c mình. không hiểu, nhưng mấy ngày nay cũng đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Nhưng mà, Hoàng huynh, muốn Ban ngày nay ràng là mà, vì vệ mấy bảo rồi. rõ lẽ cả đời này h u y n h cũng không thể hiểu rõ được cả một đời người đôi khi người ta chỉ mong được tùy hứng sống theo mong muốn của mình một lần dù biết rõ hậu quả sẽ là mất đi tất cả thậm chí phải trả bằng cả mạng sống của mình nhưng cũng sẽ không hối tiếc có thể làm chuyện như vậy dù rằng rất điên cuồng nhưng thần đệ cho rằng đó cũng là một sự may mắn chỉ có điều cả đời này đệ đã không còn có cơ hội nhận được sự may mắn đó nữa mà tất cả đều là nhờ ngài ban tạo hoàng huynh ngài luôn như vậy đặt giang sơn xã tắc ở vị trí t ê thứ nhất nhưng thần đệ chỉ hy vọng sau này ngài sẽ không hối hận nói xong hắn quay người đi thẳng không quay đầu lại nữa hoàng phủ hoài hàn vẫn đứng xứng lại chỗ kinh ngạc nhìn theo bóng l ư n g hắn ta có thể tùy hứng sống theo mong muốn của mình một lần dù biết rõ hậu quả sẽ làm mất đi tất cả thậm chí phải trả cả mạng sống của mình nhưng cũng sẽ không hối tiếc h ư tiểu cựu nói rất đúng có lẽ cả đời hắn thực sự sẽ không hiểu rõ được nhưng mà hắn cũng không cần hiểu rõ sắc mặt hoàng phủ dạ vô cùng phức tạp tiểu cựu hiểu rõ hoàng huynh không hiểu còn hoàng phủ dạ hắn hiểu rõ đạo lý này nhưng lại không làm được con bách lý kinh hồng kia hắn hiểu rõ cũng đã làm được rồi hắn thừa biết tiểu cẩm cẩm có thể là người của hoàng huynh nhưng vẫn yêu thương nàng không chút cố kỵ không chút ngại ngần cũng vì thế nên tiểu cẩm cẩm mới chọn bách lý kinh hồng sao hắn con môi cười khổ hắn thua không oan chút nào hoàn toàn không oan ước tô cẩm bình đứng sau gốc cây nhìn theo bóng hoàng p h ụ giật càng nhìn cảm xúc càng phức tạp đến mức c â y xẻm núi nàng xô xịt rồi quay người đi về cung cảnh nhân nàng đi rồi hoàng phủ hoài hàn vẫn còn nhìn theo bóng hoàng phủ giật cười khổ một tiếng t ú i đầu cảm thán tiểu cựu trưởng thành rồi tô niệm hoa mưu phản bị bắt liên lụy đến cựu tộc toàn bộ người của phủ họ tô cũng bị giam vào ngục tối người duy nhất may mắn thoát nạn chính là tô cẩm bình hoàng đế tức giận hạ lệnh cuối mùa thu sẽ xử tử toàn bộ tô ra triều đình cũng trải qua một lần thanh tẩy phàm là người có quan hệ mật thiết với tô niệm hoa đều không có ai may mắn thoát được sau đó chuyện năm xưa mai phi nương nương như hại hoàng hậu cũng được t r a ra là do bị h ã m hại hoàng đế đặc xá cho nàng ra khỏi l ã n h cung phi tử nhất phẩm trong hậu cung người thì chết người bị cấm túc có người đứng ra khuyên c a n nói nước không thể một ngày không có quốc mẫu hoàng phủ hoài hàn liền hạ lệnh sắc phong mai phi làm hoàng hậu đại điện phong hậu cũng được cấp tốc chuẩn bị tô cẩm bình chống tay lên đầu ngồi bên bàn nàng vốn cho rằng tô niệm hoa sẽ ra chuyện thì nàng đương nhiên cũng bị liên lụy nhưng không ngờ là không có chuyện gì cả kỳ quái nhất là nàng cứ nghĩ với thái độ cực kỳ bất kính hôm trước của mình thì lần này chết chắc rồi nên sân cũng chả thèm quét vậy mà hoàng phủ hoài hàn cũng không sai người tới gây phiền phức cho nàng tất cả mọi chuyện thực sự rất kỳ quái nàng cũng mơ hồ nhận ra sau khi người cha trời hơi đất hơi của nàng bị bắt chuyện mà hoàng phủ hoài hàn muốn nàng làm cũng sẽ nhanh chóng lộ ra thôi tiểu thư người nghĩ hoàng thượng có mục đích gì cứ như quên mất người rồi ấy thật sự khiến cô cảm thấy rất kỳ quái không phải là vì hoàng thượng như quên mất tiểu thư là người của tô g i a mà kỳ quái là vì hoàng thượng nhận được lá thứ kia mà đến hôm nay cũng không phát tác gì em yên tâm cái tên bụng hạ hẹp hỏi kia không thể nào quên được đâu cũng giống như nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được nàng bị người ta trừ bạc vậy nghĩ thế trong đầu lại nhớ đến chuyện ngân lượng của mình nàng đông giật mình đúng rồi sao nàng lại ngốc thế cơ chứ tên cầu hoàng đế kia còn chưa đạt được mục đích của mình nên mới dễ dàng tha thứ cho nàng như thế như vậy có phải là trước khi thời điểm đó tới thì nàng nên thoải mái một phen không nghĩ vậy nàng bật người đứng dậy vô cùng cao hứng cầm chối chạy ra ngoài thiện ức rất kỳ quái nhìn theo bóng nàng tiểu thư người đi đâu vậy đòi nợ hai chữ từ rất xa truyền tới với vẻ kích động khiến thiện ức suýt thì ngất x ỉ u À tiểu thư đi tự sát hay sao thế lần trước gửi một phong thư đi đã không chết rồi lần này còn tự mình đi chịu chết sao hoàng phủ hoài hàn xử lý công vụ xong vừa đặt quyển tấu trương cuối cùng xuống thì tiểu lâm tử cũng lập tức bước tới để thu dọn mấy thứ này ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng đảo qua nhìn thấy một góc giấy lộ ra dưới chồng tàu chương hắn vô cùng ngạc nhiên nhũ mày đưa tay rút tờ giấy ra nhìn thoáng qua chính là lá thư ngày ấy tô cẩm bình sai người đưa tới chỉ trong nháy mắt ánh mắt của hắn tràn ngập lửa giận mấy ngày nay vì bận bịu xử lý chuyện tô niệm hoa tạo phản và chuyện lập hậu tâm trạng lại buồn phiền vì tiểu c ử u nên hắn lại quên mất chuyện này hắn hung hăng nghiến răng ken k ế t có điều hiện giờ nhớ tới cũng không muộn tô niệm hoa đã xa lưới mà cái lưới hắn răng trên người tô cẩm bình cũng nên thu rồi tiểu lâm tử đứng bên cạnh nhìn sắc mặt hắn cũng thầm đổ mồ hôi lạnh liên tục thực ra mấy ngày nay gã vẫn luôn nhớ tới chuyện phong thư đó thấy hình như hoàng thượng đã quên vốn còn nghĩ là mình gặp may không ngờ lá thư vẫn còn ở đây ôi tô cẩm bình kia tự cầu phúc đi thôi đúng lúc này ngoài cửa ngự thư phòng lại vang lên những tiếng động ầm ĩ hoàng phủ hoài hàn nhữ mày đang định phân phó tiểu lâm tử ra xem chợt nghe giọng nữ trong trèo chuyển tới hoàng thượng ta cảnh cáo ngươi lập tức trả tiền lại cho ta nếu không ta chết cho ngươi xem vị cung nữ nào đó cầm chổi to đứng gần cửa điện gào lên giận dữ ừ đây là khoản tiền lương đầu tiên trong đời nàng nàng dễ dàng lắm sao nói trừ là trừ dù có đánh mất cái mạng nhỏ này nàng cũng phải đòi lại cho bằng được vị hoàng đế nào đó ngồi trong điện gân xanh ở thái dương nhảy lên vài cái cô nàng chết t i ệ t này hắn còn chưa tìm đến nàng mà nàng ngược lại đã tìm tới tận cửa rồi thấy hắn không phản ứng cô nàng nào đó cắn răng sau đó tức giận hét tầm lên rốt cuộc ngươi có chịu trả không hả ngươi không trả ta thực sự đi tự sát đấy nàng không tin hoàng phủ hoài hàn có thể để nàng tự sát nếu nàng thực sự chết dễ dàng như vậy thì kế hoạch mà tên cầu hoàng đế mưu tính mất bao nhiêu lâu đương nhiên cũng sẽ thất bại vậy chẳng phải là hưởng công hắn nhịn nàng bấy lâu nay sao vì thế tô cẩm bình rất tự tin thế nhưng nàng ho hét xong cửa ngự thư phòng vẫn đóng chặt không ai trả lời nhìn tình hình có vẻ như nàng bị lờ đi ta đi tự sát thật đấy ba tên khốn này còn có tình người không hả nàng muốn chết mà cũng không kéo lại ạ mặt cô nàng nào đó đầy vẻ hung dữ trứng mắt nhìn cửa điện mẹ kiếp tên cầu hoàng đế này đúng là không dễ uy hiếp chút nào cả nàng nghe răng trợn mắt một lúc lâu sau đành cắn răng nói mẹ nó chứ ông đây không chết nữa nói xong nàng cầm trổi vắt ngang lên vai thản nhiên rời đi nhưng đúng lúc này một giọng nói uy nghiêm khí phách vang lên người đâu lôi người đàn bà điên khủng kia ra chém cho chớm hoàng phủ hoài hàn cũng không kìm được nữa người phụ nữ chết tiệt này nếu thực sự chán sống như thế rồi hắn sẽ cho nàng toàn nguyện đám thị vệ ngoài cửa vốn đang lau mồ hôi nhìn tô cẩm bình không biết nói gì vừa nghe lệnh liền lập tức bước tới kéo lợn chết á đùa quá trớn rồi ba chọc giận hắn rồi ba thấy đám thị vệ càng lúc càng tới gần tô cẩm bình nhón chân quay về phía cửa gào to hơn hoàng thượng nô tỷ chỉ đùa chút chút thôi mà hiện giờ nô tỷ không muốn chết thật mà hoàng thượng tha mạng cùng lắm thì bổng lộc tháng sau nô tỷ cũng cho ngài là được chứ gì chương chín mươi mốt hoàng thượng nô tỷ không có liêm sỉ bí mật về thân thế gào thét một lúc lâu trong phòng vẫn không có ai thèm đáp lời xem tình hình thì có vẻ quyết tâm lấy mạng nàng vì thế cô nàng nào đó nghiến chặt rằng gào tiếp hoàng thượng bổng lộc ba tháng tới nô tỷ cũng cho ngài hết nghe nàng gào thét thế này mọi người đều cảm thấy muốn bị thai lại dám có kẻ mặc cả với hoàng thượng nàng điên rồi sao hạ đông mai trắng bệnh mặt mũi tất cả mọi người đều bị nàng dọa đến choáng váng hoàng p h ủ hoài hàn trong ngự thư phòng nghe mấy lời ấy cũng liên tục cười lạnh đúng lúc này một bóng người mảnh mai màu trắng mặc áo gấm vóc khí chất cao quý phi phàm xuất hiện tại cửa ngự thư phòng đằng sau lưng là đám cung nhân nhìn tình hình trước cửa nàng ta khẽ cười các ngươi cứ từ từ đã bản cung vào khuyên n ủ hoàng thượng vâng mai phi nương nương đám thị vệ đều cung kính túi đầu nhìn mai phi nương nương vào ngự thư phòng hai năm trước nàng ta là người duy nhất có thể vào ngự thư phòng mà không cần chờ được chuyển hai năm sau vẫn vậy tô cẩm bình nhướng mày nhìn qua nhận ra ngay là người đã giúp mình ở lãnh cung ngày ấy bộ dạng của nàng ấy hôm nay với người điên ngày hôm đó hoàn toàn là hai người khác nhau ẩn giấu sâu thật có điều cô gái này cũng không tệ lắm người sắp trở thành hoàng hậu cũng là nàng phải không xem ra mắt của tên cầu hoàng đế này cũng không đến mức tệ hết thuốc chữa nàng vừa nghĩ vừa nhìn theo người đang bước vào điện vừa vào ngự thư phòng nàng cung ninh hinh nhìn thấy ngay khuôn mặt đầy giận dữ của người kia nàng c o n g môi cười khẽ bước nhanh vài bước đến túi người hành lễ thần thiếp tham kiến hoàng thượng hình nhi đứng lên đi vừa thấy nàng sự tức giận trên mặt hoàng phủ hoài hàn mới bớt đi một chút nàng từ từ đứng dậy t h ô n g thả bước đến bên cạnh hắn lên tiếng khuyên nhủ hoàng thượng bây giờ nàng ta vẫn chưa thể chết được nụ cười xinh đẹp ánh lên trong mắt như muốn khuyên hoàng phủ hoài hàn tìm lại lý trí khoe môi lạnh như băng cong lên cười lạnh một tiếng đương nhiên chấm biết bây giờ nàng ta chưa thể chết được chẳng qua chấm muốn biết với nàng ta thì cái mạng nhỏ kia trị giá mấy tháng đồng lộc thôi nghe hắn nói vậy sắc mặt nam cung ninh hinh hơi cứng lại lẳng lặng nhìn sắc mặt hoàng phủ hoài hàn chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng môi mỏng khẽ nhếch lên có vẻ giận dữ nhưng trong mắt lại chứa đầy vẻ hứng thú và cười cợt có lẽ là nụ cười mà chính hắn cũng không phát hiện ra tim nàng thoáng đập thịt một cái một suy nghĩ mà nàng không dám ngờ tới bất giác nổi lên trong lòng khi nhìn ra cửa trong mắt nàng thoáng hiện lên tia sáng lạnh tiểu lâm tử đứng một bên thầm lao mồ hôi lạnh dường như cũng không ngờ hoàng thượng sẽ có suy nghĩ như vậy thấy nam cung ninh h ì n h không tiếp tục khuyên căn nữa liền bước ra ngoài truyền lệnh nói với đám thị vệ kia kéo xuống đi vâng đám thị vệ lĩnh mệnh lại tiến lên lúc này tô cẩm bình gào to hơn hoàng thượng đồng lộc nửa năm nửa năm một năm không hai năm ba cô nàng nào đó rơi lệ đầy mặt chỉ muốn lao vào trong ngự thư phòng lôi tên hoàng thế nhân kia ra mà băm vằm thành trăm nghìn mảnh mẹ kiếp bà đây làm không công cả đời cho người được chưa vậy thì trâm còn có thể cân nhắc một chút tiếng nói vừa dứt cửa ngự thư phòng liền mở ra khuôn mặt của hoàng phủ hoài hàn xuất hiện trước mặt nàng h á n không ngờ hóa ra trong lòng cô gái này cũng có lúc mạng quan trọng hơn bạc hắn đâu biết rằng vì tô cẩm bình nghĩ tối nay nàng sẽ thu thập hành trang để chạy trốn không cần tiền của tên cầu hoàng đế này nữa chứ có điên mới làm không công cho hắn hoàng thượng ngài nhất định phải cân nhắc cho thật kỹ càng ngài xem nô tỷ thông minh cơ t r í như thế lại nhanh nhẹn tài năng như vậy nếu ngài chém nô tỷ thì thật sự rất đáng tiếc cô nàng nào đó dốc sức trào hàng chính mình với đối phương、Soạn. một tiếng một tờ giấy bị ném vào mặt tô cẩm bình chính là phong thư cảnh cáo kia của nàng giọng nói lạnh như băng của vị hoàng đế nào đó v ă n g lên tô cẩm bình sự thông minh tài giỏi của ngươi là dùng để hạ nhục chấm đúng không cứ tưởng rằng có thể nhìn thấy sắc mặt bối rối của nàng ai ngờ cô nàng nào đó lại ra vẻ mơ hồ hỏi sao hoàng thượng lại nói thế ạ nô tỷ căn bản không biết tờ giấy này cũng đâu có viết thư cảnh cáo gì cho ngài đâu mẹ kiếp mặc kệ cứ giữ được mạng t r ư ớ c đã rồi tính sau lúc này nam cung ninh h ì n h cũng bước theo ra ngoài thấy tờ giấy trên mặt đất nàng ta nhặt lên đọc m g i tâm cũng nảy lên vài cái ánh mắt nhìn tô cẩm bình xuất hiện vẻ quái dị ý ngươi là lá thư cảnh cáo này không phải do ngươi viết à đây là do thiện ước thị t ỷ của ngươi đưa tới đấy người phụ nữ chết t i ệ t này coi hắn là tên ngốc sao vốn không phải nàng viết mà nhưng cũng không thể nói là thiện ức viết thay nàng được đ ú n g trong đầu tô cẩm bình chợt l ó e lên nhớ đến hình ảnh hoàng phủ vũ kéo mặt nạ ra người xuống đêm qua sau đó mặt đầy vẻ thâm trầm nói hoàng thượng có lẽ có người đeo mặt nạ ra người giả mạo thị nữ của nô t ỷ sau đó gửi lá thư này cho ngài mục đích là muốn diệt trừ nô t ỷ một người luôn trung thành tận tụy với hoàng thượng đấy ạ nếu ngài chúng kế chẳng phải là chúng b ấ y của tiểu nhân sao ngài nên biết rằng dung mạo của nô t ỷ xinh đẹp thế này dáng vẻ lại thanh nhã trong cung có biết bao nhiêu người đấu kỵ nô t ỷ vì thế nên bọn họ có làm ra hành vi thế này cũng là bình thường thôi ngài nghĩ mà xem hôm đó trời tối như vậy nếu đeo mặt nạ ra người thì làm sao thiểu lâm tử công công nhận ra được ạ nói xong tô cẩm bình cũng không kìm được mà muốn vỗ tay khen mình lý giải quá tốt rầm rầm rầm tiếng vài người ngã nhào xuống đất vang lên ngay cả người luôn cao ngạo đoan trang như nam cung ninh h ì n h cũng kinh hãi hơi há miệng ra vẻ mặt không thể tin nổi dung mạo xinh đẹp dáng vẻ thanh nhã đúng là dung mạo của nàng rất xinh đẹp nhưng cái dáng vẻ nịnh nọ thế này thì lấy đâu ra thanh nhã còn nữa có ai tự khen mình như nàng ta sao hoàng phủ hoài hàn và tiểu lâm tử đã quen với thái độ này của nàng vậy mà khoe miệng vẫn không thể không run lên vài cái nàng cung cấp đầy đủ hết cả suy tính quá trình và động cơ người ta hại nàng nếu nàng không đến làm quan ở hình bộ thì thật đáng tiếc nhưng hoàng phủ hoài hàn hắn cũng chẳng phải người dễ lừa gạt thử l ệ n h một tiếng nói ồ nếu lá thứ này không có chút quan hệ nào với ngươi thì làm sao ngươi biết đây là thư cảnh cáo viết cho trẫm đây không phải là dấu đầu lòi đôi sao hắn vừa dứt lời cô nàng nào đó lập tức bày ra vẻ mặt ngươi là đồ con lợn ngu ngốc nhìn hắn hoàng thượng không phải lúc nãy nô tỳ đã nói rồi sao nô tỳ thông minh cơ chí nhanh nhẹn tài năng có thể đoán được nội dung lá thư này thì cũng có gì kỳ quái đâu khoe miệng vị hoàng đế nào đó co rút mạnh ngay cả nam cung ninh h ì n h cũng mang vẻ mặt như vừa gặp ma hắn nghiến răng nói tô cầm bình ngươi thông minh cơ chí nhanh nhẹn tài năng như thế không biết ngươi có đoán được bữa trưa hôm nay chấm ăn gì không chấm xem ngươi còn có thể khoác lác đến mức nào hoàng thượng về mấy chuyện như bữa trưa này nọ không phải chỉ dựa vào thông minh mà có thể đoán được nhưng chỉ cần hiểu biết sơ qua về thiên cơ cũng có thể phán đoán được một phần nói xong cô nàng nào đó làm ra vẻ như thầy bói đưa tay ra bấm vải đốt ngón tay trong ánh mắt lạnh lùng của hoàng phủ hoài hàn nàng rất buồn phiền nói hoàng thượng thật không khéo hiện giờ các thần tiên đều đã nghỉ đi ăn t r ư a hết rồi nên không thể cảm ứng với nô tỷ nhưng mà vừa nhìn thấy sắc mặt đối phương tối dần đi nàng lại vội nói tiếp nhưng mà vẫn còn có một tiểu tiên đồng đứng gác ngay cửa thiên giới tiếc là tu vi của hắn quá thấp nên tiên đoán không đầy đủ chỉ nói với nô tỷ rằng những món hôm nay hoàng thượng ăn đều là sơn hào hải vị chỉ thiếu một thứ nàng cố tình kéo dài cuối câu thiếu cái gì ba hoa đi tiếp tục ba hoa cho chấm nghe tôm hầm gạch cua mặt nàng lộ ra nụ cười thô bỉ nhẹ nhàng nói ra bốn chữ sau đó sắc mặt hoàng đế lập tức trở nên vô cùng khó coi chắc lại nhớ đến đống xương k i ba cô nàng nào đó cũng không quên rèn s ắ t khi còn nóng nói tiếp không biết nô tỷ đoàn có đúng không hoàng thượng ngài xem nô tỷ thông minh cơ trí như thế lại còn biết coi thiên cơ giết nô tỷ rất đáng tiếc ngài thấy đúng không phì nam cung ninh hình đứng bên cạnh phì cười tiểu cung nữ e là ngươi tính toán sai rồi hoàng thượng thích gắn nhất là tôm hầm gạch cua nàng ta và hoàng thượng là thanh mai trúc mã hoàng thượng đã ăn món ăn đó mấy chục năm thành thói quen l u ô n rồi không thể nào từ bỏ được ai ngờ nam cung ninh hinh vừa dứt lời đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm xuống mấy độ tiểu lâm tử đứng bên cạnh lại điên cuồng nháy mắt với nàng hiện giờ hoàng thượng đâu còn thích gan tôm hầm gạch cua nữa chứ từ sau khi xảy ra chuyện lần trước bây giờ chỉ cần nghe thấy tên món này là đã buồn nôn rồi đang lúc yên lặng một viên quan mặc quan phục màu đỏ thân trước t h e o cây tùng xanh bước tới chỉ một quyển sổ con lên cho hoàng phủ hoài hàn nói hoàng thượng mọi thứ cho đại đ i ể n lập hậu đã được chuẩn bị tốt mời ngài xem qua hắn đưa tay nhận lấy quyển sổ con kia lại lạnh lùng nhìn tô cẩm bình một lúc lâu rồi đột l ộ t nói tô cẩm bình ngươi thông minh lại hiểu thiên cơ như vậy thì ngươi cũng biết phụ thân tô niệm hoa của ngươi hiện nay đã bị tống giam vì tội mưu phản chứ khởi bẩm hoàng thượng nô tỷ có biết tạ mấy ngày trước nô tỷ bấm đ ộ t biết gần đây phụ thân có kiếp nạn nếu có thể vượt qua chính là đứng trên vàng người nhưng nếu không thể thì là tử kiếp nhưng nô tỷ cũng lại nhìn thấy chòm sao đế vương sáng lấp lánh xung quanh tuy có mấy đám mây đen nhưng lại có hai chòm sao tướng và ba đám tường vân bảo hộ nên ta cũng đã lường trước được là phụ thân không thể vượt qua được kiếp nạn này đây là số trời rồi nô tỷ cũng bất lực nói xong nàng còn ra vẻ tiếc nuối lắc đầu mấy lời này khiến cung nhân ở cửa đều sửng sốt ngay cả hoàng phủ hoài hàn cũng tin vài phần hai chòm sao tướng kia không phải là hoàng phủ vũ và nam cung liệt sao còn ba đám tường vân kia cũng chính là hoàng phủ dạ hoàng phủ giật và nam cung ninh hinh nếu tô niệm hoa mưu phản thành công thì đúng là đứng trên vạn người không phải nàng thực sự biết thiên cơ đ ấ y chứ đông hắn chợt nhớ tới ngày nàng bị hách liên dung nhược h ã m hại nàng cũng buộc lộ ra mình có dị thuật chẳng lẽ hàng trăm nghìn suy đoán lướt qua đầu hoàng phủ hoài hàn đôi mắt tím đậm cũng như dòng xoáy ngầm dưới mặt hồ t ĩ n h lặng tô cẩm bình lại thầm cười trộm chẳng qua là nói lại một sự việc theo thuật ngữ có vẻ rất chuyên nghiệp của thầy tướng số thôi vậy mà hoàng phủ hoài hàn cũng bị gạt xem ra nàng có thể đổi nghề làm quốc sư rồi một lúc lâu sau ánh mắt lạnh lùng nổi sóng của hoàng phủ hoài hàn mới dần bình tĩnh lại c ư ờ i lạnh nói dù là thế thì tội mưu phản cũng là tội c h u di cựu tộc ngươi nghĩ ngươi có thể bình yên vô sự sao chắc chắn là hoàng thượng có thể nhìn thấy sự trung thành của nô tỳ nên cũng tuyệt đối không trách tội sang nô tỳ đâu tô cẩm bình đáp cho đến hôm nay hoàng phủ hoài hàn cũng không xử lý nàng nhưng nàng tin rằng các đại thần chắc chắn sẽ không ngừng thúc giục điều này cũng chứng minh rằng hoàng phủ hoài hàn đã tìm được lý do để phản bắt họ nếu không nàng đã sớm bị tống giam giống những người kia rồi nếu đã vậy nàng cần gì phải lo lắng hừ hắn h ừ lạnh nói ngươi không hề lo lắng cho sự an nguy của mọi người trong tô ra chút nào sao đương nhiên là nô tỳ lo chứ nô tỳ lo đến mức cả đêm không ngủ được nàng chỉ nói đúng hai câu cũng lười phải nói đến vấn đề này đúng là cả đêm nàng không ngủ có điều trong đầu chỉ nghĩ đến một trăm lượng bạc kia thôi hoàng phủ hoài hàn nhìn nàng với ánh mắt thâm trầm nhất thời không đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì chỉ lẳng lặng nhìn nàng cho đến tận khi nam cung ninh hinh đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở hoàng thượng một tiếng gọi nhẹ nhàng này mới khiến hoàng phủ hoài hàn thu lại thần trí của mình cầm đ ấ u trương trong tay bước vào ngự thư phòng trước khi đi hắn còn không quên nói tô cẩm bình đừng quên mạng này của ngươi là dùng đồng lộc cả đời này đổi lấy dứt lời hắn nhanh chân bước đi để tô cẩm bình nghe răng trợn mắt phía sau nam cung ninh hình trầm ngâm nhìn tô cẩm bình trong lòng vô cùng u ám dựa vào những gì nàng vừa nhìn thấy thì tình cảm của hoàng thượng dành cho nàng ta không hề đơn giản ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê hoàng thượng không hiểu nhưng nàng đứng ngoài lại nhìn thấy rõ ràng nàng có thể chấp nhận chuyện hoàng thượng không yêu nàng nhưng lại không thể chấp nhận được hoàng thượng yêu người khác tia sáng lạnh l ẽ e lên trong đáy mắt đúng lúc này tô cẩm bình lên tiếng mai phi nương nương đa tạ cô hai lần giúp đỡ tuy hôm nay nàng ta không giúp được nàng nhưng vẫn có ân tình nam cung ninh hinh nghe vậy hơi s ừ n g sốt lập tức cười nói nếu tô cô nương đã nhớ hai lần b ả n cung giúp đỡ vậy sau này b ả n cung có làm sai chuyện gì xin tô cô nương l ự a thứ nàng ta để lại một câu ý tứ thâm sâu như vậy rồi không chờ tô cẩm bình đáp lại xoay người quay về tẩm cung của mình tô cẩm bình vẫn đứng tại chỗ khó hiểu nhìn theo bóng nàng ta trong đầu thầm ngẫm nghĩ làm sai chuyện gì hạ đông mai lau mồ hôi lạnh trên trán tiến lên trước nói được rồi tô i c ầ m bình sau này cô đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế nữa không có đ ổ n g lộc chỉ là chuyện nhỏ mạng mới là quan trọng nhất mau ngoan ngoắn mà quét sân đi quét quét cái con khỉ ấy ta về đây cô cứ từ từ mà quét mẹ kiếp đã không có tiền công rồi ai thèm quét sân cho tên cầu hoàng đế kia chứ nói xong dưới ánh mắt t r ậ n trừng chân c h ố i của hạ đông ai nàng vác trổi nên ngang rời đi mang vẻ mặt tức giận nàng quay về cung c ả n h nhân tức chết nàng mất đã không đòi được một trăm lượng bạc thì chớ còn chịu thiệt to như vậy bạc của nửa đời sau cũng mất sạch bây giờ không đi thì còn ở lại đây làm gì chứ nhưng mà đôi mắt phượng hơi n h a o lại đảo quanh một vòng chợt thấy xung quanh tẩm cung của mình ám vệ hay cấm vệ đều nhiều thêm vài phần xem ra hoàng phủ hoài hàn đã biết nàng định trốn khỏi cung nên phòng bị nàng có điều tô cẩm bình cười lạnh phòng được một lúc sao phòng được cả đời dù thế nào cũng sẽ có cơ hội để nàng trốn được khỏi cung thôi ba đại điện lập hậu hừng hực khí thế khởi hành ngay hôm đó tô cẩm bình thân là nhất đảng cung nữ quét tước ngày trọng đại như vậy đương nhiên là nàng phải tham gia quét rác dưới sự hướng dẫn của hồng phong nàng cùng đám người hạ đông mai đến nơi đó rồi giả vờ giả vịt cầm trổi quét sân vờ vờ vịt vịt cơ trổi vài cái hồng phong đứng một bên nhìn bộ dạng này của nàng chỉ biết lắc đầu không bao lâu sau hoàng phủ hoài hàn mặc long b à o màu vàng sáng đi cùng nam cung ninh h ì n h mặc phượng b à o vàng sáng bước đến phía sau hai người là đám cung nhân nam khí phách phi phảm nữ diễm lệ cao quý địa bộ đúng là trai tài gái s á c y phục trên người họ đều được may từ tơ vàng chỉ bạc váy dài như mây bay nhìn vừa thoải mái vừa tôn quý trên đầu g a i toàn châm vàng ngọc quý khiến tô cẩm bình nhìn chằm chằm mà rất nước miếng giàu có thật giàu có thật ba nàng mải nhìn đến mức quên cả đứng gọn sang một bên vì thế mọi người liền nhìn thấy trên đài cao trang nghiêm các văn v õ ba quan thị vệ cung nhân đều đứng gọn sang một bên chỉ duy nhất một cô gái mặc y ghi phục cung nữ màu vàng nhạt lại cầm trổi đứng ngơ ngác giữa cầu thang hoàng phủ hoài hàn vừa nhìn thấy nàng gân xanh trên thái dương hơi nảy lên cô nàng chết t i ệ t này cả đại điện lập hậu mà cũng muốn khiến mình tức chết sao hạ đông mai đứng bên cạnh sợ đến trắng bệnh mặt mũi nhanh tay kéo tay tháo tô cẩm bình lúc này tô cẩm bình mới kịp phản ứng vội vọt sang một bên sắc mặt hoàng phủ hoài hàn hơi dịu đi hoàng phủ dạ và thượng quan cẩn duệ đứng một bên cũng thầm thở vào một hơi nhưng vừa lùi vào bên cạnh tô cẩm bình đã cảm thấy cực kỳ khó chịu vì nàng cảm giác được có một con mũi đang cắn nàng mẹ kiếp sắp mùa đông đến nơi rồi mà vẫn còn có mũi là sao càng về sau nàng lại càng thấy nữa rất muốn đưa tay ra gãi vài cái nhưng tình hình hiện giờ quá nghiêm túc dù là ai đi chăng nữa thì cũng không dám động đậy chút nào cho nên nàng vô cùng bực bội chỉ nhẹ nhàng lố néo người vài cái nhưng vẫn ngứa không chịu nổi thấy hoàng p h ủ hoài hàn và nam cung ninh hinh dần đi qua trước mặt mình nàng cắn chặt rằng cố nén cảm giác muốn gãi vài cái lại có điều ngay lúc đó tiếng mũi vo ve lại vang lên bên thai nàng khiến nàng không yên ông tổ nhà mày ở đây nhiều người như vậy mày có cần phải cắn một mình bà mày không hả bốn nhưng cố tình con mũi kia lại như có thủ với nàng vậy tiếp tục cắn nàng cái nữa bàn tay dưới tay háo rộng giật giật thực sự muốn xé xác con mũi đáng chết kia đi nhưng tình hình hiện nay thực sự quá nghiêm túc nàng hiểu rất rõ rằng nếu nàng thật sự cử động sẽ gặp phải kết cục bi thương đến mức nào vì thế nàng nghiến chặt răng nhịn xuống quan tư nghi trên đài cao đọc hết đoạn khấn này đến đoạn khấn khác đương nhiên đều là văn cổ tô cẩm bình căn bản không hiểu một câu nào mà tiếng vo ve chết tiệt vẫn quanh quẩn bên thai nàng đã vậy sau đó nàng lại còn hoa hoa lệ lệ bị cắn tiếp một cái nữa cố cắn răng cố an ủi chính mình không sao chỉ là bị cắn vài cái thôi mà không nên tức giận không nên tức giận chờ nghi thức xong thì con mũi này sẽ biết mặt vừa tự an ủi lại vừa cắn răng thật chặt nàng còn cảm giác như nàng cắn sắp gây răng luôn rồi mà không biết vì sao bên hai hoàng phủ hoài hàn vẫn nghe tiếng khấn của quan tư nghi nhưng đôi mắt lại thường liếc về phía tô cẩm bình biểu hiện lạ thường này đương nhiên không thoát được ánh mắt của nam cung linh hình trong mắt nàng ta thoáng hiện lên vẻ phức tạp hai năm hai năm trong lanh cung rốt cuộc nàng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu hắn liếc mắt nhìn thấy mặt tô cẩm bình thường lộ ra vẻ khổ sở không phải là vì mình lập hậu chứ nghĩ vậy không hiểu sao trong lòng hắn hơi hí hửng nhưng dần dần lại bình tĩnh lại trong lòng cũng dối như tơ vò phản ứng của nàng thì có liên quan gì đến h ắ n chứ hí h ư ở n g cái gì mà t u cẩm bình lúc này thì dùng khoẹ mắt uy hiếp con mũi đáng ghét kia l ử a giận trong lòng đã lên tới đỉnh điểm ngay cả tên cầu hoàng đế hoàng phủ hoài hàn kia nàng cũng không dễ dàng tha thứ như vậy thế mà giờ thì một con mũi cũng dám liên tục khiêu chiến cực hạn của nàng nắm tay nàng siết chặt lại đáy mắt cũng xuất hiện vẻ cáu kỉnh chỉ tiếc là con mũi kia hoàn toàn không biết điều chút nào lại cắn thêm một cái nữa vì thế tô cẩm bình bùng cháy nàng vừa quay đầu con mũi kia liền điên cuồng chạy trốn ngay sau đó cây trổi bay ra từ tay tô cẩm bình tiếng hét to vang lên bà làm thịt m á y ba con mũi kia chạy trốn không thành bị cây trổi lao mạnh mẽ đập vào người chỉ là cây trổi kia chịu lực tác động rất lớn từ lửa giận của tô cẩm bình vì thế sau khi đập t r ú n g con mũi nó còn bay đi một đoạn rất dài cuối cùng đập vào một bộ xiêm ý ghi h ả màu vàng sáng sau đó rơi xuống đất yên tĩnh khắp nơi đều hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh đến mức nghe cả thấy tiếng thở mà sau khi cây trổi kia rơi xuống đất vẫn còn để lại một vết bẩn khổng lồ trên bộ y phục màu vàng sang kia trong vết bẩn còn có thi thể của con mũi nọ cô nàng nào đó đương nhiên cũng biết cây trổi của mình gây ra h ỏ a lớn nói chính xác ra thì chính nàng đã gây h ỏ a lớn rồi nàng hơi sợ hãi nhìn từ vết bẩn kia lên trên nhìn thấy ngay gương mặt khó coi của nam cung ninh hinh à nàng hiện giờ sẽ bị coi là gì đây đánh hoàng hậu sao ba trong mắt hoàng phủ hoài hàn thoáng hiện lên vẻ kỳ quái mà chính hắn cũng không phát hiện ra người con gái này bất mãn vì mình phong hình nhi làm hoàng hậu nên mới ném trổi vào người hình nhi sao còn cả câu nói to gan bà đây làm thịt ngươi nữa chứ nhưng ở đại điện lập hậu lại ngang nhiên đánh hoàng hậu cũng là tội chết hắn đang định lên tiếng giọng nói của thượng quan cẩn duệ lại vang lên hoàng thượng hôm nay là đại điện lập hậu cung nữ này phạm lỗi xin ngài tạm thời cho người giải đi chờ nghi thức hoàn thành rồi xử lý sau cũng không mượn đúng thế hoàng huynh hôm nay là ngày vui của hoàng tẩu nếu giết người dính máu tanh sẽ là điểm xấu hoàng phủ dạ cũng lên tiếng rất đúng lúc đôi mắt hoa đào đa tình lại nhìn tô cẩm bình với vẻ hơi trách móc hoàn toàn không biết vì sao nàng lại làm ra chuyện thế này không cần mạng nữa sao hoàng phủ hoài hàn nghe vậy cũng thấy có lý khẽ gật đầu không hiểu sao trong lòng hắn lại thầm thở phào một hơi đáy mắt lập tức xuất hiện tia sáng lạnh nói người đâu dẫn tiện t ì này đi cho chớm giam vào đại lao ngày mai trừng phạt vâng một đội cấm vệ quân tiến lên bắt người tô cẩm bình cũng biết hiện nay không phải thời điểm để mình phát huy sự thông minh cơ chí nên ngoan ngoan đi theo đám cấm vệ quân kia để lại hạ đông mai đứng đó lo lắng nhìn theo ôi lần trước cô ta đã hỏi có phải tô cẩm bình thích hoàng thượng không tô cẩm bình còn không thừa nhận hôm nay thì sao lại còn không kìm chế được đánh hoàng hậu nữa nàng chết chắc rồi còn gì vì thế cả kiếp trước lẫn kiếp này hai lần sống đây là lần đầu tiên tô cẩm bình bị đẩy vào nhà tù hơn nữa lại là vì một con mũi vào đi đến cửa thiên lao thị vệ đẩy nàng vào trong nhìn nhà tù ầm ướt còn thỉnh thoảng có chuột chạy qua tô cẩm bình mí môi có cảm giác muốn khóc cầm lên tuy nàng không sợ chuột dán gì đó nhưng chỗ này thật sự rất ghê tởm còn tệ hơn gấp bao nhiêu lần xóm nghèo mà nàng ở kiếp trước sau khi đi vào nàng tìm một nơi sạch sẽ một chút ngồi xuống vừa quay đầu liền nhìn thấy ngay người ở phòng giam bên cạnh người đó mặc áo tù nhân màu trắng tóc rối tung xoa xuống mặt nhìn hơi quen mắt hình như chính là người cha trời ơ i đất hơi kia của nàng cùng lúc nàng nhìn sang thì tô niệm hoa cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên này lao hít sâu một hơi nói không ngờ con cũng vẫn phải vào đây l a o vốn đang thấy lạ mọi người trong tô ra đã vào đây hết sao chỉ có mình nàng không phải vào giờ đã có đáp án rồi hoàng phủ hoài hàn vẫn không chịu buông thà cho nàng Tô Cẩm Bình nghe lúc á o nói vậy không phản ứng gì, cũng không đáp lời. Dù đối phương là cha của chủ nhân thân thể này, nhưng sau khi nàng xuyên đến đây, chưa từng lời. đối khi vậy đây, thấy một chút quan tâm nào của một người cha chủ thể chưa h gì, đáp của c là Dù sau một t tâm quan nào ủ a m ộ trước người dành cho con gái từ ông ấy. Thậm chí, Láo còn hạ độc, dùng thiện ức để hiếm mình. gái hiếm cha cho chí, độc, ức Lúc Thậm hạ Láo từ t ấy. uy để thiện ức cũng nói những ngày tháng của nàng ở phủ thừa tướng cũng chẳng tốt đẹp gì vì thế người này không đáng để nàng tôn trọng thấy nàng không đáp lời tô niệm hoa khét cười lúc trước lao phu đối xử với con không tốt nhưng con gặp lao phu cũng sẽ cung kính gọi một tiếng phụ thân vậy mà vào cung chỉ vài tháng ngắn ngủi con đã không còn biết đến lao phu nữa rồi lão vừa nói vậy tô cẩm bình k h é p cười một tiếng vẫn không đáp nhưng cũng cảm thấy xót xa thay cho chủ nhân thân thể này có một người cha như vậy tô niệm hoa lại không hề tức giận chút nào vì tiếng cười nạo h của nàng có lẽ cũng biết mình gặp nạn lớn nên đối với chuyện gì cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn lão dựa vào tường phòng giam nhìn lên nóc phòng đầy mạng n h ệ giọng nói ra nuôi trầm trầm vang lên chắc là con hận ta lắm ta có ba con trai mười một người con gái đối xử với bọn chúng không tệ ít ra thì cũng không thiếu cơm ăn áo mặc nhưng chỉ riêng với con ta lại chẳng hề quan tâm ngay cả đám hạ nhân cũng dám ức hiếp con con có biết vì sao không nói xong lão đột ngột quay đầu nhìn tô cẩm bình dường như đang nhìn một người đáng thương cũng đáng thương giống lão vậy ông muốn nói thì cứ nói đi vì sao thì có liên quan gì đến nàng lão nói hay không mặc lão có điều hiện giờ cũng quá nhàm chán nếu lão nói thì coi như nghe một câu chuyện cổ cũng không tệ nàng đoán có lẽ là hắn và mẫu thân của thân thể này có chút ân đoán gì đây ha ha quả nhiên là thay đổi rồi lão lại cười nói tiếp vì sao hả? vì con không phải là con gái ta cái gì chuyện này thực sự khiến tô cẩm bình giật mình quay sang nhìn lão nàng cứ nghĩ là vì ân đoán trước kia nhưng không ngờ còn có lý do này nếu nàng không phải là con gái của lão vậy thì là của ai sẽ không giống mấy cuốn tiểu thuyết chết tiệt sau khi xuyên không còn mang gánh nặng gia tộc gì đó chứ vừa nghĩ vậy nàng đã lệnh cả người tô niệm hoa thấy nàng giật mình cũng như lao đã dự đoán trước chỉ nhìn vào hư không tiếp tục nói mặt đầy vẻ thâm tình như đang hoài niệm điều gì năm đó mẫu thân con mang theo con cùng chạy trốn đến đông lăng khi đó đang bị người ta đuổi giết ta biết rõ thân phận hai người không đơn giản nhưng vẫn giúp đỡ hai mẹ con con con biết không mẫu thân của con cũng đẹp như con dung mạo của hai người gần như là giống nhau như l ú c chỉ có một điều khác con là bà ấy có một đôi mắt màu xanh t h ẳ m còn đẹp hơn cả trời xanh vải phẩn sau đó ông yêu bà ấy sao nhìn dáng vẻ của lão nàng có thể đoán được vải phẩn đúng thế ta yêu bà ấy con quả nhiên cũng thông minh ý nghĩa như mẫu thân của con vì sự an toàn của con bà ấy không thể không nương nhờ vào ta dù ta biết bà ấy không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn nạp bà ấy làm tiếp ta cũng đã hỏi mẫu thân con về thân thế của hai người nhưng mẫu thân con cũng không muốn nói ra bà ấy chỉ nói với ta rằng bà ấy tên là mộ vân sau đó ta không hỏi lại nữa lúc đó con cũng đã bốn tuổi ta chỉ nói với bên ngoài rằng mẫu thân con là thiếp thất ta nuôi ở ngoài nên mọi người cũng đều nghĩ con là con gái của ta nói xong l á o quay đầu sang nhìn sắc mặt tô cẩm bình quả thật tô cẩm bình cũng cảm thấy hơi kỳ quái nếu nói vậy tức là chủ nhân cũ của thân thể này cũng hoàn toàn không biết sao dù bốn tuổi không phải là lớn lắm nhưng cũng không còn nhỏ nữa thấy vẻ nghi hoặc trên mặt nàng lão liền nói tiếp chắc là con rất kỳ quái vì sao con không có một chút ấn tượng nào phải không vì năm ấy trước khi con theo mẫu thân tới đây thì con đã mất ký ức rồi nên con mới coi ta như phụ thân ruột thịt của mình ta đổi xử với con cũng vô cùng tốt mẫu thân con là người rất lương thiện hiền lành không gây chuyện với người khác bao giờ vì sự an toàn của mẫu thân con thậm chí ta còn xua đuổi hết các cơ thiếp của mình tìm lý do vi phạm vào thất suất chi điều để bỏ vợ cả chỉ vì sợ họ làm hại mẫu thân con nhưng cuối cùng mẫu thân con vẫn chết nói xong trên mặt tô niệm hoa dần hiện lên cảm xúc bi thương tô cẩm bình ngay vậy đông sinh ra không ít cảm giác thân thiết với mẫu thân của thân thể mình một người phụ nữ hiền lành lương thiện sẵn sàng vì con gái mà trả giá nhiều như vậy thực sự đáng để người ta kính nghệ mẫu thân ta chết như thế nào chết thế nào h ạ đều là tại tri doãn làm hại sắc mặt lão đ ô n g trở nên kích động nhưng thấy tô cẩm bình nghi hoặc nhìn lão l ã o lại dần bình tĩnh lại nói tiếp tri doãn là tên của tiên hoàng ta và hắn là huynh đệ kết nghĩa hắn hơn ta một tuổi nên là nghĩa huynh của ta chúng ta từ nhỏ đã cùng lớn lên hầu như không có gì phải giấu giếm nhau hắn muốn làm hoàng đế ta liền giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ cuối cùng hắn là vua ta là tướng nhưng dù hắn làm hoàng đế chúng ta vẫn cứ gọi nhau bằng tên khi đó chúng ta cũng từng mưu đồ thống nhất thiên hạ thậm chí đánh bại nam nhạc khiến hoàng đế nam nhạc phải đưa bách lý kinh hồng năm ấy chỉ mới tám tuổi tới làm con tin tất cả đều dựa vào kế hoạch của chúng ta nhưng mà từ sau ngày đó tất cả đều thay đổi thay đổi hết nói đến đây lão dừng lại một chút khí phách trên mặt cũng biến mất chỉ còn lại vẻ tráng trường suy sụp ngày ấy hắn tới tìm ta vô tình nhìn thấy mâu thân con lập tức giống ý ỉa như ta lúc trước chỉ liếc nhìn một cái đã không thể tự kiềm chế thị thiếp của phủ tướng sao có thể vào cung được tô cẩm bình lên tiếng vừa là câu hỏi cũng là khẳng định đúng thế làm sao có thể vào cung được hơn nữa chi doan và ta vừa là quân thần cũng là huynh đệ hắn cũng nhất định không đoạt người ta thương nên giấu kín chuyện này dưới đáy lòng chỉ là cuối cùng tất cả mọi chuyện lại bị nạp lan tuyết biết nạp lan tuyết chính là mẹ đẻ của hoàng phủ hoài hàn hoàng hậu năm đó bà ấy yêu chi doan sâu đậm sau khi biết chuyện này liền bày kê kéo ta ra khỏi phủ mấy tháng sau đó phái người sát hại mẫu thân con chờ khi ta phát hiện chuyện này không ổn muốn quay về thì đã m u ộ n rồi đây là nỗi tiếc nuối lớn nhất của cả cuộc đời lao tô cẩm bình vốn mang tâm trạng nghe một chuyện cổ nhưng không biết vì sao trong lòng lại thoáng đau nhói trong đầu cũng như hiện lên một bóng dáng mơ hồ khiến nàng cảm thấy vô cùng thân mật nàng khe cắn môi hỏi sau đó thì sao sau đó à sau đó chi doan biết rõ ràng việc này là do nạp lan tuyết làm nhưng vẫn lập con trai bà ta làm thái tử nhưng cũng tìm lý do để biếm nạp lan tuyết vào l ã n h cung có điều ta sao có thể cam lòng được chứ mộ vân là người phụ nữ duy nhất mà ta yêu trên đời này đã bị một kẻ không liên quan hại chết mộ vân chết rồi mà nạp lan tuyết vẫn còn sống dù ta chết cũng không cam lòng sau đó ta điên cuồng trả thù suốt năm năm gia tộc nạp lan khổng lồ đã từng bước một bị hủy diệt trong tay ta sau khi mộ vân qua đời ta đã cắt bảo đoạn nghĩa với c h i doãn từ đó về sau dứt tình huynh đệ lao nghiến r ă n g nói tô cẩm bình d ễ c ậ n nhưng rồi sau đó lại bị sự ham mê quyền thế che mở mắt phải không tô niệm hoa nghe vậy chỉ chậm rãi lắc đầu cười khổ ham mê quyền thế à trong lòng tô niệm hoa ta quyền thế có là gì chứ nếu ta thật sự ham ớn thì năm đó đã không giúp c h i doãn tranh đấu giành thiên hạ mà tự mình đoạt ngôi hoàng đế rồi thấy nàng lộ ra vẻ n g h i hoặc dường như không thể hiểu nổi tô niệm hoa lại vừa cười vừa nói tiếp chắc là con không hiểu đâu khi ánh mắt con người bị thù hận che mở thì nhìn bất cứ ai cũng thành kẻ thù hết ta muốn chi doan chết muốn nạp lan tuyết chết cũng muốn hoàng phủ hoài hàn chết ta cũng muốn tiêu diệt cả giang sơn của họ hoàng phủ để chôn cùng mộ vân của ta nói xong giọng điệu lão cũng trở nên kích động thời khắc này tô cẩm bình t r ợ t cảm thấy mình phải nhìn kỹ lại người đàn ông trung niên trước mặt này một lần nữa chính lao giúp huynh đệ giành lấy giang sơn cuối cùng lại muốn đích thân hủy diệt nó lý do lại là vì người phụ nữ mình yêu thương nghĩ vậy sự ghét bỏ vốn có trong lòng nàng dành cho lão cũng tiêu tan không ít chi doan biết ta đang nghĩ gì nhưng vì hắn này n ấ y nên ra vẻ không nhìn thấy những hành động này của ta sau khi mộ vân qua đời không bao lâu thì chính hắn cũng chết vì đau bớn huynh đệ duy nhất của cả cuộc đời ta cứ vậy mà chết đi tuy lão nói với vẻ thản nhiên nhưng trong đ ấ y mắt lại thoáng lấp lánh bóng nước tô cẩm bình l ặ n g lặng dựa vào tường ngồi ở phòng giam bên kia nhìn dáng vẻ lão nàng chỉ cúi đầu hít sâu một hơi tạo hóa t r e o chọc lòng người đúng thế là do tạo hóa t r e o chọc lòng người con có biết không thực ra mấy năm nay ta cũng rất mệt mỏi đã mệt mỏi từ lâu rồi dù ta thật sự có thể làm được thật sự hủy được giang sơn đông lăng hủy tất cả mọi thứ có liên quan đến chi d o a n và nạp lan tuyết thì mẫu thân con cũng không thể quay về được nữa ta sao có thể không biết bốn mươi vạn đại quân tiến vào kinh thành làm sao hoàng phủ hoài hàn không biết gì được ta cũng thu được tin tình báo nói hôm trước hoàng phủ hoài hàn đi tới lanh cung nhưng ta không chờ được nữa rốt cuộc không thể chờ được nữa mộ vân đã đi mười hai năm rồi ngay cả chi doãn cũng đi trước ta mười năm để ở bên bà ấy c ò n nói xem sao ta lại cứ bình yên mà sống thế này chứ sống lâu một ngày với ta mà nói cũng là tra tấn lao hít một hơi thật sâu cả người như già đi không ít cũng thoải mái hơn nhiều lao quay sang nhìn tô cẩm bình cười nói tiếp con có biết không con và mẫu thân con giống nhau như lúc cũng vì thật sự giống nhau như lúc nên ta mới sợ nhìn thấy con thậm chí là hận con hận con vì sao không phải là con gái ta vì sao không phải là con gái của ta và mộ vân ta cũng ghen đến phát điên ghen với người đàn ông mà mẫu thân con thực sự yêu kia ghen với phụ thân ruột của con dù ta không biết hắn là ai cũng vì thế mà l a o đã làm rất nhiều chuyện cực đoan cả đời này người mà ta có lỗi nhiều nhất là cẩm thu Ta biết bé do con khi có thể n tồn h ta, ta đó c của con cung. Nhưng hận vẫn thù Khi vì vào con bé đã lén lút hẹn non t h ể biển với trần tử hề con trai thứ của nhà binh bộ thượng thư nhưng lại không thể không phụng chiếu vào cung bắt đầu bày mưu tinh kê trong thâm cung đại việt này sau khi con bé tiến cung không bao lâu thì trần tử hề liền bệnh mà chết kể từ đó giữa con bé và ta đã không còn tình cha con nữa nếu năm đó ta tắc thành cho hai đứa thì hiện giờ dù ta có gặp nạn con bé cũng vẫn sống yên ổn với người mình yêu sao có thể vì nghiệp lớn của ta mà chết trong tay hoàng phủ hoài hàn chứ nói đến đây lão lại hít sâu một hơi vậy mà cũng vì sự ích kỷ của ta dùng mẫu thân của con bé gây áp lực cho con bé mới khiến con bé không thể không phối hợp với ta ở trong cùng cuối cùng bị con bày kế mà đánh mất tính mạng chỉ là hiện giờ đến kết cục này thì có lẽ ta đã có lỗi với mọi người trong nhà họ tô rồi t ô cẩm bình nghe xong cũng vẫn giữ im lặng không nói gì nàng không ngờ tô cẩm thu khiến người ta chán ghét kia còn có quá khứ và sự bất đắc dĩ như vậy nếu nàng biết có lẽ nàng sẽ không hạ thủ nặng như thế tô niệm hoa vẫn tự nói tiếp người già rồi nói cũng nhiều hơn con cứ coi như đang nghe một lão già lại nhảy đi cuộc đời này khoảng thời gian khiến ta hoài n i ệ m nhất chính là lúc cùng luyện kiếm với tri doãn lúc đó chúng ta nấu rượu luận bàn về thiên hạ cuộc sống tùy ý phóng khoáng biết bao nhiêu chi doãn là một nhân vật trí dung kiệt xuất cuối cùng lại chết vì sự ấ y n ấ y đối với ta và với mộ vân nhưng mà hắn cũng là người mà ta hận nhất đời này nếu không vì hắn mộ vân sẽ không phải chết còn mẫu thân con ta nghĩ ta sẽ nhanh chóng được đi tới bên bà ấy rồi tô cẩm bình giống như nghe thấy một câu chuyện cổ rồi lại cảm thấy câu chuyện này có quan hệ vô cùng dối dắm với nàng khiến trong lòng nàng có cảm giác quần quận như phong ba báo tác liền chậm rãi nhắm mắt lại mộ của mẫu thân con nằm trong vườn đào ở phía tây kinh thành ta không muốn để bất cứ kẻ nào đến q u ấ y dày sự thanh tịnh của mẫu thân con nên mấy năm nay ngay cả con ta cũng không nói nhưng hiện giờ ta đã bị tống giam sau này không còn cơ hội nào đến tế bái bà ấy nữa nếu con có thể ra ngoài đồng chí hàng năm phải nhớ thắp nén nhang cho mẫu thân con tô niệm hoa lên tiếng n h ư c vậy tô cẩm bình nghe vậy khẽ gật đầu người mẫu thân này đáng để nàng tôn trọng nhưng mà nếu như lao nói thì rốt cuộc nàng là ai sau đó toàn bộ nhà tù hoàn toàn t ĩ n h lặng mãi cho đến gần nửa đêm tô niệm hoa b ỗ n g mở mắt ra nhìn bóng đen ở chỗ tối nhanh chóng rời đi trên mặt lão lộ ra nụ cười mừng rỡ trong thiên lao này đều là người của hoàng phủ hoài hàn mấy lời này của lão đương nhiên cũng vì muốn nói cho hoàng phủ hoài hàn nghe chỉ hy vọng có thể giữ lại được mạng của tô cẩm bình con bé không phải con gái mình coi như không phải người của tô g i a cũng không nên bị l ã o liên lụy lao quay sang nhìn khuôn mặt tô cẩm bình dường như nhìn thấy được mộ vân của mười bốn năm trước l a o k h ẽ con môi cười mộ vân có lẽ đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì nàng nghe ám vệ bẩm báo hoàng phủ hoài hàn khẽ nhướng đôi mày rậm trong đôi mắt màu tím đậm tràn ngập ánh sáng lạnh hắn vốn cố ý muốn giam tô cẩm bình vào đại lao còn phân phó người nhốt ngay bên cạnh tô niệm hoa mục đích là vì muốn kích thích tình cảm cha con của bọn họ như vậy sẽ có tác dụng rất lớn với kế hoạch tiếp theo của mình ai ngờ lại nhận được kết quả lớn như vậy thì ra cái chết của phụ hoàng đều là vì mẫu thân tô cẩm bình mà mẫu hậu tự treo cổ ở l ã n h cung mấy năm sau đó cũng không tránh khỏi liên quan đến chuyện này hai bàn tay dưới tay háo bảo rộng thùng thình xiết chặt lại bảo sao bảo sao mẫu hậu từng nói với hắn đ ờ i này đừng yêu hay nếu không sẽ là vạn kiếp bất phủ bảo sao bảo sao trước khi phụ hoàng lâm c h u n g có nói tô niệm hoa hoàn toàn không đơn giản như mình nghĩ nếu có thể chỉ hy vọng mình có thể tha cho lão một mạng hắn hít sâu một hơi cảm thấy cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn đối với người phụ nữ tên mộ vân kia hắn không thể nói rõ được là đồng tình hay hoán hận đôi mắt lạnh nhắm chặt lại một lúc lâu sau trợt mở ra dòng thác dưới đáy mắt đã biến mất tất cả những chuyện đã qua trước kia không liên quan gì đến hắn những gì hắn phải làm chính là làm hoàng đế thật tốt bảo vệ tốt giang sơn đông lăng hoàn thành tâm nguyện thống nhất thiên hạ điện hạ tô cẩm bình bị hoàng phủ hoài hàn bắt giam vào thiên lao trong thiên lao phòng thủ rất nghiêm ngặt vì sợ đánh động người trong cung nên người của chúng ta không lèn vào diệt quý gối trước mặt bách lý kinh hồng bẩm báo bách lý kinh hồng nghe vậy đôi môi mỏng hơi n h ế t lên hắn đương nhiên biết rõ hoàng phủ hoài hàn đang tính toán điều gì giam nàng vào thiên lao chỉ đơn giản là muốn để cho nàng phải lựa chọn giữa hắn và người nhà của nàng thôi diệt bản cung có được coi là người thân của ngươi không hắn nhẹ nhàng cất tiếng hỏi giọng nói thanh lánh như sương diệt kinh hãi không hiểu rõ vì sao điện hạ lại hỏi vấn đề này nhưng đến lúc hiểu ra liền kiên định đáp đúng vậy điện hạ và các huynh đệ đều là người thân của thuộc hạ vậy nếu có một ngày nào đó ngươi yêu một người con gái người khác lại dùng tính mạng của bản cung và vẫn để uy hiếp ngươi giết nàng ngươi có giết không nói xong chính hắn cũng cảm thấy mình thật buồn cười hắn không tìm ra đáp án lại muốn dùng cách này để đoán suy nghĩ của nàng có hắn ta đáp không chút do dự trong lòng hắn sự an nguy của điện hạ mới là quan trọng nhất dù thế nào hắn ta cũng không thể vì một người con gái mà bỏ mặc điện hạ không để ý được đúng vậy sẽ là như thế dù đã yêu thì vì người thân của mình cũng có thể giết được h ú ố n g chi hiện nay nàng đối với mình vẫn còn chưa phải là yêu chỉ là thích nếu vậy quyết đoán hạ thủ có phải sẽ dễ dàng hơn một chút không dần dần d i ệ t cũng đoán được manh mối chuyện này hắn ta bỗng ngẩng đầu nói điện hạ nếu đã vậy thì tô cẩm bình kia không thể giữ được bách lý kinh hồng nghe hắn ta nói lại như không nghe không để ý tới lời của hắn ta một lúc lâu sau dưới đáy đôi mắt s á m bạc thoáng xuất hiện vẻ tự dễ ư thản nhiên nói ngày mai nếu nàng muốn giết ta các ngươi không được ngăn cản dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của người thân mà nàng quan tâm nhất cũng coi như vì nàng mà chết chuyện này đối với hắn mà nói thì dường như cũng có thể coi là một điều may mắn chỉ tiếc là nếu thật sự như vậy hắn sẽ không thể đi cùng nàng đến hết quãng đời còn lại nữa Điện hạng. diệt lớn tiếng gọi trên mặt đầy vẻ không đồng ý sắc mặt người kia vẫn cao ngạo lạnh lùng không chút thay đổi giọng nói thanh lạnh mang theo vẻ kiên quyết không thể chối tử đây là mệnh lệnh sáng sớm hôm sau tô cẩm bình tỉnh lại từ trong giấc ngộng liền có thị vệ tới dẫn người đi xem ra muốn bắt nàng đi trừng trị cũng vào thời khắc này tô niệm hoa bừng tỉnh ngay khi tô cẩm bình bị người khác gáp tải qua cửa phòng giam của lão lao đột nhiên như phát điên lao tới cửa cầm tay tô cẩm bình con gái con nhất định phải cứu phụ thân ra sau khi ra ngoài con nhất định phải cầu xin hoàng thượng biết không hả sắc mặt tô cẩm bình vốn không có chút cảm xúc nào khi chạm vào vật gì đó trên tay mặt nàng thoáng biến đổi sau đó khẽ gật đầu đi theo đám thị vệ ra ngoài trên tay nàng là thứ gì đó mà tô niệm hoa đưa cho nàng túi đầu lén nhìn qua vật đó giống như một sợi dây chuyền mặt ngọc màu xanh ra trời hơi lấp lánh sáng liếc nhìn thị vệ bên cạnh nàng lẳng lặng cất sợi dây kia vào trong tay á o lúc ấy nàng khẽ gật đầu chẳng qua vì đối phương dùng giọng nói nhỏ nhất nói với nàng một câu thứ này có liên quan đến thân thế của con còn nữa vì mẫu thân con con phải cố gắng sống sót phải sống thật tốt dù không vì người tên mộ vân kia thì nàng cũng sẽ cố gắng sống sót không phải vì chính mình mà vì người kia ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào người nàng sự u ám dưới đáy lòng cũng tản đi ít nhiều quả nhiên mỗi ngày đều là một ngày mới nhưng nhớ đến chuyện tốt mình làm hôm qua trong lòng hơi bất an chắc chắn tên cầu hoàng đế kia sẽ khiến mình còn đốn nàng vừa nghĩ vừa bị dẫn đến ngự thư phòng hoàng phủ hoài hàn cũng đã sớm nghiêm mặt chờ nàng lúc vừa nhìn thấy tô cẩm bình đáy mắt hắn thoáng xuất hiện vẻ phức tạp nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất hắn đứng dậy chậm rãi bước đến trước mặt tô cẩm bình tô cẩm bình ngươi dám đánh hoàng hậu thử nói xem chấm nên phạt ngươi thế nào giọng nói lạnh như băng của hoàng phủ hoài hàn vang lên trên đỉnh đầu nàng đánh thì đánh đi còn muốn gì nữa hơn nữa bà đây có cố tình đâu là vì con muỗi chết tiệt kia mà nô tỉ tùy ý hoàng thượng xử lý tùy hắn xử trí à người phụ nữ này còn có lúc ngoan n g o a n thế này sao hắn nói tiếp hôm qua chấm đã bàn bạc với hoàng hậu ngươi có biết chúng ta đã nói những gì không giọng nói càng trở nên nguy hiểm hơn thậm chí còn thoáng có sát ý đồ điên vợ chồng các ngươi nói cái gì thì làm sao ta biết được hồi bẩm hoàng thượng nô tỉ không biết có phải gần đây đầu góc hoàng phủ hoài hàn bị kẹp cửa không lại đi hỏi vấn đề rất n h ư ợ c não này hay là chấm trục xuất ngươi khỏi cùng được không giọng nói lạnh lùng không nghe ra cảm xúc gì thật ra là đang thử phản ứng của đối phương nô tỉ cảm tạ đại ơn đại đức của hoàng thượng sau này không hẹn gặp lại ôi c h à có thể không phải nhìn thấy tên cầu hoàng đế nhà ngươi thật sự quá hạnh phúc nhìn thấy bộ dạng vui mừng ra mặt của nàng trong tim hắn bông cảm thấy vô cùng khó chịu hôm qua thấy nàng phản ứng như vậy hắn còn thoáng nghĩ là vì hắn nhưng tình huống hiện giờ đã chứng tỏ chắc chắn hắn nghĩ nhiều quá rồi nhưng mà câu nói vọt ra miệng lại không hề qua đầu v ó c suy nghĩ có điều chấm lại đổi ý rồi phạt người làm thiếp thân tỷ nữ của trâm thì thế nào hả sau khi hỏi xong chính hắn cũng ngẩn cả người sao hắn lại hỏi một câu thế này chứ thiếp thân tỷ nữ à ngươi không sợ bà đây nhìn lén con chim nhỏ của ngươi sao hoàng thượng ngài không cất nhắc nô tỷ đến vậy chứ mẹ kiếp nếu có lần sau xuyên không có thể đ ừ n g ngất ước thế này được không dù không thể xuyên thành hoàng đế thì cũng đâu cần phải xuyên thành cung nữ chịu đủ kiểu ước hiếp thế này chứ nếu chấm nhất định muốn cất nhắc ngươi như vậy thì sao giọng nói lạnh lùng vẫn vang lên trên đỉnh đầu khởi bẩm hoàng thượng nô tỷ vốn không có liêm sỉ nếu ngài nhất định muốn cất nhắc nô tỷ như vậy nếu nô tỷ làm ra chuyện gì đó không bằng cầm thú với hoàng thượng anh tuân phong khoáng này thì lúc đó xin ngài nhất định phải tha thứ cho nô tỷ làm thiếp thân tỷ nữ cho ngươi à? ngươi nghĩ cũng hay quá đ ấ y ba chương chín mươi hai tiểu h ồ n g hồng quả nhiên chỉ có huynh đối xử tốt với ta nhất làm chuyện không bằng cầm thú với hắn à? nghe nàng nói vậy miệng hắn không kìm được co rút nhưng trong lòng lại thoáng có chút mong chờ nhưng hắn nhanh chóng kìm nén nỗi lòng lạnh lùng nói tô cẩm bình chuyện đánh hoàng hậu chấm có thể không trách ngươi thậm chí cả mọi người của p h ụ thừa tướng chấm cũng có thể tha mạng cho một lần nhưng mà rốt cuộc cũng nói đến điều kiện mà hắn muốn sao nhưng đúng lúc này một luồng sát khí sắc bén đập tới một cây kiếm đâm thẳng về phía hoàng phủ hoài hàn h i y hệ nhân kia hét to một tiếng cầu hoàng đế ta lấy mạng ngươi nhưng kiếm khí kia còn chưa chạm tới người hoàng phủ hoài hàn đã bị khống chế không thể động đậy ngay sau đó hoàng phủ hoài hàn c h ậ m chậm đưa tay lên kẹp mũi kiếm nhẹ nhàng búng ra kiếm kia gãy nát thành bốn năm mảnh rơi xuống đất rõ ràng là tên sát thủ này còn có chiêu phong bị một thanh kiếm nữa lập tức bay từ cổ tay h á o ra tô cẩm bình vốn đang quỳ trên đất lập tức mang tinh thần ngồi xem kịch vọt sang một bên cầu hoàng đế bị người ta ám sát đây là chuyện khiến người ta kích động cỡ nào chứ đám thích khách này thật tinh mắt hoàng phủ hoài hàn nhanh chóng chế ngự thích khách kia có điều hiển nhiên là màn ám sát này đã được lên kế hoạch từ lâu chỉ không bao lâu sau vài hắc y g hải nhân mai phục sẵn đều tiến vào giao đấu với ám vệ của hoàng phủ hoài hàn tiểu lâm tử đã sợ đến c h ó n g người lúc này mới lấy lại tinh thần sợ đến k ệ ra quần chạy vội ra ngoài cao giọng hét lên bắt thích khách nhưng gã còn chưa chạy tới cửa một thanh kiếm đã bắn về phía gã ghim chính xác ngay trước mặt tiểu lâm tử suýt nữa lấy luôn mạng gã vì thế gã liền sợ hai trận trắng mắt rồi hoa hoa lệ lệ ngất x ỉ u thích khách lẻn vào cung khá nhiều hoàng phủ hoài hàn cũng nhanh chóng lâm vào thế bị thích khách bao vây nhưng gương mặt lạnh lùng không có chút thay đổi dường như không hề để đám thích khách này vào trong mắt xuất chiêu dành mạch gọn gàng dù trong tay không có vũ khí nhưng đám thích khách cũng hoàn toàn không thể lại gần người hán đao kiếm chớp loe khắp nơi nhưng tô cẩm bình rất nhàn hạ đứng một bên xem kịch có điều không bao lâu sau lại có thích khách chú ý đến tô cẩm bình một chiêu kiếm sắc bén ập từ sau lưng nàng tới tô cẩm bình làm như hoàn toàn không phát hiện khoe mắt quét lại phía sau trong đầu t h ầ m tính toán cây kiếm kia còn cách mình qua xa chờ đến khi chỉ còn cách mình khoảng một ly nàng đang định ra tay thì hoàng phủ hoài hàn ở bên cạnh đ ô n g kéo nàng cách xa khỏi phạm vi tấn công của cây kiếm kia nhưng đồng thời cánh tay hắn cũng bị cây kiếm kia đầm một nhát cô gái này nàng điên rồi sao lại đi đứng sững ở đó không nhúc đ í c h nàng muốn chết sao g i n g máu đỏ tươi dần chảy ra từ tay háo bảo của hắn khắp hoàng cung cũng lập tức vang lên tiếng hô bắt thích khách n ữ lâm quân nhanh chóng xông vào đám sát thủ thấy kế hoạch thất bại đành phải nghĩ cách rút lui nhưng giọng nói của hoàng phủ hoài hàn lại như tảng băng nói với đám thị vệ nếu để cho một tên nào chạy thoát thì các ngươi cũng chỉ còn đường chết hắn vừa dứt lời đám thị vệ vội rút cung tên ra bắn ả o ả o về phía đám thích khách dù đám hắc y g h hành â n kia có võ công cao cường đến đâu thì dưới sự công phá của ngàn vạn mũi tên bọn họ vẫn không thể dùng đ ư ợ c được dần dần cũng có mũi tên bắn vào người bọn họ hành động chậm chạp một chút từng mũi tên thi nhau găm vào cơ thể hơn hai mươi người nhanh chóng biến thành những con nhím ngã xuống đại điện t ô cẩm bình thấy vậy làng lặng nuốt nước miếng nếu ngày mình xuyên không đó cứ không sợ chết đắc tội với hoàng phủ hoài hàn như vậy có phải cũng sớm biến thành con nhím thế kia rồi không tiểu lâm tử ngất xỉu vì quá sợ hãi lúc này cũng tỉnh lại vừa nhìn thấy cánh tay hoàng phủ hoài hàn mặt gã thoáng trắng bệnh lao ra cửa hét lớn đám vô dụng các n g ư ờ i còn đứng đó làm gì không mau truyền ngự a ý ỉa gã vừa dứt lời lập tức có cung nhân lao nhanh về phía thái ý ỉa viện đám thị vệ cũng nhanh nhẹn kéo thi thể ra ngoài t h ố ngay lĩnh lâm ngự quân toát mổ hôi quỷ gối trước mặt hoàng phủ hoài hàn, hoàng thượng, hôi phủ hoài thuộc hạ gối mổ mặt quỷ thuộc toát trước đáng lận vào. Kéo xuống, chém. lệnh lùng phân phó, không chút lưu xuống, Hắn phân không tình. n vào. Kéo chém. g chút phó, a sau đó thống lĩnh ngự lâm quân suy sụp bị người ta kéo ra ngoài phó thống lĩnh ngự lâm quân nghe lệnh có thuộc hạ một người đàn ông bước ra khỏi hàng quỳ xuống trước mặt hoàng phủ hoài hàn giọng nói lạnh băng của hắn tiếp tục vang lên chấm lệnh cho ngươi điều tra rõ việc này cha được ra sẽ lập tức thăng chức thống lĩnh không cha được thì mang đầu tới gặp ta vâng thuộc hạ lĩnh mệnh phó thống lĩnh đáp xong liền kéo theo đám thị vệ rời đi lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người hoàng phủ hoài hàn và tô cẩm bình cánh tay hoàng phủ hoài hàn vẫn còn đang chảy máu màu máu đỏ tươi thấm đấm trên long bảo màu tím đậm tạo ra một cảm giác rất kỳ dị cả hai đều không nói gì trong lòng đều rất phức tạp tô cẩm bình biết rõ dù hoàng phủ hoài hàn không ra tay cứu nàng, nàng cũng sẽ không bị thương bản thân nàng có năng lực tự bảo vệ mình không cần hắn cứu chỉ tiếc là hiện giờ đã nhận ân tình của hắn điều này nàng không thể không thừa nhận có điều nàng hơi kỳ quái không phải hoàng phủ hoài hàn luôn hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi sao cần gì phải vì muốn cứu mạng nàng mà trả cái giá đắt là cánh tay mình bị thương chứ hoàng phủ hoài hàn cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi lúc ấy nhìn thấy cây kiếm kia lao về phía nàng hắn không kịp nghĩ ngợi gì lập tức đưa tay ra cứu nàng không nghĩ tới nguyên nhân càng không nghĩ đến chuyện cứu nàng mình có thể bị thương chỉ ra tay theo phản xạ nhưng hiện giờ hắn không khỏi tự hỏi chính mình vì sao hắn ra tay thấy ánh mắt phức tạp của tô cẩm bình nhìn mình hắn thậm chí còn hơi xấu hổ đa tạ hoàng thượng cứu rút có lẽ bây giờ nàng cũng phải thay đổi cách nhìn về tên cầu hoàng đế này nhỉ hoàng phủ hoài hàn g nghe vậy chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt như đang băn khoăn suy nghĩ của nàng một lúc lâu sau cũng không nói gì nhớ đến điều kiện mình định nói lúc ấy đang muốn lên tiếng thì tiểu lâm tử lại đưa ngự y lìa tới hoàng thượng lưu thái y lìa tới rồi vết thương của ngài cần xử lý ngay hoàng p h ủ hoài hàn nhìn tô cẩm bình với ánh mắt thâm sâu rồi đi vào trong điện ngự y đi theo sát phía sau không bao lâu sau nam cung ninh h ì n h cũng tới đây tiểu lâm tử và tô cẩm bình cùng hành lễ hoàng hậu nương nương nam cung ninh h ì n h cũng không có tâm trạng mà quan tâm đến họ vội chạy vào phòng tròng hoàng thượng ngài không sao chứ không sao miệng nói không sao nhưng tô cẩm bình lại cảm giác có một luồng sáng lạnh bắn về phía nàng qua b ư ớ c rèm nàng hơi mím môi b u ồ n b ự c tên cầu hoàng đế này tự lao ra cứu nàng sao còn nhìn nàng bằng ánh mắt đó chứ ngự y thì xử lý vết thương của hoàng phủ hoài hàn rất nhanh nam cung ninh h ì n h hơi nghi hoặc võ công của hoàng thượng cao cường như vậy sao vô duyên vô cớ lại bị thích khách làm bị thương chứ thấy hoàng phủ hoài hàn tuy ở ngay bên mình nhưng đôi mắt tím đậm lại liếc ra ngoài tấm rèm vẻ mặt cũng như đang có điều suy nghĩ nàng ta kinh hãi cũng liếc ra ngoài rèm bàn tay dưới tay háo bào nhẹ nhàng xích lại trong lòng thầm quyết định hoàng thượng vết thương này chỉ cần kiêng nước vài ngày sẽ không có vấn đề gì nữa lao thần xin lui xuống kê thêm thang thuốc điều dưỡng không bao lâu là ngài có thể hồi phục nguyên khí thôi ạ thái y phẩy tay để dược đồng thu dọn hòm thuốc của mình cung kính nói với hoàng phủ hoài hàn ừ lui xuống đi hắn phất tay khẽ cử động cổ tay mình rồi đứng dậy chỉ là một vết thương nhỏ đối với hắn mà nói thì chẳng là gì cả hoàng thượng không biết nên xử lý tô cẩm bình kia như thế nào nam cung ninh hinh cất tiếng hỏi trên dung nhan cao ngạo không có chút cảm xúc nào nhưng bàn tay dưới lớp phượng bảo đã xếp chặt quả nhiên nàng ta vừa hỏi câu này hoàng phủ hoài hàn liền kỳ quái nhìn nàng một cái từ trước đến giờ nam cung ninh hinh là người hiểu rõ đạo lý cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ đó mà so đo tính toán nhưng hiện giờ lại hỏi hắn muốn xử lý tô cẩm bình thế nào quả thật không giống phong cách của nàng ta nam cung ninh hình lại như không phát hiện ra sự kinh ngạc của hắn chỉ nói tiếp hoàng thượng trong đại điển lập hậu nàng bất kính với thần thiếp dù không giết thì cũng phải phạt vài trượng g i a n đe chứ nàng ta chỉ muốn thử xem có phải hoàng thượng thực sự thích tô cẩm bình kia không tô cẩm bình ở bên ngoài dèm nghe mấy câu này hơi bất đắc dĩ mí môi nàng vốn còn có ấn tượng không tồi với nam cung ninh hình không ngờ đối phương lại kích động hoàng phủ hoài hàn đánh mình có điều nàng cũng hiểu tâm trạng của nàng ta dù là ai thì ở trong đại điện phong hậu của mình lại bị người khác cầm trổi đập chắc cũng không vui nổi đều là tại con mối chết b ă m chết v ằ m kia nàng ta vừa dứt lời hoàng phủ hoài hàn vốn luôn nghe theo những gì nam cung ninh hình muốn lúc này lại nhữ đôi mày rậm trong mắt còn xuất hiện vẻ không vui dù chính hắn cũng không phát hiện ra cảm xúc này nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của nam cung ninh hình cảm thấy suy đoán của mình đã được chứng thực khuôn mặt nàng ta vẫn không chút biến đổi chỉ thản nhiên lên tiếng gọi hoàng thượng ánh mắt tím đậm lạnh lùng nhìn nàng ta nhưng chỉ trong chớp mắt lại ra vẻ không quan tâm nói hình nhi muốn đánh thì cứ đánh đi đọc truyện cùng trọe nù ạ toảy chấm nét vẫn những lời đó vẫn thái độ dung túng nhưng nam cung ninh hình lại cảm thấy dường như có gì đó không giống trước sự khác biệt này khiến trong lòng nàng ta như b ố c lên một ngọn lửa vô danh lửa giận ngập lòng muốn phát tiết ra nhưng lại không tìm thấy đường thoát cuối cùng quay người gầm lên giận dữ với người bên ngoài các ngươi không nghe thấy hoàng thượng nói gì sao kéo tô cẩm bình kia không không không cho Hoàng Hoàng cho Tô trượng. Tuy tức giận, nhưng nàng ta vẫn chưa mất hết lý trí. Thứ nhất, Tô tác chết mất, thể Thứ thượng thật thích chết, thượng tha thứ ta tuyệt Cẩm cung, chưa Cẩm còn có được chờ lúc cả cũng Cung chuyện ngốc mạnh mà mình mình. Nam làm Bình bản Bình nhìn xuống đánh giận, nhưng nàng vẫn dụng, nếu đánh quá nặng, nàng dùng nữa. nếu nàng, lệnh đánh đến rằng Ninh hình nàng ta tuyệt đối không làm chuyện ngu hai, hạ như lại lại, đời đối quá vậy. lý sẽ sự sẽ Ngay sau đó tô cẩm bình bị đám thị vệ kéo ra ngoài không biết vì sao hoàng phủ hoài hàn đ ỗ n g có cảm giác không đứng yên được cũng đi theo ra ngoài ở cách cửa ngự thư phòng không xa thiền ức lo lắng nhìn về phía bên này hôm này là ngày tiểu thư bị đưa ra khỏi ngục không biết hoàng thượng sẽ trừng phạt người như thế nào đang lo lắng cô lại nhìn thấy tô cẩm bình bị cung nhân kéo ra thiền ức sợ đến trắng bệnh mặt mũi không nghĩ nhiều vội lao tới tiểu thư tiểu thư tô cẩm bình đang nghĩ xem nên thoát nạn thế nào chợt nghe tiếng kêu sợ hãi của thiền ức vang lên bên h a i vừa quay đầu đã thấy thiền ức vọt tới bên nàng tiểu thư bọn họ định làm gì hoàng phủ hoài hàn cũng nhanh chân bước theo nhìn tình hình trước mặt hắn cũng không nói gì thiện ức hiểu ngay là họ đang chuẩn bị dụng hình vội quy xuống vừa quy vừa lê đến trước mặt hoàng phủ hoài hàn mặt đ ầ y kinh h ã i nói hoàng thượng xin ngài tha cho tiểu thư đi tiểu thư tuyệt đối không cố ý đâu nô tỉ tình nguyện chịu phạt thay tiểu thư xin hoàng thượng tha cho tiểu thư một tháng trước tiểu thư vừa bị hoàng hậu đánh đến hấp hối hiện giờ sao có thể chịu được trọng hình chứ chỉ là hoàng phủ hoài hàn không hề bị mấy lời của cô ấy lay động dưới tình thế cấp bách thiện ức vội vàng dập đầu khiến chán đập xuống đất phát ra những tiếng b ú t b ú t miệng vẫn nói hoàng thượng xin ngài đánh nô tỉ đi cơ thể của tiểu thư không chịu được trọng hình đâu ạ chỉ trong chốc lát cái chán nhăn tín h đã tím bầm lại nhìn cô ấy dốc lòng vì mình trong đáy mắt tô cẩm bình thoáng lấp lánh bóng nước nha đầu ngốc này nàng cũng không phải là cô gái yêu ớt hai mươi trượng nàng vẫn chịu được nhưng thiện ức thì tuyệt đối không chịu nổi nghĩ vậy nàng tránh khỏi đám thị vệ bước tới kéo cô ấy dậy nha đồng đốc đứng lên không phải chỉ là hai mươi trượng sao có gì mà không chịu nổi chứ nhưng mà tiểu thư hai mắt thiện đức đấm lệ nhìn nàng tiểu thư luôn to gan làm loạn nhưng trước giờ chưa từng bị phạt hôm nay lại bỗng bị phạt trượng khiến cô nhất thời không chấp nhận nổi hoàng phủ hoài hàn và nam cung ninh hình chỉ lạnh lùng nhìn chủ tớ hai người hoàn toàn không bị tình cảm của hai người làm ảnh hưởng người con gái mặc phượng b à o quay đầu nhìn hoàng phủ hoài hàn một cái ánh mắt đầy ám chỉ hoàng phủ hoài hàn đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của đối phương lạnh lùng nói còn ngẩn ra đấy làm gì không mau hành hình đi tô cẩm bình cắn răng nói hoàng thượng ngài thật sự nhẫn tâm đánh nô thì sao tên cầu hoàng đế nhà ngươi không sợ trời phạt à đế vương nghe vậy chỉ lạnh giọng nói có l ỗ i phải chịu phạt đánh hai mươi trượng đã coi là nhẹ rồi hắn vừa dứt lời tô cẩm bình cũng không phản bác gì chỉ hốt hoảng trận trứng mắt mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn hoàng phủ hoài hàn nhìn đến khi ra đầu hoàng phủ hoài h ẳ n cũng hơi run lên nàng mới k h ẽ nhíu mày kêu to một tiếng hoàng thượng tiết khố của ngài bị rơi rồi nói xong nàng quay người kéo thiện ức chạy mất vị hoàng đế nào đó tưởng thật hơi kinh hãi sau đó mang vẻ mặt do dự cúi đầu nhìn qua một cái đám thị vệ và nam cung ninh h ì n h cũng kinh ngạc đều nhìn về phía thân dưới của hoàng phủ hoài h ẳ n ngay sau đó mọi người đều im lặng một giây hai giây ba giây một tiếng quát to vang lên tô cẩm bình ngươi dám khi quân phạm thượng chờ bọn họ ngẩng đầu lên thì tô cẩm bình đã chạy xa đến mấy chục thước khuôn mặt lạnh lùng của vị hoàng đế nào đó tức g i ậ n đến tái mét nam cung ninh hình cũng hơi há h ố c mồm có vẻ bị xét đánh không nhẹ đám thị vệ lại càng rối loạn tiết khố hoàng thượng rơi ả câu nói đùa này có thể tùy tiện nói được sao đầu hóc thiện ức c h ố n g giống đ ộ i vàng chạy theo tô cẩm bình tiết khố của hoàng thượng bị rơi rõ ràng là nói lắm ả y d ị phục bên ngoài của hoàng thượng còn đang mặc trình tề làm sao tiết khố có thể rơi ra được ngay sau đó nghe thấy tiếng quát to của hoàng phủ hoài hàn cô ấy sợ đến trắng bệnh mặt mũi không nghĩ được gì nữa chỉ biết chạy như điên theo tô cẩm bình có điều nếu là một mình tô cẩm bình thì có lẽ sẽ thật sự chạy thoát dù hoàng phủ hoài hàn không muốn b u ô n g tha cho nàng thì sẽ giống lần trước truy nã nàng khắp hoàng cung nhưng lần này kéo cả thiện ước đi nên nàng nhanh chóng bị ngự lâm quân vây quanh vị hoàng đế nào đó bước nhanh vài bước về phía trước trong lòng vốn có cảm giác không biết vì sao lại không muốn đánh nàng giờ cũng biến mất không còn nữa hiện giờ trong đầu hắn chỉ có cảm giác muốn lôi người con gái này ra đánh thật tàn nhẫn tiết khố của hắn bị rơi vậy mà nàng cũng nghĩ ra cho được đương nhiên khiến cho hắn không thể chấp nhận được đó là chính hắn nghe xong câu này lại thật sự túi đầu nhìn thật quá mất mặt ba tô cẩm bình bị vài người ân xuống mặt đầy chán nản xuất hiện trước mặt hắn nàng bị đặt lên một băng ghế dài nhớ tới mấy thích khách bị bắn thành nhím trong ngự thư phòng lúc nãy nàng cũng không dám phản kháng nữa trong lòng thầm rơi lệ trang chứa xem ra lần này không thể trốn được đ ò n đ o n rồi chỉ tại con muôi chết băm chết vằn kia đánh cho chấm đánh mạnh vào hắn cắn răng gầm lên bộ dạng giận dữ này khiến nam cung ninh hình cũng phải mở mắt cũng thầm băn khoăn không biết có phải mình đoán nhầm rồi không bộ dạng này của hoàng thượng rõ ràng là hận đến thấu xương chứ làm gì có tình cảm yêu thích gì dường như tình hình không giống như mình tưởng tượng mà mục đích của nàng ta vốn cũng không phải vì muốn giáo huấn tô cẩm bình mà chỉ muốn thử xem hoàng phủ hoài hàn có tỏ ra đau lòng thương xót hay không thôi vì thế nàng ta vội lên tiếng khuyên nhủ hoàng thượng bất giận nha đầu này cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi bản cung cũng không muốn so đo chuyện này nữa tạm tha cho nàng một lần đi có điều hoàng phủ hoài hàn đang vô cùng giận dữ sao còn nghe lọt thai lời khuyên nhủ của nàng ta hiện giờ hắn chỉ muốn lôi tô cẩm bình chết tiệt này ra mà chém thành trăm nghìn mảnh giọng nói lạnh lùng rít qua cái răng hoàng hậu không cần phải cầu xin dù nàng có muốn tha cho nàng ta thì tội khi quân của nàng ta cũng không thoát được đánh cho c h ấ m thấy thần sắc hắn nghiêm nghị lời nói sắc bén như thế nam cung ninh h ì n h cũng không dám quên nữa vì thế tô cẩm bình cũng chỉ có thể nằm dài trên băng ghế nhìn cây trương dơ cao lên mặt nhăn mày nhó nhắm chặt hai mắt lại bút một tiếng vang lên nhưng trên người nàng sao lại không có chút cảm giác nào sao lại thế ngay sau đó nàng mới có cảm giác đâu phải là không có cảm giác gì đâu rõ ràng là đau đến mức chết lặng đi rồi sự đau đớn lan khắp toàn thân khiến nàng nhe răng trợn mắt cầu hoàng đế ba nguyền rủa ngươi rơi tiết khố cả đời ba bốt một tiếng nữa một trượng rơi xuống n mông nàng nàng nghiến răng căm hận nhìn hoàng phủ hoài hàn mẹ kiếp nếu không phải vì cái tên đáng thương ngạo kiểu ở vườn lê kia thì lúc này nàng chỉ muốn lao lên mà liều mạng với tên cầu hoàng đế này thôi d i ệ t ở chỗ tối cũng hiểu tình hình này không ổn vội bí mật lao nhanh về phía vườn lê một trượng nữa lại giơ lên nhưng lúc này tô cẩm bình không cảm thấy đau đớn ngược lại còn nghe tiếng thiền ức hét trói thai nàng quay đầu nhìn thấy ngay thiền ức đang nằm đè lên lưng nàng cứng rắn chịu trượng thay nàng cơ thể của thiền ức còn chưa tới mười sáu tuổi thân mình lại không có công phu gì bị trượng đánh mạnh xuống khiến sắc mặt cô tái nhật đi mồ hôi lạnh cũng chảy dài xuống nhưng cô vẫn cắn răng chịu đau ngăn không cho thị vệ đánh nữa lôi cô ta ra cho trẫm hiện giờ hắn không có tâm trạng mà xem màn chủ tớ tình thâm của hai người này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là lôi cô nàng này ra đánh thật mạnh chuyện nói rơi tiết khố chẳng qua chỉ là một mồi lửa mà thôi nhưng đã lôi hết tất cả oán hận của hắn mấy ngày hôm nay đối với người con gái chết tiệt này ra mà đốt bùng lên thiên ức khóc lóc bị mọi người kéo sang một bên đau lòng nhìn t u cẩm bình mà t u cẩm bình lại thản nhiên cười với cô ra vẻ mình không sao trước đến giờ có hình phạt kinh khủng nào mà nàng chưa trải qua chẳng qua chỉ là vài trượng thôi mà thứ này còn chưa làm gì được nàng đâu sở dĩ nàng căm hận là vì mình mà lại bị đánh một cách n ụ c nhã thế này ở đây rồi bút bút mấy trượng nữa tiếp tục hạ xuống đúng một tiếng chuông vang lên chuyển từ hướng điện kim loan ở hoàng cung đến cửa điện kim loan có một chiếc chuông lớn khi đông lăng lập quốc đã từng có quy định nếu không phải đại sự liên quan đến an nguy của xã tắc thì bất luận kẻ nào cũng không được phép đánh chuông nếu không sẽ bị chém đầu hoàng phủ hoài hàn còn nhớ rõ lần trước chuông bị đánh lên là khi mấy chục vạn đại quân vây quanh kinh thành còn lần này là vì sao nghĩ vậy mặt hắn biến sắc không còn tâm trí đâu mà nhìn tô cẩm bình một cái nữa chỉ vội vội vàng vàng lao về phía điện kim loan đắng người tiểu lâm tử vội vã bám theo nam cung ninh hinh nhìn chủ tớ hai người phẩy tay ý bảo thị vệ tránh ra rồi chậm rãi bước tới trước mặt tô cẩm bình túi thấp người nói với nàng tô cô nương cô là người thông minh hẳn có thể nghĩ đến mục đích mà bản cung động thủ hôm nay cũng không phải là muốn đánh cô chứ hoàng hậu nghĩ quá nhiều rồi đương nhiên nàng biết nam cung ninh hình sẽ không ăn no rừng mỡ mà gây sự với nàng hơn nữa đối phương cũng không có vẻ là người h ẹ p hòi như vậy chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó là vì tên cầu hoàng đế kém nhân phẩm kia câu nói vừa rồi của nàng cũng là cho nam cung ninh hình câu trả lời tuy nàng không biết vì sao hôm nay tên cầu hoàng đế kia lại không để ý đến sự an nguy của chính mình để lao tới cứu nàng nhưng nếu hắn có thể thích nàng thì chỉ có mặt trời mọc đằng tây mà thôi vậy tô cô nương có thể nói cho bản cung biết vì sao hôm qua lại ném trổi về phía bản cung không nói xong đáy mắt nàng ta thoáng hiện vẻ lạnh lùng vì thế tô cẩm bình rất thẳng thắn thành khẩn giải thích hết chuyện kia một lần khiến khỏe miệng nam cung ninh h ì n h cứ run dậy một lúc lâu không thể dừng lại được nàng cười lạnh nói nương nương nô tỷ cũng không ngại nói cho ngài biết hoàng thượng không có khả năng thích nô tỷ nô tỷ tuyệt đối cũng không thể nào thích hắn ta từ khi nô tỷ vào cung tới nay không biết bị hoàng thượng ước hiếp bao nhiêu lần nếu có thể thật sự thích hắn có lẽ nô tỷ nên đi tìm ngự ý ý ảy mà khá mắt m rồi những lời to gan đó khiến nam cung ninh hình sửng sốt một lát người ngẩn ra thứ nhất là vì lá gan của đối phương thứ hai là kinh ngạc vì nàng lại thẳng thắn nói với mình những điều này nghĩ rồi nàng ta khẽ thở dài đứng dậy nói được rồi thả các nàng về đi hoàng hậu nương nương hoàng thượng hạ lệnh đánh hai mươi trượng hiện giờ mới đánh mười hai trượng nhưng lại có một trượng đánh vào người thị tý kia thế này thị vệ hành hình hơi khó xử nói với nam cung ninh hình nam cung ninh hình cười lạnh một tiếng sao hả ngay cả lời nói của bản cung cũng không nghe sao nếu hoàng thượng hỏi bản cung sẽ chịu trách nhiệm vâng nghe câu này thị vệ kia không dám nói nhiều nữa vì thế tô cẩm bình được thả ra nhưng nàng cũng không vì thế mà sinh ra sự cảm kích hay gì đó với nam cung ninh hình nếu không phải vì đối phương khơi m à khiến hoàng phủ hoài hàn đánh mình thì đã không có chuyện nàng nói rơi tiết khố gì đó càng không có chuyện sau này nàng nhỏ người dậy khỏi băng ghế kéo thiện ức đang chuẩn bị nói cảm ơn với nam cung ninh hình quay người rời đi không hề quay đầu lại điện hạ liệu sau khi hoàng phủ hoài hàn phát hiện cái c h u n g kia là bị thích khách đánh kêu lên liệu có quay về đánh tô cẩm bình tiếp không d i ệ t không biết phải nói gì lên tiếng hỏi hắn ta thể từ bé đến giờ hắn ta tuyệt đối không gặp người con gái nào can đảm hơn tô cẩm bình lại dám nói với hoàng phủ hoài hàn là tiết khố của hắn bị rơi hoàng phủ hoài hàn không tức giận mới là lạ không chẳng qua là hoàng phủ hoài hàn nhất thời giận dữ nên mới xuống tay đánh nàng chờ khi hắn phát hiện ra chung là do thích khách đánh sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn thích khách là do ai phái tới lại chỉ gõ vài cái trông mục đích là thế nào thậm chí dần dần hắn cũng sẽ nghi ngờ đến mình tuyệt đối không có tâm trạng mà bận tâm đến nàng nữa mà nếu nam cung ninh hinh đã cầu xin hộ nàng thì á t cũng sẽ không gây khó dễ cho nàng nhìn s ắ c mặt thờ ơ của điện hạ nhà mình d i ệ t không khỏi kỳ quái không phải điện hạ rất thích người con gái kia sao hiện giờ nàng xảy ra chuyện sao điện hạ không có vẻ gì khác lạ thế nghĩ vậy hắn ta đánh bạo hỏi điện hạ tô cẩm bình bị đánh hơn mười trượng ngài không đau lòng sao hỏi xong hắn ta thực sự muốn tắt cho mình hai cái từ bao giờ mà hắn ta lại lắm chuyện như vậy không cần mạng nữa hay sao người ngồi bên bàn nghe câu này sắc mặt lạnh lùng không thay đổi đôi mắt sáng bạc nhắm chặt lại sau đó đôi môi mỏng nếch lên không đau lòng a ngay khi diệt còn đang kinh ngạc lại nghe một tiếng nói lạnh tanh chuyển tới vì đã đau đến tê dại rồi không đau lòng ư như thế sao có thể không đau lòng chứ diệt nghe xong liền cảm giác da gà khắp toàn thân nhảy dựng lên chẳng lẽ đây là xến thành thú vui trong truyền thuyết hay sao、diệt. ngươi có biết ngươi phạm lỗi gì không hắn thản nhiên hỏi trong giọng nói đầy vẻ không vui khiến lòng người lạnh đi diệt ngẩn ra rồi lập tức quỳ một gối xuống đất thuộc hạ biết sai rồi khi vừa nhìn thấy tô cẩm bình bị đánh lẽ ra hắn ta nên sớm quay về bầm báo nếu hắn ta quay về nhanh ít nhất cũng có thể miễn được vài trượng nhưng lúc đó hắn ta đã bị câu rơi tiết khố làm cho t r ò n váng nên đứng ngơ người ra mất bao nhiêu lâu vậy thì lui xuống lĩnh phạt đi giọng nói nhẹ nhàng như làn gió vâng Ai hưu hưu hưu một tiếng kêu thảm thiết vang lên mẹ kiếp nếu là thân thể kiếp t r ư ớ c thì vài trượng nhãi con này cũng chẳng là cái quái gì cả nhưng cơ thể hiện giờ da non t h ị t mềm hơn nữa lúc t r ư ớ c đã bị thương nặng bị sốt cao nên hiện giờ đau chết đi được thiền ức bị đánh một trượng mông cũng đau nhưng so với tô cẩm bình thì vẫn khá hơn nhiều ít nhất cô còn có thể đi đứng bình thường được nhưng tô cẩm bình hiện giờ thì chỉ có thể nằm sấp thiểu thư hay là nô tỉ nghĩ cách đi kiếm chút kim sang dược về nói đến kim sang dược tô cẩm bình cũng nhớ đến ngày mình xuyên không có độc trong kim sang dược thôi được rồi em chuẩn bị mang nước vào đây cho ta rửa giấy chút đi không nên tạo cơ hội cho người khác hạ độc mình thì hơn vâng nô tì đi ngay nói xong t h i ể n ức lập tức ra cửa sau khi t h i ể n ức ra ngoài tô cẩm bình vẫn đau đến nghe răng trận mắt nằm trên giường đ ỗ n g nghe thấy tiếng đẩy cửa vang lên nàng cũng không quay đầu lại nói quay về nhanh vậy ạ hỏi xong lại không nghe thấy giọng nói của thiền ức khiến nàng hơi kỳ quái quay đầu lại nhìn thấy ngay người đàn ông mặc y phục t r ắ n g tuyết đứng đó áo bào trắng s u ố t trần tóc đen nhẹ nhàng bay mày phượng thanh tú dung nhan tuyệt thế tách rời khỏi trần gian dáng ngựa như lan như ngọc luồng khí chất ngạo n g h ệ như trời cao kết hợp với đôi mắt như ánh trăng say lòng người kia không phải bách lý kinh hồng thì là ai trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn tô cẩm bình giống như nhìn thấy người thân sự ấm ức trong lòng đều dâng lên vừa đến môi lại biến thành câu trách móc giận dỗi đồ chết băng chết vằm nhà huynh bà đây sắp bị người ta đánh chết rồi huynh mới đến ả đôi môi mỏng như cánh hoa khẽ nhúc ních không nhanh không chậm bước đến bên giường nàng giọng nói thanh lanh vang lên mang theo một chút trách cứ lại nồng đậm vẻ cương triều ai bảo nàng ấy cứ luôn gây họa chỉ vài ngày ngắn ngủi nàng đã gây ra biết bao nhiêu thai họa đánh hoàng phủ hoài hàn trộn quốc hố c ò n vác chổi đến trước cửa ngự thư phòng đòi hoàng phủ hoài hàn trả tiền lại đánh nam cung ninh hinh ở đại điện lập hậu sau đó còn dám trêu đùa hoàng phủ hoài hàn mấy chuyện này không có chuyện nào là không phải tội chém đầu nếu không phải vì trong lòng hoàng phủ hoài hàn mạng sống của mình khá nặng thì nàng đã chết trăm ngàn lần rồi huynh nói thế là sao rốt cuộc huynh đứng về phía tên cầu hoàng đế kia hay là đứng về phía ta tô cầm bình cũng tức khí hé miệng ra là lại giận dữ trách móc hắn nghe vậy sắc mặt vẫn không thay đổi đôi mắt không có tiêu cự thản nhiên quét về phía nàng làm như không thấy sự tức giận của nàng không nói gì cả cho đến khi tô cẩm bình hơi nản lòng không muốn để ý đến người này nữa thì bên thai lại vang lên ba chữ nhẹ nhàng nàng nói xem giống câu hỏi nhưng lại hoàn toàn không có ý hỏi tô cẩm bình hùng hổ nghiêm mặt lại quay đầu không nhìn hắn nghiến răng nói ta không biết mẹ kiếp có ai nói yêu đương như thế sao hả thấy nàng bị đánh cũng không an ủi gì không an ủi đã đành còn thêm dầu vào lửa nói nàng gây hoảng nữa thấy nàng giận dỗi như trẻ con hắn hơi buồn cười tiếng cười nhẹ nhàng mờ ảo bật ra khỏi miệng khiến tô cẩm bình càng tức giận hơn cười cái gì mà cười huynh cút đi cho bà nàng vừa dứt lời trong phòng lại im lặng ngay khi tô cẩm bình nghĩ liệu mình có nói nặng quá không thì giọng nói của hắn lại vang lên giận thật sao huynh nói xem tô cẩm bình trả lại câu nàng nói xem cho hắn trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi tên chết băm chết vằm hỏi hắn đứng bên nào hắn lại trả lại mình một câu nàng nói xem huynh nói xem huynh nói xem nói cái đầu mẹ huynh ấy nghe ba chữ đó hắn biết ngay nàng tức giận thật sự vì thế sắc mặt đ ô n g trở nên hơi khó xử hắn ấp ấp úng úng như muốn xin lỗi lại như muốn ă n ủi nhưng một lúc lâu sau cũng không nói được câu nào khuôn mặt như bạch ngọc hơi đỏ lên cũng thầm cuốn cuồng vì tính tình của mình nhìn bộ dạng này của hắn sự tức giận trong lòng nàng mới tiêu đi một chút xoay người sang nhưng vì dùng sức mạnh quá lại chạm phải vết thương trên mông minh khiến nàng đau đến nhăn răng đau ưu ưu ưu ư ư u cẩn thận một chút giọng nói vẫn thanh lạnh nhưng lại mang theo vẻ lo lắng hiếm thấy lúc ấy hắn đã phái người đi gót chung nhưng rốt cuộc vẫn chậm để nàng bị đánh nhiều quá huynh còn biết quan tâm đến sống chết của ta à? giọng nói châm chọc vang lên nghe câu này sắc mặt hắn hơi b ạ c đi hắn không thể nói được mấy lời tình cảm mặc dù hắn thật sự thích nàng nhưng không thể nào nói ra được vì thế hiện giờ nhìn thấy nàng tức giận hắn cũng không biết làm thế nào cho phải đương nhiên tô cẩm bình cũng đã biết thừa đức tính của hắn nhìn bộ dạng hơi cuống quít bối rối của hắn nàng l ư ờ m hắn một cái rồi nhả ra hai chữ khô khan khô khăn à khoe môi mỏng hơi giật giật nhưng cũng dần dần hiểu ra là nàng chỉ đang t r e o chọc mình chứ không phải thật sự giận dữ vì thế lại khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm như thường ngày mấy hôm nay có nhớ ta không nàng hỏi thẳng thừng không có chút thái độ thẹn thùng nào của con gái khiến cho thiện ức đang bê c h ậ u nước vào cửa sợ tới mức dừng hẳn lại khuôn mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ thay cho tiểu thư nhà mình sao tiểu thư to gan thế chứ cái gì cũng dám hỏi nàng hỏi xong đương nhiên chắc chắn là không nghe thấy hắn trả lời chỉ là sắc mặt hơi đỏ h ồ n g lên nhưng về cơ bản thì không thể nhìn ra được tô cẩm bình cũng chẳng lạ l ắ m gì tên khô khan lại ngạo kiều này nếu có thể đáp lại nàng một câu nhớ thì mới là kỳ quái nhưng mà mấy ngày nay ta rất nhớ m ì n h nàng rất thẳng thắn câu nói của nàng giống như một miếng đường ném vào lòng hồ trong trái tim hắn tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng cảm giác ngọt ngào chỉ trong chớp mắt đã lan tràn khắp toàn thân hắn nhấc chân đi đến bên giường nàng ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thực sự nhớ ta sao thật mà tô cẩm bình rất quả quyết gật đầu nhớ thì nói nhớ có gì mà phải ngựa ư chứ nghĩ rồi nàng còn bồi thêm một câu đâu chỉ là nhớ đâu thực sự là nhớ huynh chết đi được ấy nghe nàng nói vậy khoe môi hắn không kìm được khẽ cong lên rất muốn đáp lại một câu ta cũng nhớ nàng nhưng lời nói tới miệng lại như bị thứ gì đó mạnh mẽ ngăn cản lại không thể mở miệng được thiện ức đứng ngoài cửa không nghe nổi nữa bên chậu nước chậm rãi bước vào nói tiểu thư nước đây rồi thiện ức cuối cùng em cũng quay lại rồi bà đây nhớ em chết đi được tô cẩm bình rất kích động thuận miệng nói vừa nói xong nàng cũng thoáng cảm thấy áp suất không khí xung quanh mình bất giác tăng mạnh khuôn mặt còn đẹp hơn bạch ngọc vài phần của bách lý kinh hồng thoáng có xu hướng biến thành màu đen thì ra nhớ chết đi được chỉ là câu nói thuận miệng mà thôi sao thiện ức vừa ra ngoài chưa được bao lâu mà nàng cũng có thể nói một câu nhớ em chết đi được nói cách khác là vừa rồi hắn mừng hồ sao a thiện ức nghe câu nói này cũng thấy hơi khoa trường cô mới chỉ đi ra ngoài một chút thôi mà cô đặt chậu nước sang một bên hơi do dự nhìn bách lý kinh hồng lại nhìn tô cẩm bình nước đã sắp nguội rồi muốn rửa sạch vết thương thì cũng nên làm nhanh thôi nhưng tam hoàng tử nam nhạc vẫn đang ở đây thì phải làm sao bây giờ con thất thần g i a đó làm gì b à đây sắp đau chết đi rồi tô cẩm bình quay sang nói với thiền ức thiền ức nhìn bách lý kinh hồng vẻ mặt hơi do dự vết thương của tiểu thư không phải chỗ nào khác mà lại ở trên ông có đàn ông ở đây sao có thể cởi quần tiểu thư để rửa sạch vết thương chứ thấy thiền ức nhìn bách lý kinh hồng tô cẩm bình lường cô một cái xem thường bực mình nói em có thấy em lúc không hắn đâu có nhìn thấy đúng là có gì phải lo chứ chính nàng còn không thèm e d ẽ đứng trước mặt hắn mặc quần áo không biết bao nhiêu lần rồi nghe nàng nói vậy thiền ức mới chợt nhớ ra đ ú n g rồi nhỉ sao cô lại quên mất tam hoàng tử nam nhạc đâu có nhìn thấy chứ nghĩ vậy cô k h ẽ thở phào một hơi bước tới định xử lý vết thương cho tô cẩm bình có điều cả hai người đều không phát hiện sau khi tô cẩm bình nói mấy lời này đôi mắt sáng bạc của người nọ thoáng xuất hiện vẻ lúng túng nhưng chỉ chợt lóe qua rồi biến mất không để bất cứ ai phát hiện thiền ức vừa tới trước mặt bách lý kinh hồng đông nói ngươi ra ngoài đi để ta làm dạ không phải tam hoàng tử nam nhạc không nhìn thấy sao làm sao xử lý vết thương cho tiểu thư được tô cẩm bình cũng hơi nghi ngờ nhìn hắn thôi thôi cứ để thiện ức làm đi huynh không nhìn thấy gì cả nếu nhắm mắt mỏ mầm thì đau chết t a mất hiện giờ hắn có thể nói là thật ra hắn nhìn thấy không nhưng hắn biết rằng nếu mình nói mình nhìn thấy thì nàng càng không thể nào để cho mình làm cho nên hắn cũng chỉ ngồi bên giường không nói gì l ặ n g lặng mà kiên quyết cuối cùng tô cẩm bình mất kiên nhận hít sâu một hơi được rồi được rồi để hắn làm đi nhớ cẩn thận một chút cho bà vì thế thiện ức rất lo lắng để chậu nước lại sau đó do do dự dự lui ra ngoài tô cẩm bình nằm sấp trên giường không quay đầu lại nói nhanh chút đi tuy biết đ ố i phương không nhìn thấy nhưng nàng vẫn hơi xấu hổ vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia cũng hơi hồng lên cố chịu một chút giọng nói thanh lạnh truyền đến rồi lập tức kéo quần của nàng xuống dưới đập vào mắt hắn là một mảng đỏ tươi đúng tiêu chuẩn mông n ở hoa ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh máu me này trong mắt hắn kín đáo hiện lên sát ý mà không để người khác biết vô cùng tàn độc ngón tay thon dài trắng non thả vào trong nước nhấc chiếc khăn lên v ắ t rồi nhẹ nhàng lao lên vết thương trên m ô n g nàng từng động tác đều rất nhẹ nhàng nhưng tô cẩm bình vẫn đau đến mức kêu lên oải mái thật ra nàng rất sợ đau chẳng qua là khi còn làm sát thủ đã tập cho nàng thói quen là không kêu đau trước bất cứ kẻ nào dần dần ngay cả khi chỉ có một mình nàng cũng quên kêu đau có điều hôm nay trước mặt hắn lại ngoại lệ nhẹ một chút hu hu hu đau quá tên cầu hoàng đế chết b ă m chết vằm món nợ phạt trưởng này một ngày nào đó nàng sẽ trả lại cho hắn động tác của hắn đã rất nhẹ nhàng nhưng bị thương mà lau rửa thì thế nào cũng sẽ hơi đau hắn nhẹ nhàng r ỗ r à n h sắp ổn rồi giọng điệu bất giác dịu dàng hơn rất nhiều tô cầm bình t ú m lấy gối nước mắt lưng t r ò n g quay đầu lại ta mà có cơ hội nhất định sẽ trả thù tên cầu hoàng đế kia a lại một tiếng hét thảm thiết vang lên ha ha thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của nàng rất đáng yêu hắn không kìm được k h ẽ cười thành tiếng lại nghe thấy nàng nói vậy liền thản nhiên đáp được lau rửa xong chậu nước kia đã biến thành màu đỏ mang theo vị tanh của màu tươi khiến ánh mắt bách lý kinh hồng càng lạnh hơn sau khi ném chiếc khăn vào chậu nước hắn lấy từ trong tay háo ra một bình xứ nhỏ vừa mở nắp bình mùi thơm thanh nhạt lan khắp căn phòng không cần hỏi cũng biết là thuốc tốt cái này để lau mông cho ta sao tô cẩm bình hỏi vừa hỏi xong sắc mặt cũng hơi cứng lại mẹ kiếp lau ngông cái gì thứ để lau ngông không phải là giấy bản sao khoe môi hắn cũng hơi giật giật nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp ừ để bôi lên miệng vết thương lau ngông à mấy chữ đó dù đánh chết hắn cũng không nói được thành lời huynh biết ta bị đánh sao vậy mà còn không tới cứu nàng biết biết nàng đang nghĩ gì nhưng hắn cũng không giải thích giải thích là chuyện là từ trước đến giờ bách lý kinh hồng hắn không biết làm huống chi nếu là người hiểu hắn thì căn bản không cần hắn giải thích đông nhiên trong đầu tô cẩm bình thoáng xuất hiện một suy nghĩ quay đầu nhìn hắn chẳng lẽ lúc đó là do huynh phái người kéo hoàng phủ hoài hàn đi sao nói xong nàng cũng thầm nghĩ có phải mình quá ngây thơ không hắn mà có năng lực lớn như vậy sao không ngờ hắn nghe vậy lại k h ẽ n h ế t môi đáp đúng vậy nàng đã có thể thấu hiểu tâm tư của hắn rồi sao ai ngờ tô cẩm bình vừa nghe hắn nói thế lại kinh ngạc há hốc m ộ m một lúc lâu sau mới quay đầu lại lẩm bẩm không ngờ tùy tiện đoán m ò một chút mà lại đoán chúng ta đúng là quá thông minh sau buổi hôm nay hắn hầu như đã hiểu rõ ở bên nàng tốt nhất không nên vui mừng quá sớm hắn đổ thuốc trong bình xứ ra bột thuốc màu trắng tuyết dính vào đầu ngón tay của hắn rồi nhẹ nhàng thoa lên trên vết thương của nàng thể chất của hắn vốn là thể hàn hơn nữa bột này cũng là kim sáng dược tốt nhất còn mang theo chút l ạ n h lạnh của bạc hà nên cảm xúc l ạ n h lạnh tê tê chạm vào mông nàng khiến nàng cực kỳ thoải mái cảm giác đau đớn vừa nóng vừa buốt suốt nửa ngày trời chợt giảm hẳn khiến tô cẩm bình thỏa mãn thở nhẹ thành tiếng sự tức giận đối với đủ các biểu hiện không hợp ý nàng sau khi đến đây của người này cũng thoáng tiêu tan nhiều sau khi cảm giác lành lạnh tê tê bao phủ khắp vết thương cảm giác đau đớn nóng bút cũng biến mất hẳn vì thế cảm giác cảm kích đối với hắn trong lòng tô cẩm bình liền t u ô n chảy như nước sông hoàng hà nàng quay lại cảm động nói tiểu hưng hồng quả nhiên là chỉ có huynh là người đối xử tốt với ta nhất nghe nàng nói vậy trên mặt hắn nở rộ ra một lốn đồng tiền xuất trần thánh khiết như tuyết liên nhưng cũng rất khẽ chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất hắn bông cảm thấy nàng bị thương thế này ngoan ngoan ở bên cạnh hắn để hắn chăm sóc để hắn che chở cảm giác như vậy hình như cũng rất tốt đương nhiên nếu để tô cẩm bình biết suy nghĩ hiện giờ của hắn nhất định sẽ tức giận đến nhảy dựng lên thu lại câu mình vừa nói hơn nữa còn khó tránh khỏi việc nôn ra máu rồi hành hung hắn một trận ở ngoài cửa người đàn ông mặc siêm ý ghi hẻ đỏ rực vừa nghe câu đó nụ cười xinh đẹp liền cứng lại trên mặt trong tay hắn là một chiếc bình xứ giống của bách lý kinh hồng bách lý kinh hồng đối xử với nàng tốt nhất sao hắn khẽ cười tự dễ ước thu bình xứ vào trong cổ tay á o đ ố n g quay đầu thấy t h i ệ n ức đang kinh ngạc nhìn mình hắn nhẹ nhàng nói hôm nay ngươi cũng bị đánh đúng không dạ t h i ệ n ức sửng sốt sau đó khẽ gật đầu nhưng dạ vương điện hạ hỏi câu chuyện này làm gì nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn của thiện ức cũng hơi đỏ lên cầm lấy cổ tay háo màu đỏ vung lên tung một chiếc bình xứ về phía thiện ức sau đó mở cây quạt vàng của mình phe phẩy vài cái rồi bước đi nhìn chiếc bình xứ thiện ức thoáng hiểu ra gì đó lúc ấy dạ vương điện hạ tươi cười bước tới nhưng cô cũng có thể nhận ra dưới nụ cười ấy giấu rất nhiều sự lo lắng nhưng khi ngài ấy vừa tới cửa mình đang định cản lại thì nghe câu nói tiểu h ư n g hồng chỉ có huynh đối xử với ta tốt nhất của tiểu thư nhà mình vọng ra sau đó ngài ấy liền rời đi chắc là ngài ấy vội vàng tới đưa thuốc cho tiểu thư phải không cô quay lại nhìn cánh cửa phòng rồi lại nhìn theo bóng hoàng phủ dạ thật ra tam hoàng tử nam nhạc và dạ vương điện hạ cũng không tệ nhưng trong lòng cô thì cô lại hy vọng tiểu thư ở bên lãnh công tử hơn dù sao lãnh công tử cũng là người biết tiểu thư đầu tiên hoàng phủ dạ cầm quạt phe phẩy đi chưa được vài bước chân bỗng đạp phải một chiếc bình xứ hắn túi đầu nhìn cũng là loại kim sang dược kia chắc là người nào đó cũng tới đưa thuốc giống hắn sau khi nghe thấy câu nói kia của tiểu cẩm cẩm cũng rất tức giận hắn cười tươi rồi soạt một tiếng mở cây quạt vàng của mình ra t ử hắn huynh lần trước uống rượu chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu hắn vừa dứt lời một cơn gió nổi lên lãnh tử hàn mặc siêu mỹ ghi đen nhẹ nhàng rơi xuống đất ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn giọng nói c u ầ n ngạo vang lên nếu còn có lần sau thì nguyên nên nhắc nhở hoàng huynh ngươi một tiếng bảo hắn chú ý sự an toàn của mình nếu lãnh tử hàn hắn muốn ám sát hoàng phủ hoài hàn thì dù không giết được hắn ta cũng khiến đôi phương phải đau đầu một thời gian ngắn ha ha ha biết rồi đi thôi đi thôi dù sao dù sao ở cung cảnh nhân này cũng không cần hai người dư thừa bọn họ càng không cần bọn họ phí công đến đưa thuốc có điều chính hắn cũng biết rằng dù như thế nhưng nếu có lần sau hắn cũng vẫn sẽ đưa thuốc đến có lẽ đây là mất hết tự trọng t r ă n g sao lãnh tử hàn có thể không biết suy nghĩ trong lòng hắn chứ chính hắn ta cũng có khác gì đâu hai người đàn ông mang tâm trạng đồng cảnh ngộ nhìn nhau cười rồi phi thân lên sử dụng khinh công bay ra ngoài cung đêm dần khuya bách lý kinh hồng ngồi ở bên giường nhìn người nằm trên giường đã ngủ say ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào g ò má nàng gương mặt như ngọc đầy thâm tình giọng nói mờ ảo như mây chậm rãi v ă n g lên ta là người đối xử tốt với nàng nhất sao cuộc đời này có lẽ nàng sẽ gặp rất nhiều người có lẽ bọn họ đều đối xử với nàng rất tốt nhưng nàng phải tin rằng người ở bên nàng tới cuối cùng n h ấ t đ ị n hắc là ta. h n vừa dứt lời, Tô lời, ẩ m Bình vốn đ a n ghi ngủ vẫn níu lông mày t hệ à n h tú ra, m i g. nhân g k c đứng trước bàn bầm báo trong thiên lao đương nhiên cũng có tuyến tình báo của bọn họ nên biết tin này cũng không có gì người đàn ông mặc áo lam nghe vậy nụ cười nhã nhặn trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi chỉ cầm cây bút lông soi trong tay chậm rãi vẽ nghe hắn ta nói xong hắn chỉ khẽ gật đầu nói biết rồi tô niệm hoa vẫn chưa biết thân phận thật sự của cẩm cẩm đúng không tin tức lúc trước mà tuyến tình báo truyền đến thì hình như là vậy đúng thế hắc ý gì hệ nhân nói xong còn không quên liếc mắt nhìn người con gái mặc xiêm ý gì hệ màu tím đứng cạnh thượng quan cẩn duệ thiếu chủ không hề kiên g rẹ gì người con gái này như vậy thật sự an toàn sao dù sao nàng ta cũng là con gái của trung thần đông lăng được rồi ngươi lui đi hắn cười phân phó bức tranh sơn thủy này đã hoàn thành hơn một nửa rồi hí ghi hệ n n lại nói tiếp thiếu chủ còn có chuyện này nữa tuy hắn ta bịt mặt nhưng cũng có thể thấy hắn ta hơi do dự chuyện gì hắn cũng không ngẩng đầu lên nét bút không hề ngừng lại chút nào hôm nay tô cẩm bình bị hoàng thượng hạ lệnh đánh hai mươi triệu sau đó tuy có tam hoàng tử nam nhạc giúp đỡ nhưng vẫn bị đánh hơn mười t r ư ợ n g thương tích có vẻ không nhẹ hãy ghi hệ nhân túi đầu nói thật nhanh cái gì một tiếng nói t h ẳ n g thốt vang lên từ miệng hắn bàn tay cầm bút cũng bất giác trượt đi một chút bức tranh mà người chủ nhân tỉ mỉ vẽ cả ngày trời cứ thế bị hủy hoại giọng điệu đầy vẻ lo lắng vậy hiện giờ cầm cầm thế nào tam hoàng tử nam nhạc đã tới thăm cũng bôi thuốc hình như không có gì đáng ngại nữa ạ hãy ghi hệ nhân nói tiếp thượng quan cẩn duệ ngay vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ thoải mái ngược lại nụ cười dịu dàng máy móc trên môi kia còn có vẻ chầm xuống lui xuống đi nếu lần sau cẩm cẩm gặp chuyện thế này nhớ quay về bẩm báo sớm một chút hãy y hãy nhân đáp vâng rồi biến mất khỏi phòng một n g u y ệ t kỳ đứng bên cạnh nhìn sắc mặt hắn như vậy mấy lần định lên tiếng rồi lại thôi nhưng lúc sau vẫn không kìm được nói công tử rốt cuộc tô cẩm bình là gì của chàng nàng biết mình không nên hỏi nhưng nàng vẫn không nhịn được sự quan tâm mà công tử dành cho người con gái đó thực sự là quá mức thượng quan cẩn duệ nghe nàng hỏi vậy liền thu lại nụ cười gương mặt dịu dàng như ngọc xuất hiện thần sắc không biết là vui hay là cảm thán nhưng chứa đựng vẻ vui sướng rõ rệt cuối cùng hắn cười rồi nhả ra ba chữ vị hôn thê nghe hắn nói thế một nguyện kỳ lùi về phía sau từng bước sắc mặt thoáng trắng bệnh sáng sớm khi tô cẩm bình tỉnh dậy bên giường đã không còn thấy tung tích của người kia chỉ còn lại mùi hương tuyết liên nhàn nhạt bay trong không trung cảm giác đau đớn trên mông giường như cũng giảm đi một nửa xem ra Thuốc đó quả là thuốc tốt. Thiểu thương, tỉnh Thiện tập tên quả ức bước đó là người rồi vừa à là o thoải phòng. Hôm chẳng thôi. Dược của dạ vương điện hạ tuy cũng khá hơn rất nhiều rồi, nhưng vẫn còn gắng Dung vương điện cũng vẫn cô mái lắm. qua qua tuy đau ra của cố được dược tỏ rất rồi, dạ v nhìn thấy t h i ệ n ức trên mặt tô cẩm bình thoáng xuất hiện vẻ hay n ấ y nếu không phải do nàng lỗ mãng thì đã không liên lụy đến t h i ệ n ức cũng bị chịu một trượng cùng mình hơn nữa chỉ cần nhớ tới hôm qua cô ấy đã đỡ thay mình một trượng kia trong lòng tô cẩm bình cảm thấy ấm áp đến l ạ kỳ nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy nói rõ ràng từng từ một thiền ức kể từ ngày hôm nay trở đi tô cẩm bình ta có thịt để ăn thì tuyệt đối sẽ không để em phải hút canh hồi trước nàng cũng chỉ hứa hẹn với một mình yêu vật như vậy vâng thiền ức cười hì hì bước tới xem thương thế của nàng đúng rồi thiền ức vết thương của em đã được bôi thuốc chưa đêm qua sau khi nàng được bôi thuốc xong cảm giác l ạ n h lạnh tê tê kia rất thoải mái vì thế khiến nàng ngủ quên đi mất cho nên mới không kịp hỏi tình hình vết thương của cô ấy thiền ức nghe vậy mặt thoáng xuất hiện sắc thái rất kỳ quái cuối cùng dưới ánh mắt đầy nghi vấn của tô cẩm bình cô đành nói tiểu thư tối hôm qua khi tam hoàng tử nam nhạc đang ở đây dạ vương điện hạ cũng tới có điều nghe thấy hai người nói chuyện liền rời đi có vẻ như là vốn tới để đưa thuốc cho người sau đó lại đưa thuốc kia cho nô tỳ nghe cô ấy nói tô cẩm bình trầm mặc xem ra lời nói của nàng hôm qua cũng không thỏa đáng lắm người đối xử tốt với nàng cũng không ít đ ỗ n g nhiên trong đầu nàng vang lên một giọng nói thanh lạnh ta là người đối xử tốt với nàng nhất s a o cuộc đời này có lẽ nàng sẽ gặp rất nhiều người có lẽ bọn họ đều đối xử với nàng rất tốt nhưng nàng phải tin rằng người ở bên nàng tới cuối cùng nhất định là ta khuôn mặt của cô nàng nào đó lập tức gừng đỏ lên mẹ kiếp tên kia làm sao mà nói được mấy câu như thế nàng chỉ nhớ trong lúc mình mơ mơ màng màng hình như có nghe thấy giọng điệu không nhanh không chậm chất giọng không nhẹ không nặng mờ mờ ảo ảo như khúc nhạc tiên nhưng mà hắn có thể chính miệng nói ra câu đó sao tuyệt đối không thể nói cách khác chuyện này chỉ có một cách giải thích duy nhất là vì nàng rất muốn nghe mấy câu nói như thế nên mới mộng xuân thôi thiểu thư người đang nghĩ gì vậy thấy mặt tô c ẩ m bình đỏ bừng lên ánh mắt còn đảo khắp nơi thiện ức không kìm được liền hỏi khu khu nàng xấu hổ ho khan vài tiếng ra vẻ bình tĩnh đáp không có gì nàng có thể nói cho thiện ức biết nàng đang nghĩ đến giấc ngộng xuân đêm qua sao trong ngự thư phòng ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu lạnh lùng nhìn vết thương trên cánh tay mình từng tia sáng trợt lóe lên trong đáy mắt cho đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu nổi vì sao lúc ấy mình lại bỏ qua tất cả mà lao tới cứu nàng thấy hắn nhìn chằm chằm vết thương đến tận trưa tiểu lâm tử kỳ quai nói hoàng thượng có phải vết thương của ngài khó chịu không có cần truyền thái y thì tới đổi dược không ạ hắn đệ nén tâm trạng xuống lạnh giọng đáp không cần không phải vết thương khó chịu mà là trong lòng hắn sau chuyện hôm qua sự tức giận của hắn cũng tiêu tan lại cảm thấy chán nản lạ kỳ vì hôm qua thật sự xuống tay đánh nàng nhưng nguyên nhân vì sao chán nản thì hắn đến giờ cũng không hiểu nổi cũng mơ mơ hồ hồ y y như chuyện không biết nguyên nhân vì sao hôm qua mình bỏ qua tất cả để cứu nàng vậy trong một khoảnh khắc hắn dường như có thể nhìn thấy đáp án nhưng bên ngoài đáp án lại bị một lớp xương mù mông ngông lung lung bao quanh khiến hắn không nhìn rõ được cuối cùng ánh mắt tím đậm chợt lóe lên sau đó lý giải tất cả những chuyện này thành vì người con gái kia không thể có chuyện gì được nếu không kế hoạch của hắn sẽ không thể thực hiện có điều khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu chính hắn cũng cảm thấy hơi gợi ép đang mải suy nghĩ một hắc y ghi h ả nhân xuất hiện ngay giữa điện quỳ một gối xuống đất nói bậy hạ đã t r a ra lai lịch của đám thích khách hôm trước là đám thuộc hạ còn sót lại của tô niệm hoa còn thích khách hôm qua gõ c h u n g minh đ ỉ n h thì tuy thuộc hạ không t r a ra được cụ thể là ai nhưng tất cả lại chỉ hướng về một người là vị ở vườn lề kia quả nhiên là hắn bàn tay đặt trên long án nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn hai mươi năm trước quốc sư đông lăng đã phán rằng bản thân mình có mệnh cách thống nhất thiên hạ là dòng ngự trên chín tầng trời nhưng cùng mang mệnh cách giống như thế còn có một người nữa chính là vị tam hoàng tử nam nhạc tài trấn tứ quốc diễm kinh cựu châu bách lý kinh hồng cũng vì nguyên nhân đó mà phụ hoàng mới huy động binh lực cả nước tấn công nam nhạc nhưng khi hai nước giao chiến hai nước còn lại cũng như hổ r ì n h mồi ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi cuối cùng trong trận chiến ấy nam nhạc gửi quốc thư cầu hòa phụ hoàng lấy bách lý kinh hồng ra làm điều kiện đồng ý thư cầu hòa của nam nhạc mười sáu năm nay bách lý kinh hồng cứ lẳng lặng ở trong hoàng cung đông lăng như vậy lúc trước mình còn rất khinh thường hắn chỉ là một người mù thì có năng lực gì được chứ nhưng sau khi kế vị tính cách hắn ta càng ngày càng cẩn thận trầm tính hơn đã sớm qua cái tuổi non dại bảo thủ rồi đồng thời cũng một lần nữa xem xét kỹ bách lý kinh hồng lại phát hiện ra đối phương không hề có một sơ hở nào cả ngày ngày ngoan ngoan ở trong vườn lê trải qua những ngày tháng quá thanh nhàn nhưng mà không có sơ hở thật ra mới là sơ hở lớn nhất ba biết rồi lui xuống đi trước đó vài ngày giật phái người đến truyền lời dặn mình cẩn thận hắn tuy lúc đó bản thân mình cũng có phòng bị nhưng lại không phòng bị đến tận mức này không ngờ đôi phương có thể sai phái người đi gõ trung minh đỉnh ngay dưới mắt mình bách lý kinh hồng xem ra chấm phải nhìn lại ngươi rồi trận chiến này ai thắng ai thua ta và ngươi cứ chờ xem ba nghĩ vậy hắn ta quay sang phân phó tiểu lâm tử truyền tô cẩm bình vâng tiểu lâm tử lĩnh mệnh rồi rời đi trong lòng vô cùng thông cảm với tô cẩm bình nàng thật đáng thương đã bị đánh rồi giờ không biết đã xuống được giường trưa mà lại bị hoàng thượng triệu kiến vào lúc này nữa khi tô cẩm bình nghe thái g i á m truyền lời nói những lời này hả n nhỏ nhắn xinh mặt thể xắn hiện c m x ú công v c ù hòa nhã, quay đầu nói với thái quay nói bằng giọng đầu điệu với giám vô kêu công ù n g hòa, phiền n vị c ô công nô này quay về nói với Hoàng thượng, là quay về với tỉ kia h hắn. Hả? ô Công công n muốn g gặp k sợ đến mức trận mắt nhẹ lời trong mắt còn suýt rơi cả ra ngoài gã có thể nói lại mấy lời này với hoàng thượng sao nếu nói chỉ e rằng tô cẩm bình còn chưa bị hoàng thượng trừng phạt thì cái mạng nhỏ của mình đã đi trước rồi thiền ức cũng sợ trắng bệnh cả mặt mũi tiểu thư người nói linh tinh gì thế hoàng thượng là người mà chúng ta không muốn gặp thì có thể không gặp sao vừa nói cô vừa nháy mắt với tô cẩm bình hy vọng đối phương có thể hiểu được nói như vậy chẳng khác nào tự sát nhận được ánh mắt của cô ấy tô cẩm bình thầm nghĩ dù mình có bị đánh một chút cũng chẳng sao nhưng nếu lại phiền đến thiện ức thì không ổn vì thế nàng hít sâu mấy hơi nói tiếp với thái giám truyền lệnh kia vị công công này xin ngài nhắn với hoàng thượng hiện giờ nô tỳ vừa bị đánh không tiện hoạt động hơn nữa hình tượng của hoàng thượng quá sáng trói nô tỷ chỉ sợ sau khi mình gặp hắn sẽ lại không kìm được mà so sánh hình tượng thô bỉ của mình với hắn một phen cuối cùng lại không kìm được mà tự sát vì xấu hổ hoặc là làm mấy hành động gì đó bất kính đối với hoàng thượng như vậy thì nô tỷ dù chết muôn lần cũng không thoát được hết tội vì vậy vì sự an nguy của quốc gia vì thiên thu muôn đời của đồng lăng nô tỷ nhất định không thể đê y gặp hoàng thượng được xin công côn bẩm báo chi tiết lại nỗi lo âu của nô tỷ với hoàng thượng hả còn nói được như vậy nữa à. công công kia nhìn tô cẩm bình một lúc lâu muốn nhìn ra vẻ t r ộ t dạ từ sắc mặt nàng nhưng nhìn cả bụi cũng chỉ nhìn thấy và trung thành thành khẩn thẳng thắn đến vô hạn của nàng vì thế sau khi do dự một lúc thái giám kia đành ngẩn ngơ gãi đầu gãi thai rồi quay về phục mệnh thiền ức há hốc mồm nhìn theo bóng tiểu thái giám kia tên này ngốc tới cảnh giới nào mới có thể bị tiểu như nhà mình làm cho đầu h ố c mơ hồi như vậy chứ nhưng cô cũng không khỏi thầm hỏi mình nếu không phải vì ở bên tiểu thư lâu như vậy đã vô cùng thấu hiểu tính nết của tiểu thư thì có phải cô cũng sẽ bị gạt như vậy không cô quay lại nhìn tô cầm bình tiểu thư nô tỷ nghĩ dù mấy lời này đến thai hoàng thượng thì ngài ấy vẫn nhất định phải gặp được người đấy ta biết tên cầu hoàng đế kia cũng đâu phải người dễ nói chuyện đã biết vậy rồi người còn nói mấy lời đắc tội hoàng thượng nữa đôi môi đỏ mọng cong lên nở nụ cười gian t à ta còn biết hắn nghe xong mấy lời này chắc chắn sẽ tức đến giơ chân ta làm vậy chẳng qua chỉ đơn thuần là muốn chọc hắn tức chết thôi mà lại dám đánh bà dù không thể báo thù thì bà cũng muốn khiến ngươi phải tức tối đến cùng cực mới được thế này thì cô còn biết nói gì đây quả nhiên tô cẩm bình không hề đoán sai sau khi hoàng phủ hoài hàn nghe tiểu thái giám kia b ẩ m báo hắn đúng là tức giận đến xanh mét mặt mà tiểu thái giám kia thì đã bị kéo xuống đánh mấy chục trượng dưới ánh mắt đầy cảm thông của chỉ trích của tiểu lâm tử tiểu lâm tử nhìn sắc mặt hoàng phủ hoài hàn nói hoàng thượng hay là nô t à i lại phái người đi chuyển hoàng p h ủ hoài hàn nghe vậy cười lạnh lại phái người tới chuyển nếu nàng vẫn không chịu đến thì bắt thiện ức đến đây vâng tiểu lâm tử lập tức ra ngoài phân phó tô cẩm bình thảnh thơi nằm sấp trên giường thiện ức em nghĩ có phải bây giờ tên cầu hoàng đế kia đã tức đến hộp máu rồi không thiện ức gượng cười trong nụ cười còn chứa đầy vẻ bất a n và gượng gạo sau đó run giọng nói có có lẽ ạ hoàng thượng mà bị tức hộp máu thì e rằng các nàng cũng sẽ không có kết cục tốt đâu ngay sau đó ngoài cửa lại vang lên tiếng vài tiểu thái giám tới đã không phải là người ban này nữa gã cao giọng nói tô cẩm bình hoàng thượng truyền ngươi nhất kiến xin công công chuyển lời với hoàng thượng nô tỳ hoàng thượng nói nếu ngươi không muốn đi thì để thiếp thân thị t ỷ của ngươi tới thay cũng được không chờ nàng nói xong thái giám kia liền đáp lời một cách máy móc không có ý muốn c ó k ẻ mặc cả nghe tô cẩm bình nói tiếp mấy lời tầm bậy nữa nàng nghiến chặt răng không tình nguyện ngồi dậy đi thì đi hắn có ăn được mình đâu ba vì thế cô nàng nào đó bước thấp bước cao bước ra ngoài dưới ánh mắt lo lắng và cảm động của thiền ước đến cửa ngự thư phòng quen thuộc nàng cười với hạ đông mai đang đứng trước cửa xem như chào hỏi rồi sau đó bước vào dưới sự dẫn đường của đám thái giám vừa bước vào nàng đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực gắn chặt vào người mình chắc là gió vừa rồi bị mình chọc giận cô nàng nào đó thầm cười khẩy trong lòng rồi quy xuống nói nô tỷ bái kiến hoàng thượng nô hoàng bách t u ế bách t u ế bách bách t u ế trăm tuổi nàng vừa dứt lời nhiệt độ thoáng giảm xuống đến mức đóng băng ánh mắt lạnh đầy giận dữ của hoàng phủ hoài hàn như muốn phun ra lửa từ xưa đến nay có hoàng đế nào không được xưng tụng là và tuổi cô nàng chết tiệt này lại nói thành trăm tuổi tô cẩm bình ngươi ngươi không muốn sống nữa sao dám nguyền rủa chấm hoàng thượng nô tỷ đâu dám nguyền rủa ngài cô nàng nào đó ra vẻ mơ hồ không hiểu lần này thì chính tiểu lâm tử cũng không nhìn nổi bước tới nói người khác thấy hoàng thượng đều hô to và thuế sao ngươi lại nói là bách thuế à thì ra là vậy à tô cẩm bình ngẩng đầu lên khuôn mặt xinh xắn không có chút cung kính nào với hoàng phủ hoài hàn ngay cả vẻ mặt giả vờ giả vịn thường ngày cũng dẹp bỏ hết thái độ không cho là đúng đắp hoàng thượng xin ngài thực sự suy nghĩ một chút đi trên đời này có ai sống được đến một vạn tuổi chứ có thể sống đến một trăm tuổi là ngài cũng nên mừng thầm rồi nô tỷ hiểu rõ đạo lý này ngài cũng hiểu mà đám đại thần ngày ngày tung hô vạn tuế cũng hiểu nhưng bọn họ lại vẫn ngày ngày lừa gạt ngài như vậy đây chính là biểu hiện bất trung hơn nữa thực sự sống vạn năm không phải là người cũng chẳng phải là chân long thiên tử mà là con rùa đen dưới đáy biển sâu vì thế bọn họ không chỉ lừa gạt ngài mà còn nhục mạ ngài n g nữa chỉ có em mở ối mình nô tỷ là trung thành với ngài dám vạch trần lỗi sai của thiên hạ để nói thật với ngài ngài nhất định phải khen ngợi nô tì thật nhiều mới đúng chứ hâu ngươi trăm tuổi đã là cho ngươi thể diện rồi nếu không phải vì cái mạng nhỏ của ta thì ta thật sự muốn hâu ngươi mười tuổi cho xong khoe miệng hoàng phủ hoài hàn co giật hắn không thể không nói người con gái chết tiệt này thật sự rất giỏi nói hiệu nói vượng nhưng mà h ừ cho dù đa phần không có ai sống quá một trăm tuổi nhưng cũng không ít người sống qua một trăm ví dụ như tô lão thái gia hiện nay đang ở trong ngục qua cửa hải cuối năm nay cũng đã một trăm rồi ý ngươi là mạng chấm không thể dài hơn mạng lao sao hắn nói điều này chẳng qua vì muốn nhắc nhở tô cẩm bình người của tô g i a hiện giờ đều đang bị mình nhốt trong đại lao nhưng tô cẩm bình lại làm như hoàn toàn không hiểu hắn ám chỉ điều gì chỉ đáp hoàng thượng cũng vừa nói nếu qua cửa ải cuối năm thì là một trăm tuổi nhưng người của tô g i a cũng sắp bị hoàng thượng xử trảm cả rồi chỉ sợ ông nội không thể sống qua cửa ải cuối năm được nên là một trăm tuổi này ông nội vẫn không sống qua được Người ba, Hoàng phủ hoài hàn nhất hoài phủ hắn hoàn toàn không ngờ sau khi nghe xong câu này trên mặt cô nàng kia lại hoàn toàn không thể hiện một chút cảm xúc khác thường nào còn giống như đang nói đến chuyện chẳng liên quan gì đến mình thái độ hời hợt chẳng ra đâu vào đâu hắn g ử i l ệ n h nói tiếp vậy nếu chấm may mắn sống qua một trăm tuổi thì sao vậy chứng tỏ hoàng thượng có thể sống lại lần nữa chờ đến khi ngài một trăm tuổi mà vẫn chưa về trời xin hoàng thượng nhất định phải tự sát một lần mới có thể sống thêm một trăm tuổi nữa tô cẩm bình nói bữa đến tung trời nghe nàng thốt hết lời này mặt hoàng phủ hoài hàn bị chọc tức đến tái mét giờ cũng lười nói mấy câu vô nghĩa với nàng vì hắn biết nói thêm gì đi nữa thì bản thân mình cũng sẽ bị tức đến chết tươi tại chỗ mất hắn hư lạnh sau đó nghiến răng nói tô cẩm bình mọi người tô g i a đang bị giam trong thiên lao thân là con cháu tô g i a ngươi không hề muốn cứu họ chút nào sao dù không vì họ thì thế nào ngươi cũng nên muốn cứu ông nội và cha ngươi chứ bọn họ dù sao cũng là trưởng bối của ngươi nếu tô cẩm bình nói không muốn cứu thì là bất hiếu từ trước đến nay người con gái này hay giả nhân giả nghĩa tuyệt đối sẽ không muốn mang danh bất hiếu trước mặt mọi người khởi bẩm hoàng thượng thật sự là phụ thân phạm tội quá lớn nô tỷ cũng rất muốn nghĩ cách cứu ông nhưng đúng là lực bất tòng tâm đám người kia thì có liên quan cái lông gì đến nàng tuy lần trước nói chuyện với tô niệm hoa hết nửa đêm ấn tượng của nàng với người đàn ông đó đã thay đổi ít nhiều nhưng điều này cũng không thể khiến nàng không thèm để ý đến mạng của mình mà đi cứu người bởi vì nếu lao không có tâm tư riêng thì sao đến cuối cùng cũng không giao giải dược của thiền ức ra đây hiện giờ tô niệm hoa cũng không thể nào biết được độc của thiền ức đã được giải rồi nói thẳng ra là vẫn hy vọng nàng có thể cứu lao vì thiền ức khoe miệng hơi r u lên dường như không dự đoán được là nàng sẽ nói ra những lời như thế hắn cứ nghĩ rằng tuy tô cẩm bình không phải là con gái của tô niệm hoa nhưng tốt xấu gì nàng cũng đã sống ở tô ra nhiều năm như vậy dù sao cũng phải có chút tình cảm nhưng nàng lại không hề bận tâm đến vậy nếu cho ngươi một cơ hội để cứu bọn họ ra thì sao vậy thì còn phải xem là cơ hội thế nào hoàng thượng nhất định đừng nói là dùng mạng của ta để đổi ngài nên biết rằng cha và ông nội ta cũng đã lớn tuổi rồi không sống được bao nhiêu năm nữa nhưng nô tì thì còn rất trẻ chắc chắn bọn họ sẽ tình nguyện giữ lại cơ hội sống sót cho một người thanh xuân hào hoa phong nhã như nô tì nô tì là đứa con hiếu nghĩa hiếm có trên thế gian nhất định cũng sẽ vâng lời ông nội và phụ thân đại nhân sống thật tốt thay phần bọn họ tô cẩm bình không hề tỏ ra xấu hổ ngang nhiên nói chân vị hoàng đế nào đó chớt đi suýt thì ngã nào h xuống đây là lần đầu tiên thấy một người tham sống sợ chết mà còn nói với giọng điệu hiên ngang nghĩa khí như thế tiểu lâm tử thì cảm thấy trước mắt mình đen đi có cảm giác như sắp ngất hắn lạnh mặt nhìn tô cẩm bình một lúc lâu mới nói tiếp nếu c h ẳ n g muốn ngươi lấy mạng của bách lý kinh hồng để đổi mạng của bọn họ thì sao vậy thì ngài đừng nên nằm mơ nữa chắc chắn bách lý kinh hồng không đồng ý đâu nàng dễ dàng đáp lại nói xong còn chấp chấp đôi mắt to nhìn hắn dáng vẻ tỏ ra rất ngây thơ hoàng p h ủ hoài hàn trượt chân khó khăn lắm mới đứng vững được chắc chắn bách lý kinh hồng không đồng ý ạ cô nàng này nghe không hiểu tiếng người hay cố tỉnh giả ngây giả ngô tô c ầ m bình c h ấ m không tin ngươi không hiểu do ý c h ấ m hoàng thượng nô tỷ rất hiểu ý n g à i mà ngài muốn nô tỷ đi cầu xin bách lý kinh hồng tự sát để đổi lấy tính mạng bao nhiêu người nhà nô tỷ chỉ là tuy quan hệ của nô tỷ và bách lý kinh hồng không tồi nhưng không thân cũng chẳng quen hắn sao có thể lấy mạng của mình để đổi mạng cả nhà nô tỳ chứ nàng tiếp tục giả ngu thì ra ầm ý cả nửa ngày mục đích của tên cầu hoàng đế này chính là điều kiện này sao nhưng tô cẩm bình cũng nhanh chóng ý thức được nếu mình tiếp tục tỏ thái độ bất hợp tác thì đối với hoàng phủ hoài hàn mà nói nàng hoàn toàn mất giá trị lợi dụng nếu đã không còn giá trị lợi dụng thì tử kỳ của mình cũng đến nghe nàng nói vậy khuôn mặt hoàng phủ hoài hàn đã đầy vẻ tan độc rất muốn b ổ một trường chết tươi người con gái đang giả ngây giả dại trước mặt mình đây nhưng hắn nhanh chóng chân tính lại nhìn tô cầm bình hư l ệ n h nói tô cầm bình chấm có ý gì trong lòng ngươi hiểu rất rõ ràng quay v ề mà nghĩ cho kỹ xem nên chọn lựa thế nào nhớ kỹ ngươi chỉ có ba ngày để suy nghĩ đến lúc đó chấm xem ngươi muốn mạng của bách lý kinh hồng hay muốn mạng của già trẻ lớn bé tô g i a và chính ngươi đương nhiên còn cả mạng của thiện ước nữa nếu ngươi đồng ý thậm chí còn có thể mang theo cả hạ đông mai khi hoàng p h ủ hoài hàn nhắc đến thiện đ ức và hạ đông mai trong đ ấ y mắt tô cẩm bình thoáng hiện lên sát ý thiện đ ức là người mình muốn bảo vệ tô cẩm bình nàng có thể không cần mạng của chính mình nhưng không thể b ô n g tha cho mạng của thiện đ ức nhưng bảo nàng vì thiện đ ức mà đi giết người kia thì nàng cũng không thể làm được hạ đông mai cũng là người tốt hiếm có trong cung này vì nàng mà cầu xin không ít lần cũng đối xử với nàng rất thật lòng sự do dự của nàng đương nhiên không tránh được đôi mắt tím lạnh lùng sâu thẳm như hồ nước kia một tia sáng loay lên sau đó lạnh lùng nói với tô cầm bình quay về nghị cho k ỳ đi ba ngày sau chấm muốn có câu trả lời nô tì tuân mệnh nàng nheo mắt phượng chậm dại đứng lên nhìn đế vương cao quý trước mặt mình trong lòng lại chỉ nghĩ hay là trong vòng ba ngày mình ám sát tên cầu hoàng đế này đi à ý tưởng không tồi tối nay thương lượng với tiểu hồng hồng một chút vậy nghĩ thế nàng còn gật đầu như thật sau đó rời khỏi ngự thư phòng dưới ánh mắt đầy khó hiểu của hoàng phủ hoài hàn chờ nàng đi rồi nam cung linh h ì n h chậm rãi bước tới trước mặt hoàng phủ hoài hàn nhẹ nhàng nói hoàng thượng ngài n g h ĩ sẽ có tác dụng sao tô cẩm bình là người duy nhất có thể đến gần bách lý kinh hồng cho nên trừ nàng ra quả thật không thể chọn người nào tốt hơn nhưng bằng trực giác của phụ nữ nàng ta lại có thể nhìn ra tuy ngoài mặt tô cẩm bình này không thể hiện quá nhiều tình cảm với bách lý kinh hồng nhưng lại giấu tình cảm sâu trong lòng đã yêu bách ly kinh h ồ n g rồi thì sao có thể vì người khác mà giết đối phương không biết giọng nói lạnh lùng lần đầu tiên mang theo vẻ không chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn không thể nhìn thấu một người như vậy không nhìn thấu được nàng rốt cuộc có thực lực thế nào không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng nàng mỗi khi hắn cho là mình sắp nhìn thấy rõ thì sẽ lại xảy ra chuyện gì đó làm loạn hết cả cái nhìn của hắn vì thế hắn cũng không nắm chắc được rốt cuộc tô cẩm bình có bị mình uy hiếp hay không đ ú n g hắn lại trầm giọng nói dù có tác dụng hay không thì đây đều là cách duy nhất không ai có thể đến gần bách lý kinh hồng cũng không thể ám sát được nếu ngang nhiên giết hắn chắc chắn sẽ để mọi chuyện phơi ra ngoài ánh sáng dù mình làm có bí mật đến đâu cũng sẽ bị truyền ra ngoài đến lúc đó đông lăng và nam nhạc khai chiến người được lợi sẽ là bắc minh và tây võ lần trước mộ dung thiên thu bí mật đến đông lăng với ý liên minh cũng là sớm có ý muốn tranh giành thiên hạ nếu mình và nam nhạc trở mặt với nhau chưa biết hắn ta sẽ cao hứng đến mức nào vì thế để tô cẩm bình lẳng lặng d i ệ t trừ bách lý kinh hồng là biện pháp duy nhất hiện nay điện hạ hôm nay hoàng phủ hoài hàn cho truyền tô cẩm bình nhìn dáng vẻ của tô cẩm bình thì hình như hoàng phủ hoài hàn đã nói điều kiện của mình ra diệt quy một gối xuống đất bầm báo ư hắn thản nhiên đáp sau đó không khỏi khẽ hít sâu một hơi hắn và nàng cuối cùng cũng đi đến b ư ớ c này về cá nhân thì hắn không muốn nàng khó xử vì mình nhưng nhiều hơn nữa là cảm giác muốn biết câu trả lời của nàng muốn biết trong lòng nàng rốt cuộc mình nặng nhẹ ra sao điện hạ thứ cho thuộc hạ nói thẳng tô cẩm bình tuyệt đối sẽ không vì ngài mà buông tha cho mạng của già trẻ lớn bé của tô ra và cả mạng của nàng nữa người phụ nữ đó hắn ta theo nàng nhiều ngày nay cũng rất thấu hiểu nàng yêu tiền hơn mạng tham sống sợ chết đối với điện hạ nhà mình cũng lúc gần lúc xa không biết là thật lòng hay giả dối nếu có thể vì điện hạ mà không cần mạng sống nữa thì mới là lạ hắn nghe vậy dè mi d à i như lông vũ khẽ run r u dậy giấu đi vẻ xót xa trong đáy mắt sau đó lanh đạm nói bạn cung biết hắn biết nhưng nếu giữa nàng và hắn nhất định phải có một người chết đi thì hắn hy vọng người đó là mình theo hắn bao nhiêu năm từ sát mặt hắn diệt đương nhiên cũng nhanh chóng hiểu ra suy nghĩ của hắn vẻ mặt vốn cung kính giờ biến thành chỉ hận rèn sắt không thành thép điện hạ thật đúng là quay về cung cảnh nhân tô cẩm bình nói hết chuyện này từ đầu đến cuối cho thiện ước nghe nói xong nàng lại luôn miệng mắng chửi hoàng phủ hoài hàn tên cầu hoàng đế chết b ă m chết vằm chính mình không có bản lĩnh đi giết người lại uy hiếp người khác sao hắn không chết luôn đi chứ thiền ức hơi lo lắng hỏi thiểu thư người định làm thế nào sẽ thật sự không cần mạng của mấy người bọn họ hay là đi giết tam hoàng tử nam nhạc thiền ức em sợ à đông nhiên nàng chăm chú nhìn cô trong mắt đầy vẻ tự tin như muốn bảo thiền ức tin tưởng mình nghe nàng hỏi thiền ức nhìn sắc mặt nghiêm nghị của nàng khẽ lắc đầu tiểu thư nô tỷ không sợ chỉ cần có thể ở bên tiểu thư dù là sống hay chết nô tỷ cũng không sợ rất tốt không hổ là người của tô cẩm bình ta tô cẩm bình cười tán thưởng còn về chuyện làm sao bây giờ thì ta còn đang nghĩ tối nay sẽ bàn bạc với hắn một chút xem có kế sách nào toàn vẹn cả đôi bên không nàng muốn trực tiếp giết tên cầu hoàng đế kia nhưng nàng cũng hiểu rõ tên cầu hoàng đế đó có võ công cao như vậy nếu thật sự giết hắn không thể nào không kinh động đến những người khác đến lúc đó thì chính nàng cũng không chạy thoát được vâng được ạ thiền ức gật đầu đương nhiên cũng biết nàng nói hắn là ai đột nhiên tô cẩm bình kinh hãi n ế u đôi mày thanh tú nhìn thiền ức em nghĩ vì sao tên cầu hoàng đế k i a lại muốn mạng của tiểu hồng hồng nhà chúng ta bách lý kinh hồng không phải người đông lăng không thể nào tranh cướp ngôi vị hoàng đế với hắn ta hơn nữa tuy võ công cao cường nhưng lại mù hai mắt dù hoàng phủ hoài hàn muốn thống nhất thiên hạ thì bách lý kinh hồng cũng không thể tạo sức ép gì cho hắn ta được vậy mà hắn ta còn mưu mô khó lường muốn giết hắn thậm chí còn không tiếc thả người cha từ trên trời rơi xuống của nàng ra để làm điều kiện với nàng như vậy nguyên nhân là ở đâu vấn đề này cũng khiến thiện ức cá khẩu đúng vậy tam hoàng tử nam nhạc có gây trở ngại gì cho hoàng thượng đâu vì sao hoàng thượng muốn giết ngại ấy nghĩ vậy cô hoang mang gãi đầu phán đoán không phải là tam hoàng tử nam nhạc có thứ gì mà chúng ta không biết chứ ví dụ như là bản đồ kho bao sao tô cẩm bình ngồi bật dậy ánh mắt như phát ra những tia sáng lấp lánh ánh vàng không phải trong tiểu thuyết các vị hoàng đế đều có giữ bản đồ kho báu sao chẳng lẽ trong tay tên đó thực sự có thứ này ngay sau đó nàng lại kêu lên một tiếng thảm thiết uy ra cơn đau đớn trên mông khiến nàng lập tức ngoan ngoan ngoan ngoan nằm sấp lại xuống giường sau gáy thiện ước chạy xuống vài vạch đen dù có thật sự có cái thứ bản đồ kho báu gì đó kia thì tiểu thư cũng đâu cần phải kích động đến vậy chứ nghĩ rồi cô vội bước tới tiểu thư người đừng cử động lần nữa coi chừng mông của người không được không được thiện ức em tìm cho ta một con dao đến đây tô cẩm bình phân phó vô cùng thật lòng làm làm gì ạ chẳng lẽ vì muốn bạc của tam hoàng tử nam nhạc nên mới quyết định giết người c ấ p của sao tô cẩm bình cười gian xảo tối nay ta muốn đi trộm bản đồ kho báu tuy không biết có thật hay không nhưng nàng nhất định phải đi xem một cái mới được nếu không thì chính nàng cũng chết không căm lòng cô thị tì nào đó run rẩy khoe môi không biết phải nói gì nói nhưng mà tiểu thư trộm bản đồ kho b á o cũng cần d a o sao ạ em có thấy có tên trộm nào nửa đem ra ngoài trộm đồ mà không mang theo dụng cụ không chúng ta không tìm được thứ gì khác nên mang theo một con dao thôi là được rồi tô cẩm bình đáp tuy thực sự không còn gì để nói với cách giải thích của tiểu thư nhà mình nhưng dù sao đi tìm một con dao vẫn còn hơn đi giết người cướp của đúng không nô tì biết rồi ạ nô tì đi tìm giúp người tôi đến tô cẩm bình nằm sấp trên giường đợi mãi nhưng cũng không thấy tên kia đến nàng vốn nghĩ rằng mình đang bị thương hắn sẽ đến thăm mình nhiều hơn vài lần nếu là ngày thường nhất định nàng sẽ không vui một chút nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt ngày mà nàng đi trộm tấm bản đồ kho đ á u có thể tồn tại kia vì thế sự buồn bực dưới đáy lòng cũng nhanh chóng bị tấm bản đồ kho đ á u sắp rơi vào tay kia xua tan đi hết nhưng nàng đâu biết rằng hắn không đến không phải vì không quan tâm đến thương thế của nàng mà là vì đoán được đêm nay nàng sẽ tới vườn lê tìm hắn mục đích đương nhiên là vì mạng của hắn nếu đều luôn muốn gặp lại nhau thì hắn đến hay nàng đi có gì khác nhau đâu chờ khi vầng trăng nhỏ xuất hiện trên đám mây xác định chắc chắn hắn sẽ không đến tô cẩm bình mới ngồi dậy khỏi giường đương nhiên lại rất bất cẩn chạm tới miệng vết thương của nàng khiến nàng đau đến nhe răng trợn mắt mẹ kiếp mỗi lần dính đến bạc là nàng lại kích động quá độ nàng đứng lên tìm mấy sợi dây buộc gọn gàng cổ tay háo và ống còn lại làm cho cơ thể nhẹ nhàng hơn một chút sau đó cầm con dao mà thiện ức tìm cho nợ nụ cười thô bị chầm chậm đi ra cửa trong ánh mắt q u á i dị của thiền nữ tránh được thị vệ tuần tra lẻn vào lê viên đến gần phòng nàng ngóc sang bên cạnh rồi lén lút sờ soạng leo qua cửa sổ vào nhà tô cầm bình n h ó n chân nhẹ nhàng rơi xuống đất sau đó không lưng một bước hai bước ba bước đi về phía chiếc tủ đ ứ n g kia nhưng đi được vài bước nàng đ ỗ n g dừng khựng lại bất động vì cổ tay nàng đã rơi vào lòng bàn tay của người khác nàng khó khăn nuốt nước miếng một cái quay đầu lại nhìn hắn trong lòng thầm rủa mẹ kiếp nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi quả nhiên là cơ thể này còn phải rèn luyện nhiều ngay cả một nửa trạng thái tốt nhất của cơ thể cũ cũng không đạt được nữa mắt v ư ợ n g đảo qua nhìn dung nhan tuyệt thế xuất trần của hắn hắn hôm nay thoạt nhìn hơi khác với thường ngày vẫn đẹp như thế vẫn mang khí chất xuất trần như thế nhưng dường như hôm nay lại càng đẹp hơn càng xuất trần hơn nữa thời khắc n à y hoa lê trong vườn như đều bay tán loạn sau lưng hắn khiến cho hắn thoạt nhìn như sắp tới mây bay theo gió vậy thanh nhã như tơ thật mê hồn người trong đôi mắt như ánh trăng say lòng người thoáng có ý tứ thâm sâu khi vừa nhìn thấy con dao trên tay nàng đáy mắt hắn thoáng lướt qua vẻ tự dễ khó có thể nhận ra sau đó lại trở về với sự lãnh đạm đến vô cùng cô độc tịch mịch cùng trời đất hắn lẳng lặng nhìn vào mắt nàng cũng nhìn thấu vẻ xấu hổ trên mặt nàng đôi môi mỏng như cánh hoa khẽ nhét lên nhẹ nhàng nhả ra vài từ nàng tới là vì m u ố n ắ m gì dứt lời hắn buông bàn tay đang chế ngự nàng ra thử ả n nhiên nhìn nàng, mái tóc đen bùng xóa một nửa, mái một tóc xóa cô hưu nghĩ một cách khác nếu là nàng thì dù có thích bách lý kinh hồng đến mấy cũng sẽ không giao bản đồ cho hắn cho nên bên kia cũng như vậy đối phương cũng sẽ không thể giao bản đồ cho mình được vì thế nếu bây giờ nói ra chắc chắn sẽ đánh rắn đ ậ u cỏ vì thế càng không thể nói được nàng đâu biết rằng đây chỉ là suy nghĩ của người coi của nặng hơn người như nàng thôi nhìn r u n g nhan nhợt nhạt của hắn còn cả cảm giác hiu quặng như giấc g ộ n g bay theo gió kia vô cùng thờ ơ giống như không thèm để ý đến bất cứ điều gì cả đôi mắt phượng của tô cẩm bình đ ỗ n g xuất hiện vẻ trêu tước muốn gì ạ ta mà muốn huynh đều cho sao cha thử trước một chút đã người này luôn ra vẻ chẳng cần gì cả chưa biết chừng lại cho nàng thật ấy chứ chỉ cần nàng m u ố n chỉ cần ta có thể giọng nói thanh lạnh vang lên trên gương mặt như ngọc như viết mấy chữ không hề bận tâm vậy nhìn dáng vẻ sống chết mặc bay của hắn tô cẩm bình lại nổi hứng muốn đùa giỡn khỏe môi cong lên nụ cười gian t à muốn h ì n h có cho không nàng vừa dứt lời gương mặt luôn lạnh lùng của hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc rõ rệt toàn thân hơi cưng lại đôi mắt sám bạc như xuất hiện những dòng xoáy ngược xoay tròn từng vòng từng vọng tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối y lỉa như lấy cắp vầng trăng sáng trên bầu trời đêm thu hết cả những tia sáng của ánh trăng sau đó hắn không hề lên tiếng mà bế thóc người lên này này ba vung ra ba ba chỉ đùa chút thôi mà làm người phải có máu hài hước phải hài hước phải biết nói đùa chứ này này giọng nói kinh hãi của tô cẩm bình v ă n g lên hoàn toàn không ngờ người này lại làm thật mẹ kiếp bà đấy đến để trộm tiền m à ba nhưng ngay khi đang hét tầm ĩ thì cơ thể của nàng đã bị hắn đặt lên giường ngay lập tức đôi môi mỏng phủ lên đôi môi đỏ mọng không ngừng kêu lên vì sợ hãi của nàng mang theo mùi hương tuyết liên nồng đậm cùng với cảm giác lạnh leo như băng khiến lòng người như mê như say trong đôi mắt s á m bạc thoáng cười có vẻ rất vừa lòng với phản ứng kinh hãi của nàng trái tim sắp nhảy bật ra khỏi lồng ngực giờ đã về lại chỗ cũ chỉ có trời mới biết vừa rồi hắn đã sợ hãi như thế nào không phải sợ chết mà sợ mình là nơi bị nàng vứt bỏ nụ hôn triền miên kéo dài đầu lưỡi l ạ n h lạnh như băng xâm nhập vào miệng nàng nuốt lấy từng chút từng chút một mùi vị ngọt ngào của nàng giống như muốn nếm thử hết sự tốt đẹp của nàng ghi nhớ lại hết hương vị của nàng mẹ kiếp huynh c ũ n g ngay vừa tìm thấy thời cơ nàng lập tức dùng tay đẩy mạnh hắn ra không hiểu sao trong đ ấ y lòng lại hơi hốt hoảng dù nàng đã trải qua rất nhiều việc nhưng đúng là chỉ có duy nhất việc đó nàng chưa nếm trải bao giờ nếu tên này làm thật khu khu bây giờ nàng còn chưa chuẩn bị tốt mà ba sau khi bị đ ẩ y ra hắn chỉ nhẹ nhàng nằm trên người nàng hai cánh tay khuỵu xuống đặt ở hai bên người nàng cũng để giữ một chút khoảng cách giữa hai người đôi mắt không có tiêu cự chăm chú ngắm nhìn rung nhan của nàng đáy mắt chất chứa tình cảm thâm sâu gương mặt lại vẫn lanh đạm như trước cho đến khi tô cẩm bình cảm thấy mất tự nhiên vì bị nhìn chằm chằm hắn mới nhẹ giọng nói nói cho ta biết rốt cuộc vì sao nàng tới đây có lẽ nàng thật sự muốn lấy tính mạng của mình chỉ là tự biết không đấu nổi cho nên cũng có lẽ l à bất chợt đổi ý nhưng dù là lý do nào thì cũng không phải điều mà hắn có đủ dũng khí để chấp nhận ta có thể nói rằng ta không muốn nói không nếu nói ra thì đ ờ i này nàng sẽ hoàn toàn vô duyên với tấm bản đồ kho đ á o kia mất hắn nhất định sẽ giấu kín phòng trừ nàng hắn nghe vậy trái tim cũng dần chìm xuống đôi môi mỏng như cánh hoa cong lên giọng nói nhẹ nhàng như hư không nếu ta nói là ta nhất định phải biết thì sao mặc dù mặc dù đáp án đó không phải là đáp án mà hắn có thể chấp nhận ban đầu hắn còn không mấy bận tâm nhưng thời khắc này hắn lại vô cùng kiên trì hắn muốn biết bức thiết muốn biết trọng lượng của mình trong lòng nàng dù kết quả không như hắn mong muốn nhưng ít nhất hắn cũng có thể biết được vị trí của mình trong lòng nàng tô cẩm bình không nghe thấy hai chữ cuối cùng của hắn vì thế chỉ chấp chấp đôi mắt to nhìn hắn khẽ cắn môi d ư ớ i rồi nhắm mắt lại không dám nhìn hắn nếu ta thật sự không muốn nói thì sao chưa nói tới chuyện vô duyên với bản đồ kho b á o dù không có lý do đó thì nàng cũng không thể ngang nhiên mà nói với người ta rằng ta cố t ì n h tới để trộm tiền của huynh được đúng không khuôn mặt lãnh đạo và cả đáy mắt hắn bắt đầu nhuộm vẻ tức giận đến tái mét đi là sự hoảng sợ khi không thể thăm dò được câu trả lời cũng là cảm thấy lo lắng vì không thể xác định được cuối cùng đôi môi mỏng như cánh hoa cong lên một nụ cười gian t à kết hợp với gương mặt thờ ơ kia lại có vẻ hài hòa đến thần kỳ giọng nói nhàn nhạt, nhạt như ánh trăng v ă n g lên thật sự không muốn nói sao hỏi xong ngón tay thon dài nhẹ đặt vào đai l ư n g bên hông nàng khẽ kéo một cái sau đó tô cẩm bình cũng cảm giác được áo ngoài của mình bị mở tung ra bốn phía nàng hoảng hốt mở to mắt ôm ngực mình nhìn hắn đầy đề phòng sao nàng không biết người này còn có dáng vẻ vô sỉ như vậy chứ đầu lưỡi nàng cũng như cứng lại không không muốn ngay lập tức nàng cảm nhận được ngay một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng di chuyển cách một lớp trung y trên bụng nàng lên đến chỗ khuy háo giọng nói nhàn nhạt lại bay tới thật sự không muốn nói hả tiếng hạ này kéo dài thật dài mang theo sự quyến rũ đến vô cùng lại có cả phần uy hiếp trí mạng sau khi nói xong chính hắn cũng hơi giật mình từ khi nào mà hắn lại học được cách nói như thế này bách lý kinh hồng huynh bông u tay cho bà vừa gầm lên nàng đã cảm thấy thắt lưng trung y y của mình bị mở ra nuốt vì thế tô cẩm bình rất ấ mức vội sửa lại ta nói ta nói ba lệ rơi t r ă n chứa không phải người này luôn cao ngạo mà lạnh lùng thanh khiết sao không phải là tiên d á n g chân sao không phải là ngạo kiểu sao không phải là khô khăn sao sao hôm nay lại đột ngột biến hình thế này hắn liền thu lại bàn tay đang m ó c áo nàng thản nhiên nói vậy nói đi tô cẩm bình hùng h ổ nghiêm mặt nhìn hắn một lúc lâu mày níu chặt như có thể kẹp chết một con môi、ấy. sau đó cất lời nói mang ba phần thăm dò ba phần chán nản ba phần tức giận và một phần chờ mong thật ra ta tới để trộm tiền phí hắn không kìm được liền bật cười nụ cười xinh đẹp như hoa lê tung bay tươi như hoa đào nở rộ hắn cứ cười một lúc lâu lâu đến mức t u cẩm bình còn nghi hoặc có phải hôm nay người này bị đánh cháo rồi không thì hắn mới dừng lại hỏi sao nàng lại nghĩ ở chỗ này của ta có tiền ánh mắt sáng bạc đảo qua bài trí trong phòng tuy không hư hỏng nhưng cũng chẳng khác là bao sao nàng lại có thể nghĩ rằng ở đây có tiền nàng bực bội dùng một tay đẩy hắn ra sau đó vội vàng kéo và t á o mình lại mặt hơi nóng bừng lên khỉ thật mất mặt chết đi được trộm tiên bị bắt tại trận chưa nói lại còn bị dùng chuyện này để uy hiếp nữa nàng c u ố n cùng thắt lại đai lưng hít sâu mấy hơi rồi mới nói với hắn còn không phải tại cái tên cầu hoàng đế kia lấy mạng của ta và thiện ức ra để uy hiếp ta lấy mạng huynh à huynh nhìn huynh xem trừ khuôn mặt ra thì làm gì có ưu điểm gì khác tính tình lại lập dị kỳ quái vì thế nên ta mới nghĩ tự dưng hoàng phủ hoài hàn muốn mạng huynh làm cái gì hay là tiểu hồng hồng thân yêu ơi huynh thành thật khai ra đi có phải huynh có một tấm bản đồ kho b à o không nói đến câu cuối cùng giọng điệu của nàng đông cao hẳn lên liên tục nháy mắt liếc ngang mặt đầy vẻ l ị n h b ỡ ngữ điệu vô cùng đáng k i n h nghe nàng nhận xét về mình như vậy khoe môi hắn hơi co rút trừ gương mặt ra hắn không có ưu điểm gì khác sao chẳng qua là tính cách của hắn hơi lãnh đạm thôi mà sao lại đến mức lập dị kỳ quay chứ câu cuối cùng được nói bằng giọng điệu cao vút kia lại khiến cả khỏe mắt hắn cũng co giật theo hắn im lặng một lúc lâu mới có thể thản nhiên đáp không có ta biết ngay chắc chắn huynh sẽ không chịu nói mà nàng đĩu môi d a vẻ ta đã đoán trước rồi mà thấy nàng có vẻ hơi mất hứng cũng không tin hắn hắn khẽ cười thành tiếng ha ha thật sự không có mà không có thật à tô c ẩ m bình nướng m ẩ y mặt đầy vẻ không tin hắn dừng lại một chút cũng rất thật lòng nói thật nàng thấy ta đã lừa nàng bao giờ chưa đương nhiên là huynh không lừa ta rồi vì bình thường căn bản huynh có nói câu nào đâu làm sao mà lừa được tô cẩm bình không cho là đúng lại tiếp tục kéo dài giọng hỏi lại thật sao ba thật hắn đã bắt đầu có cảm giác không thể duy trì nổi vẻ lãnh đạm trên mặt mình nữa cũng bắt đầu hiểu vì sao hoàng phủ hoài hàn luôn bị nàng c h ọ c g i ậ n đến giơ chân ta tin huynh nói ra câu này nhưng tô cẩm bình lại chán nản hẳn thì ra không có bản đồ kho báu làm hại nàng mừng hụt thấy nàng huệ phải như vậy hắn không khỏi phi cười nàng thích bạc đến thế sao đương nhiên rồi vì bạc là bạc mà tất nhiên là ta còn thích vàng hơn huynh ấy mà thật ra là vì nghèo quen rồi nên mới không có cảm giác gì chứ nếu có một ngày nào đó huynh nhìn thấy quốc khố của hoàng phủ hoài hắn ấy mẹ nó chứ chắc chắn huynh sẽ lập tức phát hiện ra sự đáng quý của sinh mệnh sự sán lạn của ánh mặt trời niềm hạnh phúc của đời người nói đến đây t ô cẩm bình đứng bật dậy trên giường cái mông bị phạt trượng i ư ờ n g như cũng không còn đau đớn nữa nàng vừa đi đi lại lại trong phòng vừa giơ tay chỉ thẳng lên trời bộ dạng như đại thi hào đang ngâm thơ mặt đầy hy vọng bách lý kinh hồng nhìn nàng mà chạy xuống vài vạch đen sau đầu hắn nghèo quen rồi sao khoe miệng lại co rút tiếp còn tô cẩm bình sau khi mang bộ mặt đầy khao khát giảng một hồi lại tiếc nuối lắc đầu chỉ tiếc là tên hoàng phủ hoài hàn kia không có nhân phẩm nếu không chỉ vì cái quốc khố đầy bạc của hắn thì ta cũng nhất định phải gả cho hắn làm hoàng hậu hay gì đó rảnh rỗi lại và o quốc khố lăn lộn cho sướng ha ha ha tình cảnh đó chỉ cần n g h ĩ thôi đã thấy vô cùng tốt đẹp rồi nàng vừa dứt lời sắc mặt hắn thoáng lạnh đi nhiệt độ không khí xung quanh cũng giảm hẳn xuống giảm đến khi tô cẩm bình hơi kinh ngạc quay lại nhìn hắn hắn mới lanh đạm nói thật ra ta cũng có rất nhiều tiền chỉ là tiền thôi mà bách lý kinh hồng hắn sao có thể kém hoàng phủ hoài hẳn chứ huynh nói gì t ô cẩm bình trận t r ừ n g hai mắt không thể tin nổi đi tới trước mặt hắn dưới ánh mắt chăm chú không hiểu ra sao của hắn nàng đưa bàn tay thon dài như ngọc ra đặt lên chắn hắn hỏi tiểu hưng hồng có phải huynh nghèo đến phát điên rồi không chương chín mươi bốn nàng có bằng lòng theo ta không nghèo đến phát điên rồi ư khoe miệng hắn hơi giật giật sau đó dưới ánh mắt chăm chú đầy ngạc nhiên của tô cẩm bình hắn chậm dại đứng dậy đi tới trước tủ mở cánh cửa ra phong và tu ở ngoài cửa không hẹn mà cùng vỗ bột một cái vào chắn mình điện hạ định làm gì đây khoe của sao có biết bao nhiêu cô gái muốn tự dâng mình lên tận cửa mộ dung s o n g hoàng phủ dung nhạc người nào mà không phải là thiền kim tài nữ nhưng điện hạ nhà họ còn trứng mắt lại đi nhìn chúng một người không hứng thú gì với mình bây giờ thậm chí còn muốn dùng tiền để tự nâng cao giá trị bản thân nữa điện hạ bất ước tới mức nào đây ba thấy hắn mở tủ ra t u cẩm bình rất nghi hoặc bước qua huynh định làm gì mới nói được một nửa những lời còn lại toàn bộ đều nuốt thẳng xuống bụng nàng nhìn thấy cái gì đây thật ra cũng chẳng có gì chỉ có mấy miếng ngọc bội thôi mà mỗi miếng đều tỏa ra những ánh sáng kỳ dị nàng vội đưa tay cầm một miếng ra bàn tay nhỏ bé còn run rẩy vớt ve nét mặt càng lúc càng thô bỉ vang có giá ngọc vô giá vì thế kiếp trước nàng nghiên cứu nhiều nhất là loại bảo bối này mà mấy miếng ngọc x i n h đẹp thoạt nhìn có vẻ rất mộc mạc trong tủ của hắn chắc chắn là giá trị liên thành chỉ cần tùy tiện cầm một miếng thì ở hiện đại cũng phải có giá từ khoảng ba nghìn vạn tệ trở lên, lên rồi từ trước đến giờ bách lý kinh hồng không quen đeo ngọc bội mấy thứ này đều do đám phong và tu chuẩn bị không dùng đến nên hắn cũng chỉ tùy tiện ném vào đây tô cầm bình cảm giác tim mình đang đập lên b ì n h bịch sắp nảy lên đến tận cổ họng nàng liếc mắt nhìn thoáng vào tủ trong đó vẫn còn hơn mười miếng nữa làng lặng nuốt nước miếng xuống nàng nói cũng lắp bắp cái cái đó tiểu hưng hồng Ừ. chỉ một tiếng phát ra từ miệng hắn chờ câu tiếp theo của nàng thật ra tô cẩm bình rất muốn nói huynh đã có nhiều như vậy thì tặng cho ta một miếng đi nhưng ấp úng nửa ngày cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra được ngượng chết đi được ấy nàng định xin tiền người ta hay sao thế nếu yêu vật mà ở đây chắc chắn sẽ nói cậu cũng có lúc nhìn thấy bạc mà thấy ngượng ngùng sao không đủ à giọng nói nhàn nhạt chuyển tới sau đó lại tự nói tiếp hình như cũng hơi thiếu một chút ngay lập tức hắn lại c h ậ m chậm nhẹ nhàng bước đến bên tủ quần áo bên cạnh vận nội lực nhẹ nhàng đẩy tủ quần áo bị đẩy sang bên cạnh một gian phòng nhỏ hiện ngay ra trước mắt tô cẩm bình giờ thì phong và tu đều nuốn điên luôn điện hạ à giá trị của lão nhân gia ngày thật sự đã tụt xuống thấp đến mức như thế rồi sao xin ngài mà van xin ngài đừng kích thích chúng thuộc hạ như thế nữa được không tiếng gào thét trong lòng họ đương nhiên không thể rơi vào thai bách lý kinh hồng tô cẩm bình nhìn lướt qua gian phòng nhỏ bên trong bài trí cũng rất đơn giản không phải vàng vàng xanh xanh rực rỡ như nàng nghĩ mà hoàn toàn là ánh sáng lóng ánh nhàn nhạt của ngọc ngay cả sàn nhà cũng đều do ngọc thạch quý báo tạo ra cả căn phòng được bao phủ trong thứ ánh sáng ấm áp lóng lánh hình như là dùng thủy tinh đúc thành lấp lánh lấp lánh sáng đẹp tuyệt trần cực kỳ phù hợp với phong cách của người kia kỳ lạ nhất là khối gì đó tỏa sáng lấp lánh trên bàn hơn nữa còn rất to tô cẩm bình quên ngay bên cạnh mình còn có một anh chàng đẹp trai tuyệt thế vội vọt tới trước vật thể tỏa sáng to bằng khoảng nắm tay kia chỉ thấy nó được khảm lên trên chiếc bàn thủy tinh kia nhưng lại có thể phát ra những tia sáng l ạ kỳ tô cẩm bình quay đầu lại trong đầu giờ đã hoàn toàn trống rỗng lắp bắp hỏi chẳng lẽ chẳng lẽ đây là kim cương sao mẹ kiếp một cạ dạ thôi cũng đã đáng giá đến không thể tả nổi rồi mà khối trước mặt mình đây to thế này thì là bao nhiêu cạ dạ người ta nói phụ nữ luôn không thể kháng cự được sức quyến rũ của kim cương mà nhất là với một người con gái của nặng hơn người như tô cẩm bình thì càng không cần phải nói nhiều kim cương hắn trầm giọng hỏi lại trong giọng nói mang theo vẻ mơ hồ dường như chưa từng nghe thấy từ này sau đó trong ánh mắt vui sướng và mong chờ của tô cẩm bình hắn lại chậm rãi nói thật ra ta chưa từng nghe thấy cái tên kim cương gì đó bao giờ nhưng mà thứ này được gọi là đá kim càng rất dán chắc dường như không có gì là nó không thể cắt được ai ui đá kim càng không phải là kim cương sao ai cũng biết tên khoa học của kim cương là đá kim căng m à hơn nữa độ cứng của nó được xếp ở vị trí đầu tiên trong các nguyên tố tốc độ ăn mòn cũng chấm nhất hình như bao nhiêu năm nó cũng không chịu quá nhiều tác dụng của hóa học vì vậy nên mới có câu nói kim cương là vĩnh cửu một viên lưu truyền vĩnh viễn ai ui nghe thấy hai chữ này ra đầu hắn như run lên cũng không kìm được t h ầ m tự hỏi trong lòng liệu để nàng nhìn thấy mấy thứ này rốt cuộc có đúng không hình như nàng hơi kích động quá độ thì phải tô cẩm bình chạy nước miếng nhìn khối kim cương khổng lồ kia một lúc rất lâu rất rất lâu sau mới vô cùng không nỡ lôi ánh mắt của mình về hỏi hắn thứ này h u y n h có nhiều không thứ này cũng không phải ít nhưng mà một khối lớn như vậy thì khắp thiên hạ cũng chỉ có khoảng năm khối trong đó có ba k h ố i ở trong tay ta đối với đám người hoàng phủ hoài hàn thì thứ này còn không giá trị thực tế bằng vàng vì thế bọn họ cũng không tốn thời gian tiền bạc đi tìm nhưng hắn lại khác hắn có thừa thời gian và tiền bạc để đi tìm vì mưu đ o ạ c vị không chỉ cần có đ ầ u góc còn cần có cả thủ đoạn không có mấy thứ như tiền bạc này nọ thì tuyệt đối không thể được vì thế tài sản của dạ mạc sơn trang đã sớm nhiều gấp mấy lần một quốc khố rồi nhiều tiền quá quá nhiều tiền ba ánh mắt hâm mộ và ghen tị của tô cẩm bình quét khắp người hắn nước miếng vẫn dâng lên trong miệng cảm xúc tuôn trào như muốn bao phủ lấy nàng cuối cùng dưới ánh mắt kinh ngạc của ai đó kia nàng từ từ hỏi tiểu hưng hồng huynh nói Có phải quan hệ của hai chúng phải hệ hai không? quan ta rất tốt、không? ừ giọng nói thản nhiên như thường ngày nhưng lại mang theo chút ý cười mà chính hắn cũng không phát hiện ra à chuyện đó nói tới đây nàng lại không tự chủ được nuốt nước miếng một chút đ á lông neo h với hắn rất thô bỉ nói tiếp vậy không biết huynh có ngại chia cho ta một chút bạc của huynh không thật ra cũng chẳng cần bao nhiêu gỡ khối kim cương này ra là được rồi à phải rồi đương nhiên là nếu huynh không để ý thì cũng có thể tặng cho ta cả mấy miếng ngọc ngoài kia nữa à cây bút nghiên mực này hình như cũng không tệ chiếc ghế kia thì to quá mang theo lại không tiện lắm chà còn nữa giờ thì phong và tu đã bắt đầu ôm đầu khóc cầm lên ông trời ơi đây là đương gia chủ mẫu của bọn họ mà do chính điện hạ nhà bọn họ chọn tới chọn lui mười mấy năm mới chọn được đây sao ôi trời ơi phạm tội nghiệt gì mà lại thế này chứ tô cẩm bình ba la bô lô chỉ đám bảo vật kia nói một hồi cũng quên luôn cả chủ nhân của chúng lên tận chín tầng mây vì thế sắc mặt bách lý kinh hồng hoàn toàn xa sầm xuống thời khắc này hắn thực sự hối hận vì đã cho nàng xem mấy thứ này vì lúc trước khi tới đây trong mắt nàng luôn chỉ có một mình hắn nhưng hiện giờ dường như đã không còn có sự tồn tại của hắn nữa rồi mà tô cẩm bình ba hoa đến nửa ngày cuối cùng cũng có thể lôi đầu hóc trở về lại hỏi tiếp nói thật đi trừ mấy thứ này ra có phải huynh còn giấu bạc ở chỗ khác nữa không hắn vừa mới nói hắn có tới ba khối kim cương to như vậy nhưng ở đây chỉ có một khối còn hai khối khác hẳn là giấu ở nơi khác chứ hắn khẽ gật đầu không nói trong ánh mắt sáng bạc đã nhuộm chút tức giận nhưng cô nàng nào đó vừa thấy bạc là cao hứng đến đần cả người lại hoàn toàn không hề nhận ra chỉ mải mê vui vẻ một mình này có thể chia cho ta một ít được không không được chỉ hai chữ phun ra khỏi miệng hắn thanh lanh cao ngạo lãnh đạm như núi xa hoàn toàn không hề lưu lại nửa phần thương lượng cho tô cầm bình vì thế khuôn mặt xinh xắn của cô nàng t h u bị đang rút ve bảo bối nào đó thoáng tái mét mặt đầy vẻ tức tối nói với hắn nếu m u n h không có ý định chia chỗ bạc này cho ta thì còn cho ta xem làm gì không phải là cố tình muốn ta mất ngủ đêm nay sao tài sản chỉ có thể giao cho phu nhân một vài chữ nhẹ nhàng bay ra hơi quay đầu đi trên khuôn mặt đã n h u ộ n màu h n g hồng hắn vừa dứt lời phong và tu đang khóc lóc vô cùng thương tâm đống nín thở tập trung nghe ngóng chờ xem tình hình tiếp tục phát triển thì ra điện hạ đột nhiên khoe của thế này là vì cầu hôn à. chà thế thì còn được phu nhân của huynh là ai nàng hung hung hãn hắn hỏi nàng muốn đi cấp phu nhân của hắn nói xong nàng chợt dừng lại không phải người này còn chưa có phu nhân sao nghĩ vậy tô cẩm bình liền đen mặt hỏi không phải là huynh muốn nói đến cái cô nàng cần phải lau rử mắt mộ dung s o n g k i a chứ cần lau rử mắt à nhưng khiến hắn khó hiểu hơn là sao nàng lại nghĩ đến mộ dung s o n g trầm ngâm một lúc hắn mới mở miệng nhắc lại một sự thật ta đã từ hôn với ả ta rồi vì thế tô cẩm bình bị rút não nửa ngày cuối cùng cũng hiểu ra sau khi im lặng một lúc lâu đôi mắt phương nhìn chằm chằm người đàn ông tuyệt sắc trước mặt không chớp mắt khuôn mặt của hắn vẫn lãnh đ ạ m như trước nhưng dưới ánh mắt chăm chú của nàng mặt hắn dần dần đỏ bừng lên vì mất tự nhiên còn hơi có vẻ xấu hổ đôi mắt xám bạc tuy vẫn không có tiêu cự nhưng lại đảo loạn vòng quanh vô cùng ngượng ngủ sau đó cô nàng nào đó vòng hai tay trước ngực nhìn hắn như cười như không hỏi đầy vẻ trêu tước bách lý kinh hồng không phải là huynh đang cầu hôn ta đây chứ nếu nếu ta nói phải thì sao nàng có bằng lòng theo ta không gương mặt như ngọc đã sớm đỏ hồng như ánh nắng chiều nơi chân trời nhưng vẫn c ố chấn định nhìn nàng bàn tay dưới tay áo bảo hơi s i ế t chặt lại đầy vẻ lo lắng thật lòng mà nói thì huynh đối xử với ta rất tốt ta cũng rất thích huynh huynh cầu hôn ta dường như ta cũng không có lý do gì mà không đồng ý hơn nữa huynh còn giàu có như vậy nữa nhưng mà có một hiện thực chúng ta cần phải nhìn rõ đó là giữa ta và huynh chỉ có tình cảm gắn kết còn hoàn toàn không hiểu rõ lẫn nhau quả thật tình yêu là nền móng của hôn nhân chúng ta có nền móng nhưng phải dùng cái gì để bảo đảm cho cả đời trên phương diện tình cảm thật ra tô cẩm bình là một người rất lý trí tuy thỉnh thoảng nàng hơi mơ hồ nhưng cái gì cần phải nhìn rõ thì nàng vô cùng nghiêm túc nghe nàng nói vậy hắn hơi ngẩn người như là không ngờ nàng còn có thể có suy nghĩ như vậy ở thời đại này không phải đều là nam nữ ái mộ nhau hoặc là môn đăng hộ đối thì có thể ở bên nhau sao dần dần hắn cũng hồi phục tinh thần cỏ lau dai như lụa phiến đá không chuyển rời dù cho nàng không muốn làm cỏ lau thì ta cũng nguyện làm phiến đá nói xong mặt của hắn đã đỏ hồng như mông của sinh vật nào đó lúc trước dù có đánh chết hắn hắn cũng không nói ra được mấy lời này phong và tu cảm giác như hô hấp của mình ngừng lại điện hạ mà cũng có thể nói với người ta những lời như thế đúng thật là hắn vừa dứt lời tô cẩm bình hoàn toàn trầm mặc nàng vẫn không quên nơi này là nơi nào là cổ đại mà ai cũng tam thê tứ thiếp đối phương lại là người hoàng tộc theo nàng thấy thì xem ra còn có dã tâm tranh đoạt thiên hạ nếu ở bên hắn thì thứ mà cuối cùng nàng có được sẽ chỉ là đấu đá không ngừng thậm chí cả tình yêu cũng không có duy nhất cho đến khi không khí xung quanh như ngưng đọng lại yên tình đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau tô cẩm bình mới nhấn mạnh từng từ một ta tuyệt đối sẽ không trùng chồng với người khác huynh có thể đáp ứng không giọng nói mạnh mẽ rõ ràng nàng có thể tranh đoạt thiên hạ mưu t o à n quyền thế vì hắn nhưng chỉ duy nhất điểm này là sự kiêu ngạo của nàng mà không ai có thể xâm phạm cũng là tôn nghiêm của phụ nữ hiện đại là đường d a n h giới cuối cùng mà nàng phải bảo vệ điều này khiến cả phong và tu đều muốn xông thẳng ra ngoài đua cái quái gì thế điện hạ là người sẽ bước lên ngai vàng từ xưa đến nay có hoàng đế nào mà không tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần bọn họ đang muốn xông ra lên tiếng nhưng vị điện hạ không có tiền đồ nhà bọn họ đã lên tiếng đồng ý mất rồi có thể một chữ nhẹ nhàng bay ra lại đập mạnh vào lòng phong và tu khiến bọn họ có cảm giác như sắp phát điên rồi bách lý kinh hồng hoàn toàn thản nhiên nàng có thể nói ra yêu cầu như thế hắn cũng không lấy gì làm kỳ lạ vì bình thường tuy nàng tỏ ra không đứng đắn một chút nhưng hắn lại có thể nhìn ra sự kiêu ngạo từ trong cốt cách hơn nữa mẫu phi đã từng nói với hắn h ồ n g nhi chớ tham lam phú quý trên thế gian nếu có thể có được một người yêu thương mình bên nhau đến tận lúc bắt đầu mới thực sự là may mắn mẫu phi cũng nói năm xưa bà không hiểu điều này nên mới khổ cả đời hối hận cả đời dặn hắn tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ của bà nhớ rõ những gì huynh nói nếu không ta sẽ tự tay chấm dứt tính mạng của huynh nàng nhìn thẳng vào mặt hắn nói từng chữ từng chữ một giọng điệu tàn nhẫn không chút lưu t ì n h nói thẳng cho đối phương biết mình không hề nói đùa cuộc đời của tô cẩm bình nàng không chấp nhận sự phản bội người phản bội phải chết ba hắn nghe vậy khẽ nở nụ cười tươi đẹp như trăm hoa đua nở rạng rỡ như cánh hoa anh đảo được ngừng lại một chút hắn lại cười nói vậy nàng đồng ý rồi sao nhìn bộ dạng cười sán lạn của điện hạ nhà mình khoe miệng phong co rút lệ rơi đ ầ y mặt quay đầu sang nhìn huynh đệ tốt của mình huynh nhìn sắc mặt của điện hạ hiện giờ đi đó là cao hứng sao đương đương là hoàng tử một nước dùng tài sản giàu có nhất nước cùng với lời hứa chọn kiếp một đôi để cầu hôn một cung nữ thành công rồi còn cao hứng đến mức như vậy sao hình như là thế giọng nói của tu cũng mang theo vẻ nước nở hai người nhìn nhau rồi lại ôm đầu khóc cầm lên điện hạ xong thật rồi ba nghe hắn hỏi như vậy nàng cười đáp đồng ý nàng còn lý do gì để mà không đồng ý chứ hai người yêu nhau không phải là vốn nên ở bên nhau hay sao hơn nữa hắn còn có thể đáp ứng điều kiện như vậy rồi còn gì nàng n g ừ n g lại một chút rồi nói tiếp này nếu ta đã đồng ý rồi vậy tài sản của chàng nói tới câu này nét mặt đang nghiêm túc lại trở nên thô bỉ đương nhiên là xin nương tử vui lòng nhận cho nói xong hắn bước tới vài bước kéo nàng đi ra phòng ngoài động t á c rất dứt khoát không để cho nàng kịp phản ứng tô cẩm bình lộ ra nụ cười bỉ ngồi nhìn cách bài trí trong phòng tượng trưng cho sự giàu có còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn kéo ra ngoài khiến nàng hoảng hốt hỏi bách lý kinh hồng chàng làm gì đó tiếng kêu kinh hãi vang lên hắn bỗng ngừng tay vẻ mặt hơi kinh ngạc quay đầu lại lẳng lặng nhìn nàng bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp với góc cạnh duyên dáng ập vào mắt tô cẩm bình rèm mi dài như lông vũ nhẹ nhàng trước một cái như đang suy nghĩ gì đó rồi lại chậm rãi nói với tô cẩm bình nương tử không phải là nên ngủ cùng phu con sao chúng ta còn chưa thành thân ba tô cẩm bình to giọng phản bác điên ả ba chưa thành thân thì ngủ cùng cái lông gì chứ nhìn cô nàng y d ỉ a như con mèo sù lông hắn túi đầu khẽ cười thành tiếng nên là nương tử chỉ cần ngủ cùng vi phu là được ta sẽ cố gắng không làm gì cả không được không được đùa cái khỉ gì thế không phải là nàng khác người đâu nhưng hai người vừa nói những lời t ì n h tứ âu hiếm như vậy giờ lại lập tức phát triển đến mức leo lên giường thật sự rất xấu hổ ba hắn nhắm mắt làm ngơ dùng nội lực chế ngự cổ tay nàng đoạt lấy cơ hội phản kháng của nàng kéo nàng đi tiếp giọng nói thanh lanh vang lên ở phía trước nương tử lên giường rồi vi phu sẽ nói cho nàng biết những nơi g i ấ u bạc khác ở đâu chết tiệt t u cẩm bình không kìm được thầm chửi to một tiếng trong lòng đây không phải là dùng điểm yếu của người ta để uy hiếp người ta sao vì thế sự phản kháng vốn vô cùng kiên định dần dần cũng yếu đi để mặc hắn kéo lên giường gương mặt lãnh đ ạ m của bách lý kinh hồng lại thoáng ánh lên nụ cười khẽ nhìn vô cùng sung sướng phong và tu không hẹn mà cùng lau nước mắt nơi khỏe mắt nhìn tình cảnh này bọn họ mừng thầm may quá điện hạ vẫn chưa bị ăn sạch vẫn còn có chút tôn nghiêm của đàn ông tuy rằng tôn nghiêm này phải dùng bạc để đ ố i lấy tô cẩm bình đi theo hắn đi tới đi tới càng đi càng cảm thấy không ổn nhìn bóng người trắng như tuyết đi đằng trước kia không hiểu sao nàng lại như thoáng thấy sau lưng hắn có chín cái đuôi hổ ly đang vấy vây đúng thế không phải là một cái đuôi mà là chín cái ba rõ ràng là một con hổ ly chín đuôi tâm địa gian xảo thâm độc trong lòng nàng lập tức cũng thấy hơi trộn dạ n g ôi trời ơi sao nàng lại có cảm giác bị lửa thế nhỉ cứ như là vừa bước vào cái bẫy mà người ta đã răng săn vậy ba chờ đến khi nàng kịp phản ứng lại thì nàng cũng đã nằm trong lòng hắn rồi vẫn là cảm xúc l ạ n h lạnh như băng vẫn là mùi hương tuyết liên thơm ngát sộp vào m ố i vẫn là gương mặt tuyệt trần khiến người ta chảy máu m u ô i trước mặt nhưng nàng lại cảm thấy người bên cạnh mình có gì đó khác với bình thường chả điều gì khác nhỉ có cảm giác như là bộ mặt thật lộ ra vậy ba nàng còn đang m ã i suy nghĩ Cánh tay trên lưng tay đống ôm n g ộ t g nay sóng. đ n nghĩ là, bình thường không phải chàng đều rất khô khăn g phải khô hôm là, rất đều sao? Sao a đột nhiên lại tình cảm như thế chứ tô cẩm bình thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình hắn có rút khoe miệng nhất thời á khẩu khô khan tình cảm hắn không biết đáp lại mấy lời này của nàng thế nào nên không trả lời nữa chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nàng chậm rãi nhắm đôi mắt sáng bạc tinh tưởng như ánh trăng k i a lại hắn vẫn nhớ rõ những ngày trước khi nàng cho là mình làm gì với hắn cũng cùng ngủ với hắn như thế này rất ấm áp cảm giác ấm áp thoải mái như hôm nay vậy dòng máu trong cơ thể hắn cũng như dần ấm lên nếu có thể hắn rất muốn cư ôm nàng mãi như thế này cả đời không đ ô n g tay thấy hắn lại không nói lời nào tô cẩm bình n ĩ u môi lại khô khăn rồi này hoàng phủ hoài hàn muốn ta giết chàng làm sao bây giờ nếu ta không giết chàng hắn sẽ lấy mạng ta và thiện ư ớ c đây thực sự là một vấn đề hắn nghe vậy rèm mi dài hơi run lên một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi vậy nàng định làm thế nào ta định giết hắn có điều nếu thực sự giết cái tên đoàn thọ đó có lẽ ta cũng sẽ phải trả cả mạng của mình vấn đề này thật sự rất nghiêm túc nàng không hề muốn chết cùng với tên cầu hoàng đế đó chút nào đoàn thọ à hắn hơi giật giật khoe môi sau đó thản nhiên nói yên tâm nàng sẽ không sao đêm mai ta sẽ đưa nàng ra khỏi cung còn những người của tôi g a thì cấp thiên lao không khó nhưng trong phạm vi của đông lăng cấp thiên lao còn phải đảm bảo để hoàng phủ hoài hàn không tìm ra thì quá khó khăn dù sao hoàng phủ hoài hàn có thể làm đối thủ của hắn thì tuyệt đối cũng không phải là người dễ ứng phó người của tôi g a có thể cứu được thì cứu không cứu được thì thôi dù sao ta cũng không có nhiều tình cảm lắm với bọn họ trong giọng nói của tô cẩm bình mang theo vẻ không bận tâm tất cả đều là do tô niệm hoa gieo gió gật bão không liên quan gì đến tô cẩm bình nàng cả không có nhiều tình cảm lắm nghe nàng nói vậy hắn khẽ nhíu mày bất chợt mở mắt ra hơi khó hiểu nhìn nàng ông ấy không phải là phụ thân của nàng sao có thời gian ta sẽ nói cho chàng biết không phải nàng không muốn nói mà lai lịch của nàng thực sự quá ly kỳ hơn nữa dù nàng không đến từ thế giới khác thì thân phận nàng có lẽ cũng chẳng đơn giản gì chưa biết chừng còn liên quan đến cả ân đoán vương triều có t hắn ể không nói thì nói g cố g không Nghe hơn. nói vẫn cũng â u này, hắn c không hỏi nữa, chỉ h ôm nữa, c ặ tin nàng hơn. Hắn b ế t à n không muốn nói cho hắn biết, nhưng hắn cũng tin g cho biết, rằng rồi sẽ có một ngày nàng bằng lòng nói cho hắn nghe. Hắn cũng tin rằng, ngày cho đó sẽ không quá xa đông nhiên tô cẩm bình ngẩng đầu hỏi chàng vừa nói ngày mai sẽ đưa ta ra khỏi cung ả trang đã chuẩn bị ổn rồi sao hắn khẽ cười chậm rãi gật đầu kế hoạch ban đầu của hắn là thừa dịp lễ xuân thu ngày mai nơi nơi đ ề u n ào hỗn loạn sẽ rời khỏi đông lăng mật đạo trong phòng hắn cũng đã được đào đến tây giao kinh thành bên dưới là mê cung dày đặc nếu không có bản đồ nhất định sẽ không thể tìm được đường ra cả tuyến đường và hành trình đã được hắn lên kế hoạch ổn thỏa hắn muốn đi thì dù là hoàng phủ hoài hàn kia cũng không thể giữ được thế cục bên phía nam nhạc đã bị hắn khống chế hơn một nửa chỉ chờ hắn quay về bay mưu tính kế suốt mấy chục năm nay rốt cuộc cũng chờ tới ngày hôm nay nhưng trong lòng lại thoáng thấy bất an còn sự bất an này đến từ đâu thì hắn cũng không rõ lắm tô cẩm bình không nghĩ nhiều như vậy vì nàng cũng không hiểu rõ người đàn ông bên cạnh mình đây có thực lực đến đâu cũng không rõ năng lực thực sự của hoàng phủ hoài hàn cao đến đâu nên không hỏi tiếp nữa nàng ngáp dài một cái hỏi tiếp vậy sau khi xuất cùng ta sẽ đi đâu theo ta về nam nhạc hắn trả lời ngắn gọn dứt khoát không chút do dự nào tô cẩm bình hùng h ổ nghiêm mặt nhìn hắn ta đã đồng ý rồi sao ta còn chưa đồng ý mà chàng đã tự tiện quyết định thay ta ta nói cho chàng biết tô cẩm bình ta là người rất có khí phách ta không đồng ý đi nam nhạc thì đừng ai nghĩ đến chuyện bắt ta đi hắn nói nàng quay về nam nhạc cùng hắn thì nàng phải theo hắn sao hắn nghĩ nàng quá không có c h i n h kiến rồi ba hắn nghe nàng nói vậy liền trầm âm một lúc lâu sau cũng không nói gì cho đến khi tô cẩm bình nghĩ hắn sẽ không nói nữa thì đôi môi mỏng đ ô n g phun ra vài chữ chỗ bạc còn lại của ta đều ở nam nhạc còn nhiều hơn quốc khố của hoàng phủ hoài hàn rất nhiều nàng thật sự không muốn theo ta sao ai ui đi chứ phải đi tô cẩm bình thoáng kích động vô cùng bạc nhiều hơn cả quốc khố của hoàng phủ hoài hàn à nếu nàng không đi thì đúng là đầu bị kẹp vào cửa rồi vừa rồi ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà dù không vì nhiều bạc như vậy thì ta cũng đâu nỡ bỏ tiểu hồng hồng chứ tô cẩm bình vừa nói vừa thầm phỉ nhổ chính mình nói ra mấy câu này chính nàng còn thấy buồn nôn nhưng vì bạc dù có buồn nôn một chút cũng chẳng sao hết ha ha hắn trầm giọng cười thành tiếng tuy biết câu cuối cùng của nàng có phần không thật nhưng hắn nghe vẫn cảm thấy sung sướng đến khó tả cười xong hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại ô m nàng bình yên ngủ nghe tiếng cười của hắn vẫn nhẹ nhàng êm thai như lúc mới quen nhưng lại mang theo không ít hơi thở của trần thế tô cẩm bình cũng con môi cười nhắm mắt ngủ phong đệ t h ấ p giọng đầu đầy vạch đen nói hoàng tử phi thực sự rất khí phách nhỉ ban đầu còn rất nghiêm nghị chính khí nói mình có khí phách điện hạ vừa nói tới tiền một cái là chẳng thấy khí phách đâu nữa càm tu đã rơi thẳng xuống đất ta cũng thấy thế cung cảnh nhân trên mái nhà tô cẩm bình nằm ngửa người nhìn bầu trời trên hoàng cung bên cạnh nàng là thiền ứ c tối qua ta đã bàn bạc ổn thỏa với hắn rồi đêm nay chúng ta sẽ xuất cung thiền ứ c nghe vậy khẽ gật đầu nắm tay hơi s i ế t chặt lại có chút cảm giác lo lắng nhưng cảm giác mong chờ còn nhiều hơn đ ô n g nhớ tới một chuyện cô liền hỏi tiểu thư gần đây xảy ra một chuyện lớn người có biết không chuyện lớn gì nàng chỉ biết một chuyện lớn duy nhất đó là mình bị người ta đánh vào mông hơn nữa đến giờ vẫn còn hơi đau giật vương điện hạ nói sau lễ xuân thu sẽ đi tham gia đại hội võ lâm mà hôm qua ngài ấy lại đưa cho giật vương phi một thanh ngọc như ý nữa thiền ức nói hết một mạch tô cẩm bình hơi khó hiểu nhìn cô ngọc như ý thì làm sao chẳng lẽ thanh ngọc như ý đó rất đáng giá sao sau gáy thiền ức xuất hiện một vạch đen rất to đáng ra à? sao tiểu thư nghĩ cái gì cũng thành tiền thế tiểu thư chẳng lẽ người không biết nếu vương tôn quý tộc mà đưa ngọc như ý cho vợ của mình là có ý gì sao có ý gì tô cẩm bình quay đầu sang cảm thấy hơi hứng thú vì ấn tượng của nàng đối với hai vợ chồng họ cũng không tệ lắm nếu đương ngọc như ý đầu tiên là muốn nói người con gái kia vẫn còn trong sạch sau đó cũng là tỏ ý tình nguyện tặng cả tiền bạc c h â u đ á o của mình để tỏ vẻ kính trọng tuyệt đối với người vợ đó mà ý nghĩa lớn nhất đó là đồng ý để đối phương tái giá thiền ức nói thật nhanh rồi lại thở dài giật vương phi tốt số thật trăm nghìn năm qua cũng chỉ có hai người con gái được tôn vinh như vậy tô cẩm bình lường cô ấy một cái không đồng ý không phải là thành bỏ vợ sao có gì tốt chứ không sắc mặt thiền ức đông nghiêm túc hẳn quay sang nói tiểu thư người phải biết rằng phủ thân vương có biết bao nhiêu tài sản mà giật vương phi có thanh ngọc như ý kia át sẽ có vô số đàn ông đổ xô vào ấy hơn nữa đây hoàn toàn không phải bỏ vợ bỏ vợ tức là người vợ đó phạm vào bảy điều cấm kỵ nên bị bỏ bị bỏ rồi sẽ không còn ai cần nữa nhưng tặng ngọc như ý là để nói rằng cô gái ấy hiền lương t h ụ c đức mà người đàn ông kia tự cảm thấy mình không xứng với đối phương mới đẩy cô gái đó lên địa vị cực kỳ cao p h ụ giật vương kia cũng sẽ trở thành nhà mẹ đẻ mới của giật vương phi như vậy xuất thân còn cao quý hơn ban đầu rất nhiều tiểu thư người nghĩ mà xem so với việc gả cho một người không thương mình rồi sống cả đời tết hát chi bằng có một xuất thân tốt hơn để gả cho người khác không phải sẽ tốt hơn nhiều sao đi theo tô cẩm bình lâu ngày tư tưởng của cô ấy cũng thoáng hơn nhiều không ngờ còn có ý nghĩa này nữa tô cẩm bình cảm thán theo nàng nghĩ cổ đại tượng chứng cho phong kiến cũng không biết còn có chuyện tiến bộ như vậy hoàng phủ giật cũng không tệ không thích người ta nhưng cũng không quên tính toán tiền đồ tốt đẹp cho người ta t ứ c là thiện ức khẽ lắc đầu t ô cẩm bình quay sang nhìn cô tiếc cái gì tiếc là giật vương phi lại đập nát thanh ngọc như ý đó trước mặt mọi người còn cứng rắn đâm đầu vào cửa p h ụ giật vương đến vỡ đầu chảy máu nói là phụ nữ không thờ hai chồng bảo nàng đi tái giá chi bằng để nàng chết ở ngay p h ụ giật vương này để bảo toàn thanh danh của mình nói xong thiền ức vừa có vẻ tôn kính lại vừa cảm thán sắc mặt rất phức tạp nghe cô ấy nói vậy tô cẩm bình lại khét lời người con gái đó thật sự rất bản lĩnh có điều thật ra tim hoàng phụ giật kia cũng rất mềm sau lần ở m ỹ này dù thế nào hắn ta cũng sẽ không có suy nghĩ đó lần thứ hai nữa dù hắn ta có không tương thân tương ái với bạch t ị n h n g u y ệ t thì ít ra cũng sẽ tôn trọng nàng ấy quả nhiên lúc trước ta không nhìn lầm nàng nàng cất tiếng thở dài nỗi lòng đã bay lên tận chín tầng mây nhìn bầu trời trong xanh từng đám mây trắng bị gió thổi tan ra biến đổi thành các hình dạng khác nhau khiến tô cẩm bình chợt nhớ tới một câu nói đậm chất thơ mà nàng đã nghe ở kiếp trước quay sang nhìn thiền ước hỏi thiền ước em nghĩ nếu không có gió mây có buồn không dạ gì cơ ạ gió với mây thì có cái gì mà buồn chứ nhưng nhìn t u cẩm bình nhìn mình không c h ư ớ c mắt cô gãi đầu một lúc rồi đáp tiểu thư nô tì cũng không biết ha ha ha thật ra ta cũng không biết nàng c h â m giọng thở dài nghĩ đến những ngày tháng mà mình đến nơi này lại cười với thiền ước nhưng ta biết rằng nếu không có tiểu nha đầu lắm điều nhà em thì ta nhất định sẽ rất buồn tiểu thư người đang khen em hay chê em thế t h i ệ n ức mím môi quay đầu đi d a vẻ vô cùng mất hứng ha ha ha được rồi được rồi đừng giận mà không c h ê em nữa tô cẩm bình cười khanh khách t h i ệ n ức nói tiểu thư nô tỳ đã nói rồi người ở đâu nô tỳ ở đó tô cẩm bình khép cười rồi lại cảm thán có điều nói thật lòng thì đến khi sắp phải rời đi cũng cảm thấy hơi luyến tiếc hoàng cung này lấy hoàng phủ hoài hàn cầm đầu ở nơi này cũng không ít kẻ tiện nhân nhưng người tốt như hồng phong cô cô hay hạ đông mai cũng khiến nàng không nỡ xa t h i ệ n ức bĩu môi có gì mà phải t i ế c ạ cả đám nương nương kia đáng ghét chết đi được lúc nào cũng gây phiền phức cho người sau này rời cùng sẽ không bao giờ phải gặp lại họ nữa tô cẩm bình cười đang định nói gì đó thì t r ợ t thấy vài thái g i á m đi về phía cung của mình liền không nói nữa đưa tay ra kéo t h i ệ n ức dậy nhảy xuống dưới đám thái g i á m kia thấy các nàng nhảy từ trên mái nhà xuống cũng giật mình kinh hãi có điều họ nhanh chóng bình tĩnh lại nói với tô cẩm bình tô cẩm bình hoàng hậu nương nương c h u y ể n ngươi tới í t kiến hoàng hậu à nam cung ninh hình tìm nàng làm gì thiện ức bất giác nắm lấy tay háo tô cẩm bình đêm nay chuẩn bị trốn ra ngoài rồi hoàng hậu nương nương lại cho c h u y ể n tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì bất chấp chứ được ta đi ngay tô cẩm bình nói rồi cho thiện ức một ánh mắt trấn an sau đó đi theo tiểu thái giám kia đi theo đám người tới cung phi phương tuy vẫn là cung điện lúc trước nhưng cách bài trí bên trong đã thay đổi hết từng món đồ đều là báu vật quý bộc lộ hết sự trọng thị của hoàng phủ hoài hàn đối với vị hoàng hậu mới này của mình đãi ngộ đó tuyệt đối không phải là cùng một mức độ với hách liên dung được bước vào phòng nàng nhìn thấy ngay nam cung ninh hình đang ngồi ở phượng tọa phượng bào đoàn trang mà cao quý so với vẻ ngạo nghệ thường ngày thì hôm nay nhìn nàng ta còn có thêm phần uy nghiêm thấy t u cẩm bình đi vào nàng ta liền lên tiếng phân phó hạ nhân xung quanh lui hết ra ngoài cho b ả n cung vâng hoàng hậu nương nương đám cung nhân c ú i người hành lễ rồi lui ra ngoài trước khi đi còn không quên đóng cửa lại đôi mắt phượng của tô cẩm bình thoáng t o á t ra tia sáng lạnh trong chỗ tối của điện này vẫn còn một người hơn nữa với khí thế từ người đó có thể nhận ra người đó có năng lực của một sát thủ chờ mọi người lui hết tô cẩm bình cũng không quanh c o lòng vòng ngẩng đầu nhìn nam cung ninh hinh sao hả hoàng hậu nương nương muốn lấy mạng t a sao nam cung ninh hinh ngẩn người không hiểu nàng nói thế có ý gì nhìn thấy vẻ lạnh lùng trong mắt nàng nàng ta nghĩ một chút mới chợt hiểu ra liền cười nói câu nghĩ nhiều quá rồi trong điện chỉ là người mà cha ta phái tới để bảo vệ ta bản cung cũng không nghĩ đến chuyện giết cô thật ra dù nàng ta có muốn giết thì giết xong rồi biết phải nói năng thế nào với hoàng thượng đây nghe nàng ta nói vậy sắc khí trên mặt tô cẩm bình mới dịu đi nói nếu vậy không biết nương nương tìm nô tỷ đến có chuyện gì đối với nam cung ninh hình nàng không thích cũng không ghét nhưng lại rất đề phòng nếu b ả n cung đoán không nhầm thì chắc chắn cô sẽ không nghe theo hoàng thượng mà đi giết bách lý kinh hồng có phải không tuy là hỏi nhưng trên mặt nàng ta lại hoàn toàn mang vẻ đã dự đoán trước nói chuyện với người thông minh tô cẩm bình cũng lười phải đi đường vòng chỉ lạnh lùng đáp nương nương thánh minh lời nói có vẻ cung kính nhưng trong giọng điệu lại không hề có chút cung kính nào nam cung ninh hinh cũng không tức giận đứng dậy khỏi phượng tọa bước thong thả từng b ư ớ c t ừ trên đài cao xuống đi đến trước mặt tô cẩm bình bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu sau nam cung ninh h ì n h mới nói vì bản cung cũng là phụ nữ nên bản cung c ó thể hiểu được suy nghĩ của cô nếu bản cung đoán không nhầm ngày mai cũng là ngày cô chuẩn bị rời khỏi hoàng cung nói tới đây tô cẩm bình vụt đưa tay ra túm lấy cổ họng nam cung ninh h ì n h tô cẩm bình nàng chưa bao giờ là người tốt nếu có người uy hiếp tính mạng của nàng thì nàng không hề ngại lấy mạng của đối phương ra để cam đoan mạng sống của mình một chút nào cả người trong chỗ tối thấy vậy dường như cũng muốn lao ra nam cung ninh h ì n h chỉ c h ậ m d ã i nói cổ của nàng ta ở trong tay tô cẩm bình trên mặt hoàn toàn không có chút vẻ h o à n g hốt nào yên tâm mục đích của ta không phải là ngăn cản cô nhưng cô phải biết rằng ngày mai là lễ xuân thu cũng là ngày lễ khai quốc của đông lăng vài chục năm trước nếu cô muốn đi át sẽ chọn ngày mai điều này ta đoán được chắc chắn hoàng thượng cũng đoán được nghe nàng ta nói vậy tô cẩm bình mới thu tay lại nên là giọng nói lạnh như băng khuôn mặt cũng lạnh đến đáng sợ ngày mai nhất định hoàng thượng sẽ tăng cường phòng thủ vì thế đêm mai ngay cả cửa cung cảnh nhân cô cũng sẽ không thể bước ra được chứ khi bản cung lừa đám thị vệ đi giúp cô nam cung ninh hình trầm dai nói mắt phượng nhau lại cười hỏi điều kiện của cô hai người không thân cũng chẳng quen lại còn có mấy lần đụng chạm không lớn không nhỏ nàng ta không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải giúp mình điều kiện à không có chẳng qua là xem như cô thiếu bản cung một thân tình giọng điệu vẫn cao ngạo đôi mắt đẹp nhìn tô cẩm bình không chớp mắt nàng nghĩ ngợi một chút nếu tính như vậy thì xem ra nàng cũng không thiệt thòi gì mà lời nam cung ninh hinh nói cũng rất có lý nếu ngày mai muốn đi á t phải đi tới vườn lê nhưng ngay cả cùng cảnh nhân còn không đi ra được thì sao có thể trốn đi chứ hơn nữa nàng còn phải đưa cả thiện ước đi mà ân tình này tô cẩm bình nàng cũng không nhất định phải trả cứ tùy theo sức mình mà làm là được rồi tốt nhất là cô nên đồng ý đi vì nếu bạn cung đoán không nhầm thì tối nay mà cô có chút biểu hiện lạ nào chắc chắn hoàng thượng sẽ hạ sát chiêu đêm qua t u cẩm bình đi vườn lịch nhưng lại quay về mà không có chuyện gì xảy ra sự lựa chọn của nàng đã quá rõ ràng vậy nô tì tạ ơn hoàng hậu nương nương lời này chính là đồng ý nói xong không chờ nàng ta đáp lại nàng liền quay người rời đi chờ t u cẩm bình đi khuất một người đàn ông mặc áo đen bịt mặt bước ra từ hậu điện chỉ để lộ một đôi mắt sáng may kiếm vừa nhìn đã biết là một mỹ nam h á n chậm rãi bước đến bên nam cung ninh hinh hỏi đại tiểu thư nàng thật sự muốn giúp tô cẩm bình sao đúng thế chỉ cần nàng không còn ở hoàng cung thì lòng hoàng thượng sẽ không bị rối loạn nữa mà nếu b ả n cung muốn giết nàng với thân thủ của nàng không thể nào không kinh động đến hoàng thượng đến lúc đó hoàng thượng cũng sẽ oán hận b ả n cung nhưng nếu giúp hoàng thượng ngăn cản nàng tuy hoàng thượng luôn nói muốn giết nàng nhưng b ả n cung tin rằng nếu thật sự đi tới thời khắc đó quyết định của hoàng thượng chắc chắn sẽ là không hạ thủ ba nàng hiểu hoàng thượng hơn bất cứ ai khác hoàng thượng đối xử với người con gái đó quá đặc biệt cho tới giờ hoàng thượng cũng chưa từng dùng ánh mắt mà c h ẳ n g nhìn tô cẩm bình để nhìn bất cứ một ai khác vì thế chỉ có cách giúp tô cẩm bình rời đi thì mới là biện pháp tốt nhất đối với nàng ta người đàn ông bịt mặt kia nghe vậy hơi khó hiểu nếu thế thì nàng cứ trực tiếp giúp nàng ấy là được sao còn nói công khai giờ nàng cho truyền nàng ấy với sự thông thái của hoàng thượng chắc chắn sẽ nghi ngờ đến nương nương thôi b ả người c u n vẫn vẫn nàng không đơn giản, để nàng thiếu bản cung một tân tình, phòng lúc bất chắc vẫn tốt hơn. Hơn nữa, truyền nàng không, hoàng cảm lúc chắc có cho một thấy thiếu bất tốt tới không, thì t hay h để dù ợ n cũng nghi n g g đều sẽ nghi ngờ bản cung. n g ư ờ đàn ông mà nàng yêu quá đa nghi cũng quá nhạy bén nếu đại tiểu thư đã quyết định rồi thì thuộc hạ cũng sẽ không nói thêm gì nữa người đàn ông bịt mặt nói xong liền lui ra đi chưa được mấy bước giọng nói của nam cung ninh hinh lại chuyển tới cảnh chi thật ra huynh không cần phải đi theo bản cung như vậy với danh tiếng đệ nhất tài tử kinh thành của huynh ba năm trước chắc chắn có thể có tiền đồ sán lạ hơn nữa vừa nói tới đây đối phương đã ngắt lời nàng đại tiểu thư đây là quyết định của thuộc hạ xin nàng đừng can thiệp cũng giống nàng lúc trước tiến cung vì hoàng phủ hoài hàn vậy biết rõ hoàng phủ hoài hàn không yêu mình nhưng nàng vẫn tới còn hắn có khác gì đâu một chữ tình kia luôn là thân bất do kỷ nam cung ninh h u y n h nhìn bóng lưng cứng đờ của hắn khẽ thở dài nói huynh tội gì phải như thế vậy còn đại tiểu thư câu hỏi phát ra một lúc lâu sau cũng không có câu trả lời hắn cười tự rêu rồi tiếp tục bước đi để lại sau lưng một ánh mắt đẹp chứa đầy vẻ có lỗi nhìn theo ra khỏi cung phi phượng tô cẩm bình đi thẳng về phía cung cảnh nhân giờ đã là giữa trưa sắp đến giờ ăn cơm nhưng không biết vì sao nàng lại cứ thấy hơi bất an hơn nữa đi thêm vài bước sự bất an càng nặng thêm nàng vội vàng quay về cung cảnh nhân vừa tới cửa đã lớn tiếng gọi thiền ức thiền ức gọi một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời nàng lại nghĩ không phải cô ấy đi lấy cơm chứ tô cẩm bình bước tới bên giường ngồi xuống nhưng lại nóng ruột vô cùng khiến nàng đứng ngồi không yên liền đứng dậy đi ra cửa cũng đi thẳng về hướng các nàng đi lấy cơm vừa bước vào cửa nàng đã gặp ngay hạ đông mai nhìn thấy nàng hạ đông mai cười nói tô cẩm bình mấy ngày nay không thấy cô tới quét sân ừ cô có thấy thiện ức đâu không nàng nhíu mày nhìn vào trong nhà cũng không nhìn thấy bóng thiện ức đâu vừa rồi đi trên đường cũng không tìm thấy cô ấy thiện ức là tiểu cung nữ ngày đó đã đỡ đòn giúp cô khi cô bị đánh sao hạ đông mai cũng không dám chắc thiện ức là người nào tô cẩm bình khẽ gật đầu ừ đúng rồi cô có thấy cô ấy không vừa rồi khi ta tới đây có nhìn thấy hai tiểu thái g i á m đưa cô ấy đi vội vội vàng vàng đi về phía ngự hoa viên có điều hai tiểu thái g i á m kia nhìn rất lạ không giống người trong cung ta còn nhìn bọn họ một lúc lâu nữa hạ đông mai đáp nghe cô ta nói vậy tô cẩm bình đã cảm thấy không ổn thấy s ắ c mặt nàng kỳ quái hạ đông mai cũng nói hay là để ta đi tìm giúp cô ừ dứt lời hai người liền đi về phía ngự hoa viên dọc đường đi lại nghe cung nhân nhỏ giọng ca thán đáng thương quá đúng thế tam vương phi hạ thủ quá độc ác cũng không biết cung nữ kia phạm lỗi gì nữa ôi một người khác lên tiếng tô cẩm bình càng nghe càng thấy hoảng hốt tam vương phi kia không phải là quân lâm mộng sao nàng và ả đã va chạm không nhỏ chẳng lẽ không gây được phiền phức cho nàng nên mới tìm thiện ước sao nhìn thấu được sự bất an của nàng hạ đông mai không kìm được liền nắm lấy tay nàng yên tâm không sao đâu nhưng bây giờ tô cẩm bình sao còn nghe được mấy lời này nàng cầm lấy tay hạ đông mai nhanh chóng lắc mình lao đi khiến hạ đông mai sợ đến mức suýt kêu thành tiếng chỉ một lát sau hai người đã đến ngự a hoa viên mũi máu tanh thoang thoảng sông vào mũi trên ao sen có một chiếc cầu hình vòng cung mà chính giữa cây cầu đó có vết máu nhưng lại không có người nào bên cạnh cả mấy người cung nữ ở bên thành cầu không biết đang chỉ trỏ thứ gì còn có mấy tiểu thái g i á m đang vứt gì đó dưới nước hạ đông mai nhạy cảm cảm giác được đầu ngón tay tô cẩm bình run lên nàng buông tay hạ đông mai ra vội xông lên đẩy đám cung nữ các ngươi đang nhìn cái gì đám cung nữ kêu bị người ta đẩy ra còn hơi mất hứng nhưng vừa nhìn thấy người đẩy là tô cẩm bình liền không dám hẽ răng nữa tô cẩm bình nhìn từ trên cầu xuống chỉ thấy một bóng người màu xanh nhạt nổi trên mặt nước hô hấp của nàng như ngừng lại bàn tay dưới tay h áo bảo cũng không ngừng run r u dậy mà mấy tiểu thái giám kia đúng là đang vớt thi thể họ kéo được thi thể của cô ấy lên tô cẩm bình cũng chỉ đứng từ xa nhìn lại không dám bước tới thậm chí còn có cảm giác chân mình run lên nhưng ánh mắt phượng của nàng có thể nhìn thấy rõ tiểu thái giám kia lật thi thể lên gương mặt nhỏ nhắn xanh tím đến mức biến dạng của t h i ề n ức liền lộ ra tóc xóa vắt ngang mặt khoe môi còn vương vết máu chân tô cẩm bình mềm lún suýt ngã nhào xuống đất hà đông mai lo lắng đỡ nàng t ô c ẩ m bình đẩy cô ta ra run rẩy bước thẳng đến trước mặt thiền ức ngồi s ổ m người xuống không gào khóc cầm ĩ như mọi người tưởng tượng mà ngược lại nàng rất bình tĩnh bình tĩnh như người gặp chuyện không may không phải là người thân của mình vậy có điều hoàng phủ dạ ở cách đó không xa lại có thể cảm nhận được l ử a g i ậ n và sự oán hận của nàng đã lên tới cực hạ hắn vốn tiến cung để tham gia đại tiệc lễ xuân thu đêm nay nhưng bỗng nghe thấy đám hạ nhân bàn tàn về chuyện một cung nữ tên thiền ức xảy ra chuyện nên mới đi qua xem hắn bước vài bước đến bên tô c ầ m bình ngồi sổm xuống, xuống nhìn gương mặt đầy giận dữ của nàng nhất thời lại không dám lên tiếng gọi nàng là ai làm giọng nói lạnh băng như ma quỷ đến từ địa ngục tiểu cầm cầm là ai làm nàng lặp lại ánh mắt đỏ tươi ngước lên nhìn thái giám và cung nữ xung quanh nếu để ta hỏi lại lần thứ ba toàn bộ các ngươi sẽ phải chết dứt lời nàng tháo cây châm gỗ trên đầu xuống nhanh tay b ắ n ra đâm chết thẳng một con chim đang bay trên bầu trời không chỉ là đâm xuyên qua chết mà đầu con chim đó nước to ra nhìn vô cùng tanh máu và kinh khủng đám cung nhân vội run rẩy nói không biết lúc ấy chúng ta chỉ thấy tam vương phi đánh cô ấy sau khi đánh xong tam vương phi liền rời đi chúng ta cũng không dám đỡ cô ấy nên quay về hết nhưng không bao lâu sau lại nghe có người nói là có cung nữ nhảy xuống hồ tự tử nhảy xuống hồ à thiện ức tuyệt đối không thể tự nhảy xuống hồ người nói thiện ức nhảy xuống hồ là ai nàng lạnh lùng nhìn tên thái g i á m vừa nói có Có vài cung nữ đều nhìn thấy nói là nhìn thấy cô ấy ngã từ trên câu xuống nhìn tư thế cô ấy ngã cũng giống bị người ta đẩy nhưng lúc ấy không có ai bên cạnh cô ấy cả ánh mắt nàng khiến tiểu thái giám kia sợ hãi đến mức nói chuyện cũng không lưu loát hiện giờ tam vương phi ở đâu tô cẩm bình nghiêm mặt hỏi tiểu thái giám kia không dám trả lời chỉ hướng mắt về phía điện đằng long tiểu c ẩ m c ẩ m nàng bình tĩnh một chút nhìn đôi mắt càng lúc càng đỏ của nàng hoàng phủ dạ không kìm được liền cất lời khuyên đ ủ bình tĩnh à? nàng quay đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ của hắn huynh bảo ta phải bình tĩnh thế nào nếu hoàng huynh của huynh xảy ra chuyện huynh có bình tĩnh được không mới vừa rồi cô ấy còn nằm ngắm trời xanh mây trắng cùng ta trên mái nhà giờ cô ấy chết rồi ta vẫn còn sống huynh bảo ta bình cái gì tinh chứ hơn nữa chính nàng đã gián tiếp hại chết cô ấy nàng phải bình tĩnh thế nào đây tiểu cầm cầm nhưng mà nhưng mà quân lâm ngộng là công chúa bất minh chắc chắn không thể trách phản tả ta vì một cung nhân nhỏ bé được móng tay dài của tô cẩm bình cắm sâu vào lòng bàn tay máu đỏ chạy từ trên tay nàng xuống đất trong mắt như lấp lánh gì đó nhưng vẫn không vỡ và ra hoàng phủ dạ đưa tay ôm lấy bả vai nàng tiểu cầm cầm muốn khóc thì khóc đi nàng kim nén như vậy khiến hắn nhìn cũng thấy không chịu nổi tô cẩm bình lại lạnh lùng đẩy hắn ra ta sẽ không khóc trước khi báo thù cho thiền ức ta tuyệt đối sẽ không khóc nói xong nàng đứng dậy đi về phía điện đàng long tiểu cẩm cẩm nàng đi đâu giọng nói lo lắng của hoàng phụ dạ vang lên đi báo t h ủ xử lý hậu sự của thiền ức giúp ta nàng bước từng bước một kiên định mà quyết liệt chương chín mươi lăm xuất cung tiểu cẩm cẩm hoàng phụ dạ đứng phía sau gọi nàng nhưng không thể cản trở nổi bước chân của nàng chỉ đành phải phân p h ố ám vệ của mình xử lý chuyện thiền ức rồi vội vàng đi theo sau lúc này ở điện đằng long đều là vương tôn quý tộc nếu tiểu cẩm cẩm giết quân lâm mộng ở trước mặt nhiều người như vậy thì thực sự không thể nói năng gì được với bên bắc minh vì thế hắn phải ngăn nàng lại dọc đường đi gương mặt xinh đẹp yêu mị của tô cẩm bình âm trầm đến đáng sợ sát khí toàn thân giống như một dòng chảy ngược từng luồng từng luồng trào ra từ cơ thể nàng khiến người bên cạnh không dám nhìn thẳng đây là gì chứ như không còn là con người nữa rồi ba toàn thân nàng bao phủ bởi luồng sát khí y ỉa như vừa bước tới từ địa ngục mái tóc đen xóa tung bay như bàn tay tử thần chậm rãi vươn ra vô biên vô hạn khiến người ta không nhìn thấy điểm cuối cùng đập vào mắt chỉ có một mảng trời âm u điện đằng long tiếng sáo trúc du dương chúng đại thần đều tươi cười khen ngợi lẫn nhau hoàng phủ hoài hàn còn chưa tới nên không khí ở đây cũng không quá nghiêm nghị thưa tướng đại nhân không biết đến bao giờ mới có thể uống được rượu mừng của ngài đây lại bộ thượng thư hạ viễn chi nâng ly rượu tới trước mặt thượng quan cần duệ cất giọng thăm dò khuôn mặt điềm tĩnh như ngọc nở nụ cười máy móc trong ánh mắt như chứa nụ cười nửa thật nửa giả cũng nâng ly rượu trong tay mình lên đa tạ hạ đại nhân quan tâm é là cũng phải một thời gian nữa a sao vậy chẳng lẽ vẫn chưa tìm được người phù hợp sao nếu vậy thì hạ quan lại có người muốn tiến cử đấy q u â n chúa một nguyệt nhà bình dương vương ra năm nay đã mười tám dung mạo chim s a cá lặn hoa n h ư ờ n g nguyệt h ẹ n nếu kết hợp với thừa tướng đại nhân thì đúng là một đôi trời sinh không biết ý thừa tướng đại nhân thế nào nếu thừa tướng đại nhân đồng ý thì hạ quan tình nguyện làm ai giọng nói của hạ viên chi hơi lớn hơn nữa tốc độ c ũ n g c ự c nhanh hầu như không cho thượng quan cẩn duệ có cơ hội nói chen vào mà chỉ cố gắng nói hết ý của mình ra gã vừa nói xong khắp điện đều im lặng hết bình dương vương và quận chúa m ộ c nguyệt cũng nhìn sang bên này trong mắt bình dương vương mang theo kỳ vọng nhưng lại có phần không vui nhiều hơn nếu có thể có được người con rể như thượng quan cẩn duệ thì thật ra cũng là m ộ c nguyệt trẻo cao nhưng tên hạ viên chi này ông và gã không quen cũng chẳng thân sao gã phải nói những lời này trước mặt mọi người chứ q u â n chúa mộc nguyệt thì đã sớm đỏ bừng mặt xấu hổ dưới ánh mắt hâm mộ của đa số các thiên kim thế gia ở đây trong lòng lại thấy bất an không yên ai cũng biết bên cạnh thượng quan cẩn duệ có một vị hồng nhan c h i kỷ còn chưa biết đối phương có đồng ý hay không thượng quan cẩn duệ lại thấy rất rõ ràng hạ viễn chi là người của hoàng phủ hoài hàn cũng đã đoán trước rằng mình sẽ không đồng ý hôn sự này nên mới nói trước mặt mọi người chờ khi mình từ chối thì chẳng khác nào công khai hạ đ h ụ c quận chúa mộc nguyệt và phủ bình dương vương đến lúc đó bình dương vương sẽ không còn nhớ được chuyện này là do ai khơi mào ra nữa mà chỉ nghĩ đến chuyện thượng quan cẩn duệ hắn cố tình gây sự mà thôi đương nhiên cũng sẽ thuận lý thành trương đứng về phía đối lập với mình xem ra hoàng phủ hoài hàn đã sinh lòng nghi ngờ hắn cũng đã có ý muốn động thủ nghĩ thông suốt nên hắn cũng không tức giận nụ cười nhã nhặn vẫn treo bên ngôi chậm giải đáp đa tạo ý tốt của hạ đại nhân bản quan đã sớm có vị hôn thê nên chỉ e phải phụ lòng tốt của hạ đại nhân rồi hắn vừa dứt lời sắc mặt của bình dương vương liền thay đổi ông biết vị hôn thê này đương nhiên là một nguyệt kỳ tuy nói rằng một lao tướng quân oai hùng nổi danh thiên hạ đều biết một nguyệt kỳ kia cũng là nhân tài kiệt xuất trong nữ giới nhưng con gái của bình dương vương ông cũng đâu có kém người ta con chúa một nguyệt thì đã trắng b ệ h mặt cầm khăn c h e lên miệng suýt thì bật khóc trước ánh mắt thông cảm và khinh thường của các quý nữ mệnh phụ khác hạ viện chi dường như đã sớm tính đến câu trả lời này lại nói tiếp có phải là thiền kim của một lao tướng quân một cô nương không đạt được mục đích rồi đương nhiên cũng muốn nói thêm vài câu giảng hòa nhưng thượng quan cẩn duệ có thể đi lên vị trí thừa tướng chỉ trong vài năm đương nhiên cũng không phải là thùng rông kêu to hắn nghe vậy chỉ cười đáp hạ đại nhân nghĩ nhiều rồi thật ra đến nay bản quan vẫn chưa tìm được vị hôn thê của mình năm đó chẳng qua là phụ thân nói đùa một câu với hảo h ư u lại quyết định luôn chung thân đại sự của bản quan thật ra bản quan cũng không rõ ràng lắm dung mạo của vị hôn thê mình như thế nào tiếc là sau đó nhà nàng gặp nạn lớn hiện giờ nàng cũng đã mất tích bản quan tìm mấy chục năm nay mà không có ca tê quả gì hắn vừa dứt lời mọi người ở đây đều kinh ngạc bọn họ không thể nghĩ được thượng quan đại nhân trước đến giờ luôn ôn nhu nhã nhặn n h ư không hề để tâm đến bất cứ việc gì lại hết lòng tuân thủ lời hứa như thế điều này khiến không ít người trước thường tự nhận là quân tử cũng phải sinh lòng bái phục 24 tuổi vẫn chưa cưới vợ thì ra là vì muốn tìm kiếm vị hôn thê của mình sắc mặt bình dương vương đương nhiên cũng dịu đi mà quận chúa một nguyệt lúc này lại không hề có tâm trạng khóc lóc nữa nàng ta không ngờ người đàn ông đó lại có lòng như thế đã lên đến t r ư ớ c thừa tướng nhưng vẫn nhớ lời hứa năm xưa nghĩ vậy trong lòng nàng ta vốn chỉ có bảy phần ái mộ thượng quan cần duệ giờ đã biến thành mười phần kế hoạch của hạ viễn tri cứ thế bị phá hỏng chỉ bằng vài câu nói ngược lại còn bồi đắp cho đối phương hình tượng cao lớn vĩ đại hơn nữa ánh mắt lạnh lùng của bình dương vương cũng dần đảo về hướng gã rõ ràng là không vui với hành động châm ngòi ly dán của gã đến nước này dù nói gì cũng không thể kéo lại được gã đành phải gượng cười nếu vậy thì thừa tướng đại nhân cũng nên nghĩ cho mình nhiều hơn một chút nếu vẫn không tìm thấy vị hôn thê của ngài chẳng phải sẽ chậm trễ chuyện chung thân đại sự của ngài sao bản quan đa tạ、hạ、đại nhân quan tâm có điều người xưa đã có câu vợ thở hàn vi không thể bỏ sao bản quan có thể vì mình đã ngồi ở vị trí cao mà bỏ vị hôn thê của mình không thèm để ý được chứ huống chi đó lại là hôn sự do phụ thân đại nhân định g i ã nếu bản quan nuốt lời để phụ thân đại nhân biết được thì dù dưới chín suối cũng sẽ trách cứ bản quan mà một n g u y ệ t quận chúa có dung mạo chim s a cá lặn hoa nhường n g ư ờ i t thẹn bản quan sao có thể xứng đôi được xin hạ đại nhân cẩn thận lời nói nếu hủy hoại danh tiết cô nương nhà người ta chỉ e đại nhân không chịu trách nhiệm nổi đâu dù có là một con sư tử hiền lành thì cũng vẫn là sư tử bị chọc tức cũng sẽ có lúc nổi giận sau khi nổi giận rồi thì người chọc tức h ắ n át phải tê ra một cái giá cực kỳ thê thảm thời khắc này hạ viễn tri cũng đổ mồ hôi lạnh toàn thân cùng lúc đắc tội cả bình dương vương và thượng quan cần duệ mà vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ hoàng thượng giao phó cứ thế này thì đường làm quan của gã sẽ vô cùng gập g á h mất gã lau mồ hôi lạnh rồi c u ố n quít tạ tội vài tiếng sau đó lập tức quay về vị trí của mình đúng lúc này quân lâm mộng mặc áo gấm mang theo đám hạ nhân bước vào dung mạo tuyệt sắc nhưng lại vô cùng tiêu căng ngạo mạn trong đôi mắt v ư ợ n g hẹp dài lại ánh lên vẻ đắc ý có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khiến ả cao hứng nhưng thần sắc này lại khiến thượng quan cẩn duệ thoáng thấy bất an chỉ là không biết sự bất an đó từ đâu mà ra ả vừa bước vào những quý nữ mệnh phụ khác đều mang vẻ mặt quái dị nhưng rõ ràng là không có ai có ấn tượng tốt với vị công chúa bắc minh hung hãn này cả g ả tới đông lăng không tuân thủ phụ đức chuyện xấu gì ả ta cũng làm hết chỉ thiếu mỗi nước cắm sừng lên đầu tam vương ra nữa thôi một người phụ nữ ác độc như vậy xuất hiện ở đây đương nhiên các nàng không hề muốn kết thân nếu không sẽ chỉ tự hủy hoại thanh danh của mình từ lúc ả ta bước vào hoàng phủ vũ cũng không hề tặng cho ả sắc mặt hòa nhã nhưng quân lâm ngộng không bận tâm hôm nay ả đã trả được mối thù của mình vì biểu tỷ nói cho ả biết nếu ả giết chết thiện ước kia sẽ khiến đối phương khổ sở hơn cả giết chết chính bản thân tô cẩm bình vì thế hôm nay tâm trạng của ả rất tốt những người khác nhìn ả thế nào nghĩ ả ra sao cũng chẳng ảnh hưởng được đến sự sung sướng vì báo được thù của ả đúng lúc này một cung nhân vội vội vàng vàng bước vào không biết nói gì vào thái thượng quan cẩn duệ mà hoàng phủ giật ở ngay gần thượng quan cẩn duệ cũng nghe hết những lời này đồng tử cả hai người đều co rút lại sau đó cùng quét mắt về phía quân lâm ngộng ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn nhưng quân lâm mộng lại hoàn toàn không phát hiện chỉ chầm chậm bước đến bên hoàng phủ vũ rồi ngồi xuống không thèm để ý vẻ mặt căm ghét của phu quân mặt tả vẫn tươi cười ăn uống một cách tao nhã mọi người im lặng một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần tiếp tục nói chuyện thiếm không khí cũng dần ấm áp hơn nhưng đúng lúc này một tiếng rầm vang lên thị vệ ở cửa điện đằng long đều bị ném vào trong phòng mọi người kinh hãi cùng quay đầu ra nhìn thấy ngay một người đầy sắc khí gương mặt xinh đẹp đó cũng không xa lạ gì với họ nhưng đôi mắt đỏ tươi kia lại khiến người ta nhìn mà sợ hãi ngay cả thượng quan cẩn duệ và hoàng phụ giật đều bất giác siết chặt nằm đấm ánh mắt đó là thế nào giống như ác linh từ địa ngục như hoan hồn bước ra từ điện tu la toàn thân bao phủ bởi sắc khí khiến người ta cảm giác được từng luồng khí ưu ám ù đ ùn kéo đến khắp điện tràn đầy làn sương mù màu đen quân lâm n g ọ c vốn hơi h o à n g hốt nhưng vào thời khắc nhìn thấy nàng sắc mặt t o bỗng trở nên quỷ dị nụ cười cũng càng đắc ý hơn sao hả không chịu nổi rồi phải không ở đây có biết bao nhiêu cao thủ võ lâm ả không tin tô cẩm bình có thể gây tổn thương cho ả được hơn nữa n h ư hại vương phi lại là công chúa nước k h á c cũng là tội danh không hề nhỏ quân lâm ngộng ba chữ rít qua kẽ răng văng lên thời khắc này trên mặt tô cẩm bình lại khẽ n ở nụ cười xinh đẹp tuyệt trần y l ỉ a như một bông hoa mạn châu xa bên bờ bị ngã khiến người ta trầm luân trên con đường cuối cùng tuyệt đẹp to gan chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà dám gọi thẳng tục danh của bản vương phi giọng nói k ê u căng của quân lâm ngộng vang lên nhưng chỉ ngay giây tiếp theo ả đã bị người ta đạp một cước ngã lăn xuống đất không chờ ả kịp phản ứng một quyền nữa lại hung hăng đấm vào mặt ả bốt một tiếng máu văng khắp nơi quân lâm ngộng ngươi đánh thiện ức như vậy sao tất cả những gì ngươi đã làm trên người mưa ấy hôm nay tô cẩm bình sẽ đòi lại từng chút từng chút một quân lâm ngộng đau đến mức không mở được mắt ra cũng không ngờ hoàng phủ vũ ngồi ngay cạnh mình lại không ra tay giúp ả nhìn khuôn mặt như ác ma của tô cẩm bình trong lòng ả đ ỗ n g dâng lên cảm giác bất an một sự sợ hãi vô biên vô hạn chậm rãi lan tỏa khắp toàn thân ả bóp chặt lấy hơi thở của ả khiến ả không thể cử động được ả cắn răng cố gắng chân tính nói tô cẩm bình ngươi định giết bản vương phi sao ai ngờ ả vừa dứt lời tô cẩm bình lại nở nụ cười khát máu dưới ánh mắt hoảng sợ của ả ta nàng chậm rãi lắc đầu không giết ngươi thì quá dễ dàng cho ngươi ta muốn đánh ngươi đến khi chỉ còn lại nửa hơi thở rồi vứt ra giữa sông để ngươi chết đuối ngươi thấy thế nào tất cả những đau đớn khổ sở mà thiện ức đã phải chịu nàng muốn ả trả lại gấp trăm gấp nghìn lần tô cẩm bình ngươi điên rồi nhìn vẻ mặt xem kịch vui của mọi người xung quanh quân lâm mộng mới biết ở đông lăng mình bị bài xích đến mức nào hiện giờ ả lại không thể ức chế được sự hoảng sợ ta không điên nếu ta điên thì bây giờ đã băm vằm ngươi thành trăm nghìn mạch rồi dứt lời nàng lại tung một c ước hưng hăng đạp thẳng xuống bụng ả nàng hạ thủ rất mạnh khiến quân lâm mộng ôm bụng mình cuộn tròn người lại những người nãy giờ ngồi xem kịch d ư ờ n g như bây giờ mới kịp phản ứng vội kêu lên người đâu bắt thích khách nhưng hai chữ cuối cùng của hắn ta lại bị n ẹ n lại dưới ánh mắt lạnh lùng quyết liệt của tô cẩm bình hoàng phủ vũ thấy tiện nhân kia bị đánh vài cái tức giận đè nén trong lòng vài ngày n à y cũng tan đi ít nhiều mới ra vẻ quan tâm nói với tô cẩm bình tô cẩm bình đánh tam vương phi như vậy cô không muốn sống nữa sao hoàng hậu ta còn đánh rồi à có thể cao quý được như hoàng hậu sao tô cẩm bình đã tức g i ậ n đến mất hết lý trí chỉ muốn xé nát người đàn bà trước mặt mình ra lúc này quân lâm n g ộ n g đã cuống cuồng đứng dậy chạy ra nấp sau lưng hoàng phủ vũ nàng bước tới trước mặt hoàng phủ vũ nói tránh ứng ra chặn ta là chết sáu chữ phun ra từ miệng nàng nhưng không hề có người nào dám hoài nghi độ chân thật của nó thượng quan c ẩ n duệ và hoàng phủ giật không hẹn mà cùng đứng bật dậy quắt với người ngoài cửa chết hết cả rồi hay sao còn không mau lôi cung nữ này ra ngoài họ đều biết nàng phẫn nộ nhưng họ cũng hiểu rằng nếu thật sự đánh chết quân lâm mộng trước mặt mọi người thì sẽ lâm vào kết cục thế nào một đám thị vệ tiến vào nhưng lại trần trừ không dám tới gần tô cầm bình vừa rồi khi nàng muốn vào mấy huynh đệ của bọn họ có ngăn lại nhưng bị đánh gục hết thậm chí bọn họ căn bản còn không nhìn thấy nàng ra tay như thế nào chỉ thấy huynh đệ của mình bay ra ngoài bây giờ bọn họ sao còn dám ngăn nữa đúng lúc này một bóng người đỏ dứt vội lao vào giữ chặt lấy tô cẩm bình giọng nói tao nhã hoa lệ vang lên tiểu cẩm cẩm chúng ta ra ngoài đã hoàng p h ủ dạ huynh cũng muốn ngăn ta nàng cứ tưởng rằng đối phương ắt sẽ hiểu mình không ngờ đến lúc này hắn lại ngăn nàng ánh mắt tím nhạt thoáng xuất hiện vẻ phức tạp bàn tay đang kéo nàng hơi dao động nhưng cuối cùng vẫn kiên định nói tiểu cẩm cẩm theo ta ra ngoài có trăm nghìn cách để đối phó với quân lâm ngộng tuyệt đối không cần phải động thủ ở trong này ta đã nói rồi ngăn ta thì chết nàng lạnh lùng nhìn hắn vẻ mặt kiên quyết không cho phép thương lượng hoàng phụ dạ nghe vậy khẽ hít một hơi đi tới trước mặt nàng được nếu nàng nhất định muốn chết thì g i ế t ta trước đi dù g i ế t ta cũng khiến ta thoải mái hơn phải nhìn nàng chịu chết hắn nói từng chữ từng chữ một vô cùng thật lòng lời nói này cũng khiến cả điện đều t ĩ n h lặng huynh nghĩ rằng ta không dám sao ánh mắt nàng bùng lên l ử a giận không chút lưu tình tung một q u y ề n thật mạnh vào ngực hắn cú đấm này khiến cổ họng hoàng phụ dạ tanh n ồ n g vị máu nhưng hắn cũng không lùi bước không nói một lời nào đứng sừng sững trước mặt nàng trong đôi mắt tím nhạt đầy vẻ kiên định và chân thành tô cẩm bình thấy mình hạ thủ nặng như vậy đánh hắn một quyền mà hắn vẫn không chịu nhường đường l ử a giận trong lòng lại càng bùng lên hết quyền này tới quyền n g kia thi nhau rơi xuống người hắn hoàng p h ủ giật đứng gần đó thấy tình thế không ổn muốn tới kéo nàng ra lại bị hoàng p h ủ dạ làm thủ thế ngăn lại cho đến tận khi tiếng phụt văng lên dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng hắn vấy hết lên váy tô cẩm bình thì nàng mới dừng lại ngẩn ngư ờ i nhìn chằm chằm người đứng trước mặt mình cũng tìm lại được chút lý trí hoàng phủ dạ thấy vậy liền đưa tay lau vết máu bên môi nói tỉnh táo lại chưa hắn vừa nói câu này tô cẩm bình nhất thời cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút đi hết chân cũng nhung ra n à n g hận hận chính mình không có năng lực không bảo vệ được thiền ước bây giờ ngay cả báo thủ giúp cô ấy cũng không quang minh chính đại còn làm người thực sự quan tâm đến mình bị thương nữa đôi môi đỏ mọng khẽ giật giật muốn nói câu xin lỗi với hắn nhưng lại không nói nên lời thậm chí còn không thể tìm thấy giọng nói của mình hoàng phủ dạ hít sâu một hơi không thèm để ý ở đây đang có nhiều người nhẹ nhàng nhét nàng vào lòng mình đôi môi anh đảo ghé sắt vào thai nàng nhỏ giọng nói hai chữ thanh lâu hai chữ này phát ra rất nhỏ nhỏ đến nỗi chỉ có hai người bọn họ nghe thấy đồng tử của tô cẩm bình co rút lại một chút nhanh chóng hiểu ra ý của đối phương đúng thế cứ như vậy mà đánh chết tả thì quá dễ dàng cho ả nàng có kế hoạch tốt hơn gấp trăm lần để khiến ả thân bại danh liệt trước khi chết đám thị vệ nhìn tô cầm bình cũng không biết là giờ nên bắt hay không bắt giọng nói hoa lệ mang theo phần tức giận của hoàng phụ dạ vang lên còn đứng đó làm gì c ú t ngay cho bản vương vâng đám thị vệ đáp rồi vội vàng chạy ra ngoài quân lâm ngậm ôm khuôn mặt bị đánh chạy cả máu của mình đứng ra nói nhị hoàng huynh cung nữ này đánh ngài hộp máu mà ngài cũng không trừng phạt sao cung nữ đánh thân vương dù ngài không để ý nhưng e là cũng khó nói cho qua chuyện được ai cũng biết bản vương thích tiểu cẩm cẩm bản vương thấy vui liên quan gì tới ngươi hắn lạnh lùng nhìn ả ánh mắt tím nhạt đầy sắc ý ánh mắt này khiến quân lâm mộng kinh hãi lùi lại t ừ n g bước thậm chí cơ thể còn hơi run lên nhưng ả lại nhanh chóng chấn tĩnh lại dù l à nhị hoàng huynh không tính toán nhưng bản vương phi không thể không bận tâm tô cẩm bình đánh bản vương phi thế này bản vương phi nhắc đến việc này thật ra hạ quan rất muốn hỏi tam vương phi mấy lời này là thượng quan cẩn duy nói nụ cười công thức vốn luôn đặt trên môi giờ đã biến mất đôi n g ư ờ i đen lấy lần đầu tiên xuất hiện vẻ tức giận giọng nói nhã nhặn tiếp tục vang lên trong hậu cung này chỉ có hoàng hậu nương nương và các vị nương nương mới là chủ nhân tam vương phi lại hành hung trong hoàng cung sát hại cung nữ là đạo lý gì đây ngài vượt quá quyền hành coi thường thiên uy sao thượng quan đại nhân chẳng qua bản vương phi chỉ đánh một cung nữ không biết phải trái thôi sau đó tự cô ta nhảy hồ tự tử thì có liên quan gì đến bản vương phi sau khi bản vương phi hạ lệnh đánh cô ta liền mang đám hạ nhân theo mình rời đi sao biết được sau đó xảy ra chuyện gì quân lâm ngộng không cho là đúng đắp giết cung nữ sẽ bị trừng phạt nhưng đánh một chút thì không sao nghe ả nói vậy thượng quan cẩn dội cười nếu tam vương phi đánh c u n g nữ kia rồi rời đi thì sao lại biết cô ấy nhảy hồ tự tử chuyện này ta bản vương phi nghe hạ nhân nói thượng quan đại nhân ngươi đừng quên thân phận của mình ngươi chẳng qua chỉ là một thư tướng có tư cách gì mà chất vấn bản vương phi nói đến đây ả vẫn vô cùng khí phách nhưng lại khiến mọi người trong hoàng phủ ra không kìm được mà nhữ mày người đàn bà này thật đúng là thượng quan cẩn duệ hư lạnh một tiếng rồi quay đầu đi nói thêm một câu nào nữa với cô ả này cũng khiến hắn cảm thấy tự làm ô huế miệng của mình